Lại nói tiểu chu thì mấy người phụ nhân, nhìn nhà mình công công cùng nam nhân rời đi, vung tay lên trung lưỡi hái, cười đến thập phần vui vẻ mà nói, chúng ta cũng đi xem đi. Hừ, lão tứ, mấy ngày trước đây không phải rất thoải mái sao? Hiện tại thế nào? Ông trời có mắt ác báo ứng nhanh như vậy liền tới rồi. Trần thì tự nhiên cũng tưởng nghĩ một chút, nam nhân đều rời đi, các nàng lại vui đầu khổ làm cho ai xem mà bất quá, lúc này, nàng lại càng thêm lo lắng mặt khác một việc, đại tẩu, này tứ. để té xịu ở mặt trong đất cũng không biết tình huống thế nào nhíu mày nếu là nghiêm trọng nói khả năng sẽ yêu cầu không ít bạc tiểu tru thị hiển nhiên còn không có nghĩ đến này vấn đề nhưng lý thì cùng vương ngự yên trong lòng đã sớm minh bạch kỳ thật các nàng đảo không phải không muốn trong nhà ra bạc chỉ là hiện giờ các nàng gia đã qua đến đủ khổ, nếu như lại quán thượng một bút không nhỏ dật phí đó chính là dậu đổ bìm leo nhật tử không phát qua à? chúng ta không thể đi dương Đại phu nơi đó, không nói cha cùng đại ca, lão Tam sẽ nghĩ như thế nào, dương đại phu chính là cái hị tỉnh người, chúng ta đi ngược lại không tốt. Lý thiện Nghĩ Nghĩ mở miệng nói, trong lòng hơi có chút nốn nóng, nàng muốn đi huyện thành đem trượng phu kêu trở về, nhưng hiện tại căn bản không hiểu biết lão Tứ tình huống, và nhắc sự tình gì đều không có, kia không phải thành nàng chuyện bé xé ra thôi sao. Lại nói, bị người có tâm nhìn đến, sẽ cho rằng nàng nhiều hy vọng Tứ đệ xảy ra chuyện giống. nhau. Vương Ngự Yên thấy đã có người hướng bọn họ bên này đi tới dò hỏi tình huống, hiện tại về nhà, đem việc này nói cho bà bà, thương lượng một chút, lại chờ công công bọn họ trở về. Lo lắng thuộc về bọn họ kia một phần bạc bay, bản thân liền không có cái gì làm việc tâm tư bốn cái nữ nhân bước chân vội vàng, mà rời đi, kia tốc độ chính là làm chạy tới xem tình huống người phát cái không, bất quá, này cũng không gây trở ngại bọn họ phát huy sức tưởng tượng. Nhìn thua hoạch đến một nửa mặt Mà, trong lòng mọi người đến ra kết luận, dương xong các ra chỉ sợ là gia đại sự. chu thị vừa nghe tiểu chu thị kêu kêu quát quát mà đem sự tình nói xong, có như vậy trong nháy mắt trước mắt tối sầm, chỉnh trái tim sợ hãi đến bang bang thẳng nhảy, lại nhìn tiểu chu thị trên mặt trói loại sáng lạng tươi cười, một cái bàn tay hung hăng mà tiếp đón qua đi, đánh mông tiểu chú thị. Nương, ngươi làm gì? Ta làm gì? Chú thị thanh ấm so tiểu chu thị lớn hơn nữa, trên mặt một mảnh hung ác, tựa hồ chỉ. có như vậy mới có thể áp lực khủng hoảng tâm người nói lão nữ làm gì biết mẫu chi bằng nữ dương thiên lệ tiến lên đứng ở chu thị bên người đôi mắt chừng mắt tiểu chu thị đại tẩu ngươi như vậy vui vẻ làm cái gì ta tứ ca xảy ra chuyện ngươi thật cao hứng sao ngươi đừng quên đó là ngươi tướng công ruột thịt đệ đệ người, người. dương thiên lệ trong lòng cũng xác thật là lo lắng năm cái ca ca đối nàng đều thật hảo tuy rằng nàng thường xuyên tính kế tẩu tử nhóm mặc dù là tứ ca, có chút thay đổi đối nàng cũng không có phía trước như vậy hảo, làm nàng trong lòng rất là không cao hứng, nhưng nàng vẫn là không nghĩ tới muốn hắn xảy ra chuyện, lại nói như thế nào, bọn họ đều là thân huynh muội, đại tẩu thế nhưng còn dám vui sướng khi người gặp họa. Tiểu Chu Thị cả kinh, sắc mặt có chút trắng bệch, nàng tuy rằng không có gì tâm cơ, nhưng nhìn Chu Thị ăn thịt người biểu tình, đều có thể đủ tưởng tượng trượng Phu nếu là biết việc này, đến một đốn khẳng định là nhẹ nương. Tiểu muội, ta không phải kia ý tứ, ta, nàng có thể như thế nào giải thích, nghĩ đến đây, tiểu tru thị hận không thể có thể lại chiều chính mình một cái tác, quan nghĩa mấy ngày này nương cùng tướng công đối lão tứ bất mãn, thế nhưng đã quên lão tứ là dương ra người như vậy chuyện quan trọng. Nương, ngươi cũng đừng có gấp, uống trước ly trà, vương Ngự yên đem nước trà đưa qua, thanh âm bình tĩnh ôn hòa mà nói, ta tưởng đại tẩu nàng cũng không phải cố ý, sợ dĩ sẽ như vậy giúp đỡ tiểu tru thị. nói chuyện là bởi vì nàng cùng Chu Thị quan hệ, sau so các nạn này đó con dâu đều phải thân một tầng. Hừ, ta biết nàng không phải cố ý. Nếu nàng nếu là cố ý, ta liền lột nàng ra. Chu Thị tiếp nhận trà lạnh, hung hăng mà uống một ngụm. Không được, ta còn là đến đi xem. Nương, có cha ở sẽ không có vấn đề. Bởi vì chuyện vừa rồi, làm Lý thị cũng ý thức được. Cho dù lão tứ lại không nghe lời, bọn họ tái sinh khí. nhưng trung quy là cha mẹ cốt nhục vừa nghe hắn xảy ra chuyện khẳng định sẽ xót ruột thường hỏa cha bọn họ ra cửa cũng không có mang tiền bạc nữa ngươi trước chuẩn bị chờ cha bọn họ trở về khiến cho người đưa qua đi hảo lúc này đây chu thị thật không có do dự chuẩn bị ba lượng bạc bình tĩnh lại lúc sau liền không như vậy lo lắng phỏng rừng lão tứ chính là bị cảm nắng mà thôi các ngươi ngẩng đầu nhìn bốn cái nữ nhân vốn định làm các nàng lại đi trong đất có thể tưởng tượng tưởng Vẫn là tính, đã không có nam nhân ở, các nàng chính là trên mặt đất đợi. Cho trời tối, cũng làm không bao nhiêu sống. Dương Thiên Sơn cổng Dương Thiên Hà hương trong nhà đi, Dương xong các cùng Dương Thiên Giang trầm mặt mà theo ở phía sau, này dọc theo đường đi ba người liền Dương Thiên Hà sự tình suy nghĩ rất nhiều. Chú Thị nghe được bên ngoài động tĩnh là vội vàng liền chạy ra tới, nhìn ghé vào Dương Thiên Sơn trên lưng Dương Thiên Hà, tâm đột nhiên tê dần, lão nhẫn, lão thứ đây là sao vậy sao? Lão Tứ, Lão Tứ! Hùng mê trung Dương Thiên hè đương nhiên là không. Thề đủ trả lời hắn. Lão Tứ còn không có tỉnh, Lão Đại, mau đem Lão Tứ phóng tới trên giường nằm. Dương song các trầm khuôn mặt nói. Chờ đến tư nguyệt ôm tiểu bảo trở lại Dương ra thời điểm, bọn họ phòng đã ngồi đầy Dương ra người, Dương song các trầm mặt không nói. Dương Thiên sơn nhanh chóng mà nói chuyện vừa rồi, mà tư nguyệt đến thời điểm, chấm nói đến bà sự tình. Cái gì? Một chỉnh viên trăm năm nhân xâm. Tiểu Chu thị cơ hội là lập tức liền nhảy dựng lên, kêu lớn kia đến nhiều ít. Bạc, mà lúc này đây, thật không có người đi trách cứ nàng, thật sự là Chu thị mấy người phụ nhân cũng bị dọa tới rồi. Dương Thiên Sơn nhìn đi vào phòng tư nguyệt, trên mặt một trận xấu hổ nang kham, có chút gian nan mà phun ra, 152. Tháng thanh âm rơi xuống hạ, mấy người phụ nhân tâm liền đi theo rung dãy lên, 152, tất cả mọi người hôn mê. Cho dù bởi vì các nàng dương ra năm nay không cần nộp thuế, nhưng cho dù là đem lương thực tất cả đều bán cũng thấu không đồng đều 152, lại nói. Nếu là đem lương thực tất cả đều bán, bọn họ này cả gia đình ăn cái gì? Chú Thị cũng sợ hãi, ba lượng cùng 152 kia chính là co cách biệt một trời, nhìn trên dường dương thiên hạ, cha, nương, đường gia yêu cầu tĩnh dưỡng, các ngươi, tư Nguyệt Thanh âm hoàn toàn không che giấu nàng chào phúng chi ý. Lão Tứ tức vụ, thấy thư nguyệt, chu Thị ánh mắt sáng lên, hôm qua nhi ngươi không phải mới bán đất sao? Nhà của chúng ta tạm thời không có như vậy nhiều bạc, Lão Tứ là ngươi nam nhân, nếu không ngươi trước lót, chờ chúng ta đỉnh đầu giọng thùng thình, trả lại ngươi. Mọi người trong lòng đều minh bạch, Chú Thị cuối cùng này một câu hơi nước, dương ra người trước nay liền không có giọng thùng thình quá thời điểm. Tiểu chu Thị cùng chu Thị giống nhau, ánh mắt như nhìn đến bàn giống nhau, phát quang phát lượng. Sớm đã được đến nam nhân nhà mình ánh mắt trần thị, muốn xem tư nguyệt như thế nào ứng đối lý thị cùng vương ngữ yên, một đám đều cúi đầu, có cha mẹ ở, chuyện lớn như vậy. Các nàng vẫn là không cần sang mộn hảo. nương ngươi cùng tam ca cũng thật không hổ là mẹ con, ý tưởng đều như vậy tâm hữu lên tê. chủ thị sao có thể nhìn không tới tư nguyệt trong mắt nồng đậm khinh bị chi ý tư nguyệt, ngươi nói lời này là có ý tứ gì, ngươi không muốn. Ha hả, nhìn này người một nhà, tư nguyệt là thật không biết nên nói cái gì, quả nhiên không hổ cùng dương song các là phu thê, hoặc là bọn họ vừa rồi đau lòng dương thiên ha là thật sự, nhưng này phân thiệt tình lại là, hoàn toàn có thể dùng bạc tới cân nhắc, mà cái này xuống tuyệt đối sẽ không đến 152. Bất quá, như vậy cũng hảo, nàng có thể chậm rãi nhìn chính bọn họ tìm đường chết. Hảo, rốt cuộc, ở tư nguyệt cười lạnh dưới. Dương song các đánh gãy muốn nói lời nói chủ thị, lão tứ tức phụ, người hảo hảo chiếu cố lão tứ, chúng ta liền trước đi ra ngoài. Dương song các cuối cùng lại nhìn thoáng qua Dương thiền hà, xoay người mang theo trầm trọng bước chân rời đi, chỉ là hắn vĩnh viễn sẽ không biết hắn này quẩy người lại, mất đi chính là cái gì? Dương song các vừa đi, Dương thiên sơn cùng Dương thiên Giang là trốn cũng tựa mà rời đi phòng này, mà cho dù Chu thị mấy người phụ nhân trong lòng có thật nhiều nghi hoặc. Nghĩ dương xong các rời đi khi sắc mặt, trung quy không dám nhiều lưu lại, vội vàng rời đi. Trước khi rời đi, Lý Thị trong lúc vô tình nhìn đến bàn trang điểm bên cạnh phóng theo giá, trong lòng cả kinh rời đi khi thần sách cũng mang theo chấn động. Phòng trong lại lần nữa khôi phục an. Tỉnh, nương, cha như thế nào còn không có tỉnh. Tiểu bảo thanh âm có chút khàn khàn đáng thương vô cùng mà nhìn chầm chầm trên giường vẫn không nhúc nhích dương thiền hà. Không có việc gì, tư nguyệt tại mép giường ngồi xuống. Ánh mắt có chút phức tạp mà đảo qua Dương Thiên Hà kia bao ngón tay, nhanh chóng mà rời đi, tỉnh liềm mở to mắt đi, đừng lại dọa tiểu Bảo. Lời này hiển nhiên là đối với trên giường Dương Thiên Hà nói. Ngươi như thế nào biết? Dương Thiên Hà thanh âm giống như là, cưa đầu gỗ giống nhau, trong mắt hơi hơi kinh ngạc cũng ngăn không được kia vô tận bi ai. Vừa rồi đại tẩu thét trói tai thời điểm, ngươi giật mình tư nguyệt mở miệng nói, Dương Thiên Hà thần sắc càng thêm khổ sở. Charlie đến ta như vậy gần, vì cái gì người rất xa liền thấy, hắn lại một chút cũng không có phát hiện. Đã trải qua hôm nay này một chuyến, nếu nói hắn trong lòng không có một chút biến hóa đó là không có khả năng, thân thể không thể động sợ hãi cùng sợ hãi, ngã trên mặt đất không? Người hỏi thăm bất lực cùng bi ai, tỉnh lại khi thân nhân vứt bỏ, ở hắn thống khổ bất khảm hắn trong lòng cắm một đau lại một đau, hắn lại sao có thể không khó chịu? Đến nỗi hỏi ra vấn đề này, Dương Thiên Hà trong lòng kỳ thật là có đáp án, như vậy nhiều máu mạch tương liên ở trung 20 năm sau thân nhân, ở khi đó, hắn không biết bọn họ suy nghĩ cái gì, cũng không muốn biết, bởi vì hắn duy nhất có thể xác định chính là, bọn họ tâm không ai ở hắn trên người. Đối với Dương Thiên Hà hiểu lầm, trên mặt khó chịu, Tơ Nguyệt cũng sẽ không vì Dương ra người giải thích. càng thêm sẽ không nói nàng sợ dĩ sẽ phát hiện là xuất phát từ bác sĩ khoa ngoại nhảy bén cùng phản xạ có điều kiện phàm là ảnh hưởng người bệnh bệnh tình sự tình xuất hiện nàng đều sẽ ở trước tiên quan sát người bệnh nói nói vừa rồi phát sinh sự tình đi trầm mặt một chút dương thiên hà đối với tư nguyệt nói người hiện tại nhất yêu cầu chính là nghỉ ngơi tư nguyệt nhìn dương thiên hà nhíu mày đôi mắt lại một lần quét về phía hắn bị thương ngón tay rất đau sao không có đánh thuốc tê Cũng không có khâu lại, Dương Đại Phu giữa sạch thời điểm là thật nghiêm túc, nhưng kia thủy giống như không phải nước sôi là không có sát độc, chỉ là vải lên chút giựt, như vậy thì liệu thật sự chỉ là ngón tay tàn phế, mà sẽ không đến uống văn. Đúng rồi, người dùng lưỡi hái dĩ sát sao? Tư Nguyệt hỏi ra lời này khi liền hối hận, nếu Dương Đại Phu nói không có xin mình uy hiếp, ngươi còn như vậy nhiều chuyện làm. Cái gì, đôi mắt nhanh chóng rời đi kia thương tàn ngón tay. Không ngừng mà ở trong lòng lặp lại, người hiện tại chỉ là bình thường nông phụ, người chỉ cần theo theo hoa, tránh bạc, dưỡng nhi tử, thoải mái mà sinh hoạt là được, hắn thương cùng người không quan hệ, không quan hệ, như vậy rất nhiều lần lúc sau, tâm tình thoải mái nhiều. Không đau, Dường Thiên Hà xả ra một cái khó coi tươi cười, tuy rằng không rõ tư nguyệt mặt sao vấn đề là có ý tứ gì, nhưng hắn vẫn là đúng sự thật mà trả lời. Nói, không có dĩ sắc. Ngày mùa trước, vì bảo đảm tốc độ, đều sẽ sửa chữa nông cụ, đây là thường thức, bất quá, chưa từng có đã làm việc nhà nông Tư Nguyệt, không biết Dương Thiên Hà cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Không đau mới là lạ, Tư Nguyệt ở trong lòng mắt trận trắng, Tiểu Bảo đi đem ra người khăn che mặt lấy lại đây. Tiểu Bảo gật đầu, lưu loát mà từ Tư Nguyệt trên người đi xuống, thực mau liền cầm khăn che mặt lại đây, Tư Nguyệt tiếp nhận, đem Dương Thiên Hà đầy đầu mồ hôi lạnh lâu. Dương Thiên Hà nhìn như vậy tư nguyệt, lại nhịn nhìn hồng con mắt tiểu bảo, này tiểu tệ tử hôm nay chỉ sợ bị sợ hãi đi, bất quá, không biết vì sao, hắn như là bị đà thạch đầu đè nặng tâm lại ở ngay lúc này nhẹ nhàng không ít. Người hảo hảo nghỉ ngơi, đừng nghĩ những cái đó lung tung rối loạn, đem thân thể dưỡng hảo mới là chính sự. Tư nguyệt khó được mà an ủi nói. Dương Thiên Hà gật đầu, tuy rằng hắn rất muốn biết hắn sau khi hôn mê sự tình, nhưng nghĩ hôn mê phía trước, hắn nếu là có bất. Chắc gì, Tư Nguyệt cùng Tiểu Bảo về sau chịu tra tấn bi thảm sinh hoạt, liền nhịn xuống, ta đã biết. Nói xong liền nhắm hai mắt lại. Tiểu Bảo, ngươi thủ cha ngươi, Tư Nguyệt nhìn Dương Thiên hạ nhắm mắt lại, mới đứng dậy, phóng thấp giọng âm đối với Dương Hưng Bảo nói, hắn nếu là khác nước, phải nhớ đến cho hắn đổ nước uống, chính là ta đặt lên bàn nước sôi để nguội biết không? Đã biết, mẫu thân, ta sẽ thủ cha chỗ nào cũng không đi. Dương Hưng Bảo gật đầu nói. Bất quá, tư nguyệt vẫn, là không yên tâm, sợ hắn đổ nước khi ngoài ý, thương đến chính mình, rốt cuộc tiểu bảo mới 5 tuổi, vì thế, nhìn hắn làm một lần lúc sau, mới hơi chút yên tâm, ta đi cho người cha lấy dược, thực mau trở về tới. ân Dương Hương bảo thực hiểu chuyện, lúc này đây không có giống thường lui tới như vậy nói muốn đi theo đi, mẫu thân, đem cha khang che mặt cấp tiểu bảo đi, cha nếu là da mồ hôi ta còn có thể cấp cha sát sát. Nói lời này, Tiểu Bảo đôi mắt nhìn trầm trầm Tư Nguyệt trong tay khăn, che mặt. Tiểu Bảo, thật ngoan. Nhìn như vậy Tiểu Bảo, Tư Nguyệt hiểu ý cười, đem khăn che mặt đưa qua, lúc sau, liền nhịn Tiểu Bảo cầm khăn che mặt, nghiêm trang mà ngồi xuống, lúc này mới ra khỏi phòng, lấy dược là một chuyện tình. Dương Đại Phu muốn tới ăn cơm, nàng dù sao cũng phải chuẩn bị một phen. Nghe mẫu tử hai đối thoại, Dương Thiên Hà bị thân nhân bị thương lạnh cả người tâm bắt đầu ấm lại. Vốn tưởng rằng hôm nay phát sinh nhiều như vậy sự tình, hắn cũng từ một cái khỏe mạnh người, biến thành tàn tật hơn nửa ngón tay đau đớn không ngừng truyền đến, cho dù là nằm ở trên giường cũng sẽ ngủ không được, trên thực tế hắn nhắm mắt lại, ở Tư Nguyệt rời đi sau không lâu liền ngủ sai qua đi. Vương đại ca, Tư Nguyệt là hỏi vài người, mới tìm được vương mạnh ra mà, nhưng thật ra dương ra thôn thôn dân, ý tưởng cùng dương thiên hà là hoàn toàn giống nhau. Theo lý thuyết trong thôn đồng ruộng nào một khối là nhà ai, đối với từ nhỏ sinh trưởng ở dương ra thôn người, không nên. Không biết, nhưng việc này đặt ở tư nguyệt trên đầu, bọn họ liền cảm thấy hợp tình hợp lý. Ngược lại, nếu là nào một ngày tư nguyệt khiêng lên cái quốc, thuần thục mà làm việc nhà nông, bọn họ chỉ sợ mới có thể trấn động. Đại muội tử, như vậy nhiệt thiên, người như thế nào không mang theo cái mũ? Vương mảnh toàn ra, bởi vì là ngoại lai hộ, người so dương ra thiếu, khá vậy so tư ra nhiều, nghe thấy tư nguyệt tiếng kêu, tuy rằng hắn là đương tư nguyệt là mọi tử ở yêu thương, nhưng vì tị, hiềm, vẫn là kêu lên nhà mình tức phụ. Đúng vậy, những ngươi mặt hồng thành bộ dáng gì, chu thị nhịn càng là đau lòng, này mọi tử nhân cùng chính mình ra dài thịt béo không giống nhau, nhìn xem này thủy nộn thủy nộn mặt, nếu là bị vơi thành cùng nàng giống nhau. Nghĩ đến như vậy cảnh tượng nàng liền cảm thấy sốt ruột. Đối với này chân thành quan tâm, Tư Nguyệt rất là thư thái, cười nói, không có việc gì, hiện tại Thái Dương đã không quá liệt, ta là có việc muốn phiền Toái vương đại ca. Nói đi, từ nhìn đến Tư Nguyệt thời điểm, hắn cũng đã nghĩ tới. Đương gia gia điểm sự tình, ta muốn đi huyện thành cho hắn bốc thuốc, trong nhà cũng chỉ có tiểu bảo một người, ta có chút không yên tâm. Tư Nguyệt đúng sự thật mà nói, ta tưởng vương đại ca hỗ trợ đi nhìn. vương mãnh không hỏi tư nguyệt dương ra người như thế nào hành ta đây liền qua đi bất quá đại mọi tử người chuẩn bị đi tới đi huyện thành sao ta đưa người tư nguyệt vừa định gật đầu chu thị liền mở miệng nói người yên tâm ta sẽ giá xe bò Ách, tư nguyệt nhìn chu thị có chút tâm động chính là như vậy có thể hay không quá phiền toái bất quá nạn rốt cuộc vẫn là gật đầu nói như vậy vương đại ca các ngươi hôm nay liền ở nhà ta dùng cơm đi Không cần, mọi tử, chu thị vốn định kéo tư nguyệt tay, nhưng tưởng tượng đến tràn đầy mồ hôi, liền ngừng lại, ngươi cũng đừng như vậy khách khí, nhà của chúng ta mà không nhiều lắm, không kém như vậy một chút thời gian, đi nhanh đi. Nói xong còn. Đối với vương mảnh nói, ngươi cũng nhanh lên đi nhìn dương lão bốn. Vốn dĩ tư nguyệt đối với chu thị giá xe bò vẫn là có chút không yên tâm, nhưng vừa thấy nạn thuần thuộc bộ dáng, liền biết tuyệt đối không phải lần đầu tiên, an nhàn hiệu thuốc. Chính là Tư Nguyệt lần trước mang theo Dương Thiên Hà đi cái kia hiệu thuốc, nàng cũng không có nhiều trì hoãn, trực tiếp đem phương thuốc đưa cho vóc thuốc việc. Kia việc vừa thấy mặt trên dược, hảo ra hỏa, trăm năm nhân xâm, thỉnh phu nhân chờ một. Lắc, này ngoạn ý cũng không phải là hắn có thể làm chủ. Hôm nay xem bệnh người không nhiều lắm, lúc này kia lão đại phu vừa lúc nhàn rỗi, vừa nhìn thấy Tư Nguyệt hỏi lại việc nhìn phương thuốc lúc sau. Cả người mặt đều đang xuống dưới, ngươi này tiểu nương tử là chuyện như thế nào? Không phải nói nhà ngươi nam nhân không thể làm việc nặng sao? Ta, Tư Nguyệt nhìn tức giận lão đại phu, cho dù là bị như vậy đổ ập xuống chất vấn, nàng cũng không tức giận, so với hắn y đức, nàng thật sự là kém. Đến quá xa, nhưng nàng có thể như thế nào giải thích? Người cái gì người ta đã sớm cùng người đã nói, người nam nhân thân thể phải hảo hảo điều dưỡng, người tới nói cho ta. Hắn làm cái gì, thế nhưng yêu cầu nhân sâm như vậy quý trọng dược liệu, đây là các ngươi nông ra người có thể gánh vác đến khởi sao. Này lão đại phu hoàn toàn là vì tư nguyệt bọn họ hảo, nguyên bản liền nhìn bọn họ không nghĩ là có tiền người, cho nên sợ bọn họ không đem hắn nói để ở trong lòng, cố tình nói trọng một. Ít chỉ là, không nghĩ tới vẫn là kết quả này. Nhân sâm, muội tử, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương lão bốn hắn rốt cuộc như thế nào đâu? Như thế nào sẽ yêu cầu dùng nhân xâm như vậy nghiêm trọng? Chú thị kinh hô. Sao lại thế này? Ngươi hỏi một chút, ngươi này mọi tử. Lão đại phu tựa hồ cũng huấn đủ rồi, nếu đã chuyển biến xấu, về sau liền phải càng dụng tâm, không cần không đem đại phu nói để ở trong lòng, biết không? Ân, tư nguyệt gật đầu, nàng kỳ thật rất muốn nói nàng là vô. Tội! Xem ngươi như vậy, hẳn là chuẩn bị tốt bạc, lão đại phu sắc mặt hoảng xuống dưới. Nếu muốn hắn thân mình khôi phục đến càng tốt càng mau, nếu có năng lực nói, tốt nhất là lấy phẩm chất tốt, niên đại lại lâu một ít nhân xâm. Ta biết, Tư Nguyệt lại lần nữa gật đầu, lúc này, ở hậu viện sửa sang lại dược liệu trưởng quầy đi tới, đưa bọn họ trong tiệm nhân xâm cùng với giá cả đều nói một lần, nghe được chu thì tim đập cái không ngừng, đôi mắt là càng mở to càng lớn, có thoát ra hốc mắt. Nguy hiểm, Tư Nguyệt hơi chậm Tư một chút. Ngươi cho ta kia một viên phẩm chất tốt ba trăm năm đi mọi tử chu thị thất thanh kêu lên kia chính là sáu trăm lượng bạc a tư nguyệt vỗ vỗ chu thị tay người yên tâm ta có chừng mực nếu tư nguyệt đều nói như vậy chu thị tự nhiên không hảo nói cái gì nữa huống hộ nàng không phải không có ánh mắt người Nghe kia lão đại phu nói dương lão bốn tình huống chỉ sợ rất là không tốt tuy rằng sáu trăm lượng bạc là rất nhiều nhưng mình vẫn là quan trọng chắc không phải trưởng quầy cùng lão đại phu đều là cả kinh sáu trăm lượng cho dù là ở huyện thành gia đình giàu có cũng không xem như số lượng nhỏ không nghĩ tới này tiểu nương tự nhưng thật ra rất có quyết đoán nhìn đến ngân phiếu trưởng quầy tự nhiên lưu loát mà bốc thuốc tư nguyệt nhìn kia cố ý dùng hộp gỗ trang nhân sâm, hai mắt tỏa ánh sáng hoặc là ở chu thị trong mắt này viên nhân sâm là cực quý nhưng nhìn này phẩm chất dù sao lấy tư nguyệt ánh mắt mới sáu trăm lượng lại một lần ở trong lòng kinh hô hảo tiện nghi Mội tử, ngươi làm sao vậy? Ra hiểu thuốc không lâu, chu thị liền nhìn tư nguyệt dừng bước chân, đã có chút thiệt trên mặt tràn đầy rối rắm, nhìn thoáng qua tiệm thợ giàn, mở miệng hỏi, muốn đánh đồ vật, liền đi vào à? Ta, tư nguyệt mày nhăn chặt muốn chết, nỗ lực tưởng thuyết phục chính mình, nàng chỉ là cái nông phụ, chính là vừa rồi kia lão đại phu, tận chức tận trách bộ dáng làm nàng tâm lại bắt đầu dao động lên, ta, tinh, đi vào trước, đem đồ vật, chuẩn bị tốt, chuyện sau đó lúc sau lại nói. Hai vị nương tử yêu cầu cái gì? Tiểu nhị nhìn hai người, ngạnh đi lên, tư nguyệt nhìn các loại thô giác nông cụ, dụng của cắt gọt, nhíu mày, có chút hoài nghi hỏi, châm các ngươi nơi này có thể đánh sao? Tiểu nhị thu hồi tư cười, có chút tức giận mà nói, tiểu nương tử, ngươi đây là tìm tra sao? Muốn châm đi kim chỉ cửa hàng là được. Châm đều sẽ không đánh, đây là ở vũ nhục bọn họ tay nghề sao? Ta muốn không phải bình thường kim theo hoa, tư. Nguyệt nhân thật ra không tức giận. kia tiểu nương tử muốn cái gì dạng trăm, có lẽ không phải lần đầu tiên gặp phải muốn chính mình định chế khác nhân, tiểu nhị nhanh chóng mà từ nhỏ tiểu nhân quầy luyện lấy ra một chương giấy, đưa qua một khối thang điều, người trước họa ra tới. Đối với quen thuộc đồ vật, tư nguyệt động tác thực mau, sống tiểu nhị nhìn mặt trên châm cũng không hỏi tư nguyệt muốn làm cái gì, có thể làm, không phải thật phức tạp, tiểu nương tử nếu là không vội nói, nhưng... Chờ nửa canh giờ, nếu là vội nói, cho định bạc, lúc sau tùy tiện khi nào tới lấy điều thành. Ta đây nửa canh giờ lúc sau lại đến. Tư Nguyệt cho bạc, lại nhìn thoáng qua trên giấy đồ vật, tươi cười sáng lạng vài phần, nàng tưởng, có lẽ như vậy nhiều năm công tác lúc sau, không. nàng đối bác sĩ cái này, trách nghiệp đã không còn là lúc trước vì khí kia đuối phu the đúng vậy tâm tình. Nhìn Tư Nguyệt mua đồ ăn, mua cá, mua gà. Chú thị là hải hùng khiếp vía, lại vài lần lúc sau, đã không cho tư nguyệt nói. Chuyện, mà là nàng cùng bán ra mặt cả, nàng cái này mọi tử, tự hồ hoàn toàn không hiểu đến như thế nào mặt cả, người khác nói nhiều ít chính là nhiều ít, cũng không biết phía trước nàng chính mình mua đồ vật ăn nhiều ít mệt. Trên đường trở về, Chu thị dụng tâm mà truyền thụ nàng mặc cả tâm đức, đến nỗi tư nguyệt có hay không nghe đi vào nàng cũng không biết, rốt cuộc nàng còn muốn giá xe ngựa, nhìn không tới tư nguyệt biểu tình. Dương gia viện môn trước, ngươi làm gì vậy? Chu Thị nhìn lưu, tại trên xe ngựa đồ vật, mở miệng nói, chúng ta hỗ trợ cũng không phải là vì mấy thứ này. Ta biết, nhưng đây là tâm ý của ta, tẩu tử ngươi hoặc là thủ hạ, muốn ta lấy về đi cũng thành, hôm nay các ngươi liền ở nhà ta ăn cơm chiều, tư nguyệt vẻ mặt không thương lượng mà nói, là các ngươi người một nhà đều ở nhà ta ăn. ta đây vẫn là lấy về đi thôi chu thị không chút do dự lựa chọn người sau nhiều lần bảy tám cá nhân đồ ăn còn muốn yêu cầu phí chút thời gian phòng nội tuy rằng hắn trăm sóc thời gian cũng không trường nhưng vương mãnh cuối cùng minh bạch từ ra mọi tử vì sao phải cố ý kêu hắn đi nhìn bởi vì trong lúc này dương ra lăng là không ai lại đây xem một cái mẫu thân người đã trở lại dương Hương bảo thấy tư nguyệt bạn gương mặt tươi cười mang theo kinh hỉ Thấy tư nguyệt gật đầu, nhỏ giọng mà nói, cha không có tỉnh quá, cũng không có muốn uống thủy, bất quá, tiểu bảo có cấp cha lau mồ hôi. ân tư nguyệt gật đầu, tán thưởng mà sờ sờ tiểu bảo đầu, vương, đại ca, thật là phiền toái ngôi. Không có việc gì, vương mảnh đứng dậy, ta đi về trước, nếu là có việc, ngươi cứ việc tới tìm ta cùng ngươi tậu tử. Tuy nói hiện tại không xem như trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, nhưng dương lão đề còn ngủ. Tiểu bảo cũng xứng đáng tiểu, hắn nói xong lời này, liền đi nhanh mà rời đi. Dương đại phu tới thời điểm, tư nguyệt cơm chiều đã làm được không sai biệt lắm, toàn bộ sân đều không giống phía trước như vậy náo nhiệt, nam nhân nữ nhân đều là muộn. Thanh làm việc trong nhà hài tử một kiện đại nhân như vậy, cũng đứng yên, thấy Dương đại phu còn có hắn trong tay dẫn theo dược, cho dù là trên mặt lại xấu hổ, tiếp đón vẫn là muốn đánh. Dương đại thúc, ngươi chờ một lát một lát, thực mau liền có thể ăn cơm. Tư Nguyệt tiếp nhận Dương Đại Phu trong tay ấm thuốc, đặt ở nấu cơm bếp lò thượng ôn. Sớm nghe nói người trụ nghệ không tồi, hôm nay ta nhân có lọc ăn. Đến nỗi này người một nhà khai hai nhà hỏa, còn có Dương ra người không được tự. Duyên, Dương Đại Phu Trang không biết, cười tủm tỉm mà nhìn Tư Nguyệt nói, không nóng nảy, ta đi trước nhìn xem thiên hà. Một chút này Dương Thiên Hà ngủ đến phá lệ trầm, biết Dương Đại Phu ăn qua cơm chiều sau khi rời khỏi mới tỉnh lại. Tư Nguyệt mới vừa giặt sạch chén, ngồi ở trong phòng nhìn Dương Thiên Hà ngón tay lại bắt đầu rối rắm. Ngủ một giấc, Dương Thiên Hà cảm thấy tinh thần đầu hảo không ít, chỉ là ngón tay đau đớn càng thêm rõ ràng rõ ràng, lúc này nhìn bên người thê nhi, hắn. Đặc biệt tưởng cùng Tư Nguyệt trò chuyện còn không có mở miệng, Dương Thiên Hải cùng Dương Thiên Tứ liền tới đây xem Dương Thiên Hà. Đối với hắn cha làm những chuyện như vậy bọn họ chỉ cảm thấy vô ngữ, nhưng sự tình đã đã xảy ra, nhìn Dương song các trên mặt hối hận, bọn họ thân là con cái còn có thể nói cái gì? Ít nhất hiện tại còn không biết hẳn là, dùng cái dạng gì biểu tình đi đối mặt này đó huynh đệ, Dương Thiên Hà ở trước tiên liễn nhắm hai mắt lại, giả bồ ngủ. Tứ đệ muội tứ đệ nhưng có. Tỉnh lại quá, nhìn nằm ở trên giường Dương Thiên Hà, nghe cha nói tứ đệ phế đi một cái ngón tay, thân mình cũng suy sụp. Trong lòng nhiều ít có chút khổ sở, trung gian tỉnh lại quá một lần, bất quá, thực mau liền ngủ đi qua. Tư Nguyệt ngồi ở trên ghế cũng không có đứng dậy, cũng không có làm nay hai huynh đệ ngồi xuống ý tứ, chỉ là đem dương hưng bảo vòng ở nặng trong lòng ngực, nhị ca cùng ngủ để nếu là không có việc gì. Hôm nay lăn lộn một ngày, chúng ta đều mệt mỏi. Đến nỗi dương thiên, hà hành vi, tư Nguyệt càng không có vạch trần ý tứ. Trục khách chi ý rất là rõ ràng. Lại nói bọn họ còn không tính là là khách nhân, ngũ tẩu, này năm mươi lượng người trước cầm, mặc kệ như thế nào, làm tứ ca ăn trước thượng dược đến nỗi về sau, tổng ngồi có biện pháp. Tư Nguyệt cũng không có tiếp cười nhìn Dương Thiên Tứ, liền ở Dương Thiên Tứ cảm thấy hắn cả người đều sắp bị nhìn thấu khi, ta nghe nói ngũ đệ kỳ thi mùa thu sắp tới, người tứ ca điểm này thương so với ngũ đệ đại sự lại tính. Cái gì? Hảo đi, nàng thừa nhận nàng đây là ở Dương Thiên Hà Miệng vết thương thượng giải muối Nhưng nàng bổn ý là tốt, nhận rõ này đó thân nhân gương mặt, tổng so ngây ngốc bị Dương Thiên Tứ lừa dối hảo. Lại nói, người này năm mươi lượng đủ làm gì? Nói tới đây, khinh bị trí ý càng thêm rõ ràng, nhân sâm ta đã mua tổng cộng hoa sáu trăm lượng bạc, ngủ đệ nếu là thiệt tình, liền viết xuống này sáu trăm lượng bạc giấy nợ cho ta, lấy thập niên vi kỳ, ta tưởng lấy ngủ đệ bản lĩnh, mười năm thời gian, khẳng định có thể thay đi. Dương Thiên Tứ giơ bạc tay thả xuống dưới, nhíu mày Không phải nói chỉ cần 152 sao, đại phu nói phẩm chất càng tốt, niên đại càng lâu nhân xâm hiệu quả càng tốt, Tư Nguyệt mở miệng nói, cho nên, ta mỗi 300 năm nhân xâm, nếu ngủ để cảm thấy là 152, kia cũng đúng, người liền viết xuống 152 giấy nợ. Này 50 lượng vẫn là từ cha nơi đó lấy, hắn nơi nào tới 152, lại nói về sau sự tình ai cũng nói không chừng, đảo không phải hắn dương thiền tứ. Không có tin tưởng còn, nhưng nhị ca cũng tại bên người, dựa vào cái gì liền hắn một người viết xuống này 152 giấy nợ. Lại nói, này để lại chứng cứ, cho dù hắn về sau đơn quan, truyền ra đi, hắn đều có thể đủ tưởng tượng, có người nhất định sẽ nói như vậy. Ha ha, năm đó đại nhân chính là keo kiệt thật sự, vì có thể đọc sách khảo cử, ruột thịt ca ca chữa bệnh tiền đều là dùng đến nữ nhân của hồi môn. nếu thật phát sinh chuyện như vậy hắn có thể khẳng định nghèo kiết hủ lậu hay chia sẻ đi theo hắn cả đời mà việc này cũng sẽ trở thành hắn viết nhờ vì người dịu cợt cả đời tứ tẩu người một nhà còn viết cái gì giấy nợ chẳng lẽ tứ tẩu không tin được ta dương thiên tứ vô luận trong lòng nghĩ như thế nào trên mặt lại như cũ là ông hoa đạm nhiên nghe xong hắn lời này tư nguyệt tươi cười sáng lạn chút, người nói đi Nếu là Dương Thiên Tứ có thể viết xuống này 152 giấy nợ, Tư Nguyệt Đảo còn muốn xem trọng hắn liếc mắt một cái, nhưng đáp án thật rõ ràng. Dương Thiên Tứ rõ ràng không muốn viết giấy nợ, mà Tư Nguyệt không tin được liền càng thêm rõ ràng, Thảo, nhị ca, ngũ đệ, ta cùng Tiểu Bảo đều mệt mỏi. Dương Thiên Tứ còn muốn nói cái gì, lại bị Dương Thiên Hải đánh gãy, một khi đã như vậy, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai lại đến xem Tứ Đệ. Thấy nhà mình nhị ca đều rời đi, dương thiền tứ cũng chỉ đến đuổi kịp. ai, nhìn một cái cha lần này làm sự tình, chờ tứ ca tỉnh lại lúc sau, nếu là trong lòng một chút ý tưởng đều không có đó là không có. Khả năng, hiện giờ hắn lo lắng nhất chính là tư nguyệt thái độ, không thu hạ này bạc, nhắc rõ ràng ý đồ chính là châm ngòi tứ ca cùng bọn họ chi gian quan hệ, mà tứ ca lúc này đây có thể hay không tay châm ngòi, hắn cũng không thể xác định. Người thật hoa sáu trăm lượng bạc. Dương Thiên Hà ở hai người sau khi rời khỏi liền mở miệng hỏi. Đúng vậy, tự nguyệt gật đầu, chờ thân thể hảo, nhớ rõ viết giấy nợ Nga. Ta sẽ viết. Dương Thiên Hà gật đầu, bất quá, ta không biết khi nào mới có thể đủ trả. Hết. Kỳ thật, nếu là Dương xong các đám người không cử tuyệt đến nhanh như vậy, chờ đến Dương Thiên Hà tỉnh lại, ở cùng hắn thương lượng. hoặc là cho thấy nguyện ý ra 152 bạc cho hắn mua nhân xâm, nghĩ trong nhà tình huống Dương Thiên Hà vô cùng có khả năng sẽ cự tuyệt, những Dương Thiên Hà chính mình cự tuyệt cùng Dương xong các đám người chủ động tự bỏ, đối Dương Thiên Hà tới nói là có cách biệt một trời, cho nên kết quả tự nhiên cũng là khác nhau như trời với đất. Thân nhân chia gian, như vậy xuất hiện một đạo vô pháp đền bồ cái khe, theo thời gian trôi đi, càng ngày càng thầm, càng lúc càng lớn. Tơ Nguyệt nhìn Dương Thiên Hà như vậy, hoa kia sáu trăm lượng nàng là một chút cũng không hối hận ở nàng xem ra như vậy hành vi cùng mua bảo hiểm có hiệu quả như nhau chia diệu chẳng qua cái này bồi thường kim là dương thiên hà duy trì chỉ cần dương thiên hà này phiến thiên là chống ở nàng trên đỉnh đầu những cái đau ức thuốc nữ nhân đều điều khoảng khoảng cùng với lệnh người da đầu tê dại sự phạt đều sẽ không trở thành vấn đề ngươi vẫn là trước dưỡng hảo thân mình đi tư nguyệt tiến lên đỡ dương thiên hà ngồi dậy Cầm gối đầu làm hắn dựa vào, tiểu tâm tay a Nói lời này, lại nhìn thoáng qua Dương Thiên hà ngón tay, chân mày cau lại. Không một hồi, Tư Nguyệt bưng tới một chén canh cá, trong tay cầm cái muỗng, uống chút canh cá, thảo đến mau chút. Nói xong, liền múc một muỗng, uy qua đi. Dương Thiên hà uống một ngụm, coi chút không được tự nhiên, người giúp ta bưng. Ta chính mình uống. Quơ quơ hắn tay phải. Tư Nguyệt cũng không miễn cưỡng, người bệnh sao, luôn là có tùy hứng tư cách. Hú hộ, Dương Thiên Hà này yêu cầu cũng không thương thân thể, nàng tự nhiên là đem cái muỗng đưa qua, làm Dương Thiên Hà chính mình uống. Dương Hưng bảo đang ghế nhỏ dọn đến trước giường, ngưỡng đầu nhìn cha mẹ chia gian động tác, vỡ ra ngớ ngẩn tươi cười. Liền uống này một chén, một hồi còn muốn uống dựt, Tơ nguyệt nói xong, nghĩ nghĩ, bổ sung nói, buổi tối nếu là đói. Bụng, nhớ rõ kêu ta, ban ngày cũng là giống nhau. Ngàn vạn không cần chính mình chịu đựng, người này thân thể cũng không thể lại nói giỡn. Ta biết, dương thiên hài gật đầu, sự tình hôm nay hắn còn lòng còn sợ hãi, nơi nào còn dám tâm tồn may mắn hoặc là không bỏ trong lòng. Một chén lớn trung dực đen tuyền nhăn sắc, bưng tư nguyệt tựa hồ đều có thể ngửi được nơi đó mặt nồng đậm cay đắng. Tiểu bảo đi đem lần trước mua điểm tâm lấy tới, nhớ rõ muốn vị ngọt. Nga, dương Hưng bảo chạy tới. Mở ra cha cho hắn làm điểm tâm hộp lấy ra một khối ngọt, nghĩ nghĩ lại cầm một khối. Dương Thiên Hà tiếp nhận thuốc viên, ngửa đầu một hơi uống làm, thậm chí mày đều không có nhăn lại một chút cha, mau ăn chút, uống rực nhưng khổ. Nhìn đưa tới chính mình trước mặt điểm tâm, Dương Thiên Hà muốn cười, trong lòng lại là lại ngọt có khổ. Nhi tử hiếu thuận làm hắn rất là vui vẻ, nhưng nghĩ đây là hai mươi mấy năm, qua lần đầu tiên uống dược lúc sau có điểm tâm ăn, kia tư vị thật đúng là phức. thế nào cha có phải hay không khá hơn nhiều dương hưng bảo cười nói về sau ta nếu là sinh bệnh uống thuốc cũng có thể ăn điểm tâm hảo đi không ngừng hắn là lần đầu tiện giống như tiểu bảo uống rực lúc sau cũng không ăn qua điểm tâm như vậy nghĩ đến hắn cái này phụ thân thật đúng là không xứng chức nhìn nhi tử trong mắt có hổ thẹn cũng có đau lòng nhìn tiểu bảo như vậy từ gặp qua dương đại phu cấp dương thiền hà ngón tải thượng dược sau vẫn luôn ở rơi giữ tư nguyệt rốt cột Hạ quyết tâm, đứng dậy, biểu hiện đem cửa phòng đóng lại, sau đó vẽ mặt nghiêm túc mà ngồi ở mép giường, Dương Thiên hà cùng Dương Hưng bảo nhìn Tư Nguyệt bộ dáng này, trong lòng sửng suốt. Lúc này Tư Nguyệt cùng bọn họ ngày thường thấy được thật không giống nhau, trên mặt mang theo một loại nghiêm túc ý thức trách nhiệm, toàn thân khí thế đều thay đổi, bọn họ là không biết hình dung như thế nào, tóm lại thoạt nhìn rất cường đại bộ dáng, đối chính là cường đại. Ở nàng ảnh hưởng Hạ, Dương Hưng Bảo không tự chủ được mà thẳng thắn bối cảnh, Dương Thiên Hà cũng tưởng động, bất quá, bị Tư Nguyệt một ánh mắt cấp ngừng. Lúc này Tư Nguyệt hoàn toàn là một bộ việc công sử theo phép công bộ dáng, cấp Dương Thiên Hà cảm giác thật giống, những lần đầu tiên tiếng miệng Thành khi lần đầu tiên thấy quan sai khi cảm giác, tuy không phạm sai lầm, lại bởi vì áp lực mà khẩn trương không thôi. Dương Thiên Hà, đối với người ngón tay tình huống chính mình hiểu biết nhiều ít, cùng nàng hỏi ra nội dung bức. Đồng, Tư Nguyệt nói chuyện ngữ khí phi thường bình tĩnh. Người ngón tay tình huống, Dương Thiên Ha sắc mặt tối sầm lại, hồi tưởng khởi hắn ngón út bị thương khi bộ giáng, khẳng định là tàn phế. Khẳng định là tàn phế, cúi đầu nhìn bao vây lấy ngón út, nơi đó đau đớn càng thêm kịch liệt lên. Dương Đại Phu nói, người tay trái ngón út là phế đi, nhìn Dương Thiên hà trầm mặt, Tư Nguyệt nói tiếp, người nếu là tin tưởng ta, tuy rằng quá trình có chút thống khổ có chút đau, nhưng nếu khôi phục đến. Tốt lời nói, người ngón út vẫn là có thể cùng phía trước giống nhau. Thật sự, nghe được Tư Nguyệt nói, Dương Thiên Hà kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Tư Nguyệt bình tĩnh mặt hỏi, người còn sẽ y thuật. Không phải hắn không muốn tin tưởng, mà là này quá không thể tưởng tượng. Tư Nguyệt nghĩ nghĩ, lời này thật đúng là không hảo trả lời, chỉ là hiện tại rốt cuộc không có thuốc tê, toàn bộ quá trình Dương Thiên Hà đều xem ở trong mắt, vẫn là trước nói rõ ràng tương đối hảo, không cần cái gì y thuật. Chính là đem ngươi đầu ngón tay phùng lên. Tư Nguyệt này đây nàng cho rằng tốt nhất lý giải phương thức đem nói ra tới, Dương Thiên Hà nghe xong lúc sau lại cho rằng chính mình lỗ tai nghe lầm, nhưng xem Tư Nguyệt biểu tình cũng không giống như là nói giỡn, phùng lên, giống va áo giống nhau. Đúng vậy, Tư Nguyệt gật đầu, do dự một chút, nghĩ kia lão đại phu giăng dạy nàng khi bộ dáng, mở miệng nói, ngươi không cần lo lắng, việc này ta phía trước liền đã làm, cha lên núi săn thú thường xuyên. Bị thương, da trúc thiệt mong thời điểm ta chính là dùng trăm đem lên. Tư đại thúc rốt cuộc có bao nhiêu sủng ái nữ nhi, như vậy hội nháo đều bồi, chỉ là thấy tư nguyệt này phút nghiêm túc bộ dáng, hắn trong lòng cho dù không tin, cũng nói không nên lời cự tuyệt nói, ta tình huống này ngươi cũng gặp được quá. từ nguyệt lắc đầu, kia thật không có, cha ta sẽ không giống ngươi như vậy quá loa, làm việc nhà nông đều có thể hung tạng thành như vậy, bất quá, ta ở gãy chân tiểu cậu thượng thử. Qua! Nên nói đều đã nói, nàng cũng coi như là hết làm bác sĩ chức trách, kế tiếp liền xem Dương Thiên Hà nàng chính mình lựa chọn. Người lá gan thật đại. Dương Thiên Hà cảm thấy hắn cần thiết lại một lần nữa nhận thức một chút Tư Nguyệt, thế nhưng có thể đem theo kỹ dùng ở nhân thân thượng. Hắn cười gượng cảm thán một câu lúc sau hỏi, phùng thời điểm hẳn là sẽ rất đau đi. Tuy rằng Tư Nguyệt mặc vô biểu tình, nhưng Dương Thiên Hà trong lòng vẫn là cao hứng, Tư Nguyệt có thể nói với hắn cái. Này xem như từ ra người bí mật sự tình, hắn có phải hay không có thể cho rằng tư nguyệt đã không lo hắn là người ngoài? ân tư nguyệt gật đầu, thật sự có thể giống phía trước giống nhau. Dương Thiên Hà hỏi lại, đối với người bệnh cố vấn, tư nguyệt vẫn là rất có kiên nhẫn, sẽ lưu lại vết sẹo, linh hoạt đồ cùng phía trước giống nhau khả năng tính có sáu thành Dương Thiên Hà trầm mặt một chút, mở miệng hỏi, vậy ngươi khi nào bắt đầu? Ngươi đồng ý, tư nguyệt đến lúc đó có kinh ngạc. Nhìn Dương Thiên Hà, vừa mới nàng nói đem hắn ngón tay giống vá áo như vậy phùng lên thời điểm, vẻ mặt của hắn tuyệt đối này đây vì nàng là ở giảng tre cười, hiện giờ này còn không có giảng vài câu, liền gật đầu đáp ứng rồi, quá quá lo đi. ân Dương Thiên Hà gật đầu. Tư Nguyệt nhìn Dương Thiên Hà, xác định hắn là nghiêm túc, quá trình sẽ rất đau, người muốn nhìn xuống, biết không? Nàng chưa nói, khi thật chỉ cần nhẫn quá kia trận đau, kế tiếp chịu tội tuyệt đối muốn so như bây giờ không? Phùng lên thiếu đến nhiều, nhẹ đến nhiều. Hảo. Dương Thiên Hà gật đầu, hắn thích tư nguyệt như vậy quan tâm hắn, chỉ tiếc Dương Thiên Hà không biết, như vậy quan tâm gần là bác sĩ đối người bệnh. Chuyện này không thể đủ truyền ra đi. Cũng không phải, là tất cả mọi người sẽ bởi vì nàng tam ngôn hai câu luyện tin tưởng nàng lời nói, thậm chí nguyện ý vội nàng điên, nàng thậm chí có thể tưởng tượng, việc này nếu nói truyền ra đi, trong thôn người nhất định sẽ cho rằng nàng là kẻ điên. Dương. Thiên hà sửng suốt, cười nói, yên tâm, ta biết đúng mực, tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi chuẩn bị một chút. Tư Nguyệt nói xong đứng dậy, tìm ra tế sợi bông cùng châm, kéo, đem một khối màu trắng vải bông xe thành mấy phương khăn, mặt khác tất cả đều bị nặng biến thành băng vải. Tiếp theo thiêu nước sôi, thiêu ra một nội ngã vào hai cái trong bồn lượn lạnh, lúc sau đem vừa rồi chuẩn bị đồ vật tính cả một cái phóng đồ vật mâm phóng, tới nước sôi nấu. Chờ. Đến hết thảy đều chuẩn bị tốt lúc sau, nhìn cái này hoàn cảnh, nhiều nhất đã như vậy. Tiểu bảo, cha cùng nương có chuyện quan trọng làm, không thể bị người quấy rầy, người khoác kiện quần áo, ngồi ở cửa thủ, hảo sao? ân Dương Hưng bảo gật đầu, cha mẹ vừa rồi theo như lời nói hắn đều nghe hiểu được, chỉ cảm thấy mẫu thân thật là lợi hại. Hắn liền không thể tưởng được mẫu thân như vậy tốt biện pháp, bất quá, hắn đồng thời cũng nhớ rõ mẫu thân nói qua việc này muốn bảo mật. Tư Nguyệt Sở Dĩ làm Dương Hưng Bảo đi ra ngoài là không nghĩ làm hắn thấy như vậy huyết tinh hình ảnh buổi chiều trừ bỏ lúc ban đầu thấy Dương Thiên Hà chẳng huống quá đột nhiên không cố kỵ đến Tiểu Bảo mặt khác thời điểm nàng đều có che lại Tiểu Bảo đôi mắt nàng nào biết đâu rằng Tiểu Ra hỏa này một chút đều không sợ hãi cho dù đem đèn bát đến nhất lượng ánh sáng vẫn là không đủ lại điểm hai chi ngọn nến mới chân chính bắt đầu người kia nhẫn một chút ta cấp tẩy miệng vết thương Ân Dương Thiên Hà gật đầu. Ngơ ngác mà nhìn tư nguyệt tiểu tâm mà nâng lên hắn tay trái, chờ đến kịch liệt đau đớn truyền đến, hắn lại một lần thấy hắn ngón tay, lúc này đây là xem đến vô cùng rõ ràng, nói thật ra, hắn thật không cho rằng thương đến này phân thượng còn có thể đủ cùng phía trước giống nhau, đến nỗi lưu sẻo vấn đề, hắn là một chút cũng không thèm để ý, đau đớn, so hiện tượng trung tới kịch liệt, nhưng nhịn đau thời điểm, dương thiên hà tâm lại là ngọt, hắn thích nhìn tư nguyệt lúc này. Nghiêm túc mà cho hắn giữ sạch miệng vết thương bộ dáng, mỹ lệ đến làm hắn luyến tiếc vừa thấy đôi mắt. Chờ đến miệng vết thương rõ ràng hảo lúc sau, Tư Nguyệt ngẩng đầu, nhìn dương thiên hà đầy đầu đều là mồ hôi, trong lòng lại có chút lo lắng. Chờ một chút ta cho ngươi phùng miệng vết thương thời điểm, người tay trái là không thể động, ngươi có thể được không? Tư Nguyệt nghĩ nghĩ, toàn bộ dương ra thôn nạn có thể tín nhiệm người cũng chỉ có vương mảnh vợ chồng, nếu không ta làm vương đại. cả cùng tẩu tử lại đây hỗ trợ. Đem ngươi ấn, không cần, Dương Thiên Hà mở miệng nói, ta có thể nhìn xuống. Từ nguyệt trong lòng tuy có chút hoài nghi Dương Thiên Hà nói, càng có chút lo lắng, âm thầm trách cứ chính mình suy xét không chu toàn, nhưng nhìn Dương Thiên Hà vẻ mặt kiên trì, gật đầu, thuần thục mà xe chỉ lùn kim. Ta muốn bắt đầu rồi, nếu không cho ngươi một cái khăn che mặt ngươi cắn, miễn cho chịu không nổi khi bị thương đầu lưỡi. Này biện pháp nàng trước nay vô dụng quá, cũng không biết đánh quẳng không dùng được. Tư Đại Thúc khi đó cũng cắn sao? Dương Thiên Hà tưởng nếu là Tư Đại Thúc đều có thể nhìn xuống, hắn cũng nhất định có thể. Ách Tư Nguyệt đối với hắn vấn đề có chút không thể hiểu được, bất quá, đối phương là bệnh nhân của nạn, không rõ hắn hỏi cái này lời nói dụng ý, vì đạt tới làm hắn cắn khăn che mặt mục đích, cân nhắc một chút, cắn như thế nào, không cắn lại như thế nào. Hắn cắn ta liền cắn, có lẽ là Tư Nguyệt khó được hảo thái độ, Dương. Thiên Hà ở cái này vấn đề mặt ngoài đến có chút tính trẻ con. Tư Nguyệt nhìn hắn một cái, vậy ngươi liền cắn đi, hắn là cắn. Động tác nhanh chóng đem khăn che mặt điệp dăng chắc, phóng tới Dương Thiên Hà miệng trước, cắn đi, nhớ rõ, một hồi ta động trâm thời điểm ngươi ngạn vạn đừng nhúc nhích, nếu không, chịu khổ chịu tôi vẫn là ngươi. Ân. Dương Thiên Hà miệng không thể nói chuyện, chỉ phải tỏ vẻ hắn minh bạch. Bắt đầu rồi a. Tư Nguyệt dùng sạch sẽ khăn lót, hạ châm lúc sau, động tác. Thuần thuộc trình độ chút nào không thôi gì nặng ngày thường theo hoa. Không biết là quá đau cho nên chết lặng, vẫn là khiếp sợ với tư nguyệt kia động tác nhanh chóng, dù sao, chờ đến tư nguyệt hoàn thành cuối cùng một trầm khi, dương thiên hà cả người chính là không chút sức mẻ. Tư nguyệt tuy bụi phục này nam nhân nhịn đau công lực, nhưng giải dược động tác một chút cũng không chậm, không có thuốc hạ sốt chất kháng sinh loại này dược, giống này dương đại phu như vậy qua loa xử lý đều không lo. Lắng miệng vết thương khiến cho mặt khác bệnh biến chứng, nghĩ đến này chữa thương giật là có tác dụng. Dương Thiên Hà hoàng hồn khi, Tư Nguyệt đã ở băng bói tốt ngón tay thượng trói tuyến thắt, đôi mắt chéo chớp lóe không thể tưởng tượng, này mắt thì tốt rồi, quá nhanh đi. Tư Nguyệt ngẩng đầu, lau một chút cái trán mồ hôi, Dương Thiên Hà gỡ xuống trong miệng khăn che mặt, này liền phùng hảo. Hảo, gật đầu, đem đồ vật vừa thu lại, kia giải phẫu châm rốt cuộc cũng không bỏ được ném, dùng vải. Bông ôm đặt ở mang khóa hộp gỗ, mở cửa, tiểu bảo, vào được. Mẫu thân, ngươi phùng hạo sao? Ta mệt nhọc. Chính là ngày xưa lúc này, cũng đã tới rồi tiểu bảo ngủ thời gian, càng đừng nói hôm nay còn bị không nhỏ kinh hách. Vậy ngủ đi. Lời này rơi xuống, tơ nguyệt mới nghĩ đến trong phòng chỉ có một giường, dương thiên hà là cái người bệnh, nàng còn có thể làm hắn ngủ dưới đất. Tơ nguyệt sắc mặt có chút cứng đờ. Dương Thiên Hà tự nhiên cũng nghĩ đến, nguyên bản có chút khẩn trương lòng đang. Nhìn Tư Nguyệt bồi dáng khi bình tĩnh trở lại, bất bắt cung chùa sót đồng thời vọt tới, ta còn là ngủ trên mặt đất đi, chỉ là, ngươi muốn giúp ta phô một chút mặt phô. Thôi bỏ đi, ngươi vẫn là ở trên giường nằm đi, đừng lăn lộn. Nhìn Dương Thiên Hà tưởng động, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Tư Nguyệt tức giận mà nói. Như vậy hả sao? Dương Thiên Hà hỏi ra lời này sau đều hận không thể cắn đứt đầu lợi của hắn. Có hắn nói như vậy sao? Càng gần một bước chẳng lẽ không phải người hy vọng? Sao? Xuẩn, ngươi cảm thấy không hảo liền sớm chút diễn hảo thân thể, nói xong, từ một bên trong giường lấy ra ngày thường dương thiên hà cái trăng, phóng tới bên trong, tiểu bảo, lại đây, ngươi ngủ trung gian. Dương hưng bảo chớp chớp mắt, nhìn tư nguyệt, là rất muốn bò lên trên đi ngủ, chính là, nương thịnh, ta còn không có tắm giữa đâu. Tư nguyệt một vắt chính mình chán. Lại một lần hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dương thiền hà, tiểu bảo như vậy vừa nói, nàng càng thêm cảm. Thấy cả người đều dính đến khó chịu, cũng may bởi vì dương thiền hà quan hệ, bếp lò còn ôn canh, nấu nước cũng mau. Tiểu bảo tắm xong lúc sau, liền ăn mặc hán quần nhỏ bò lên trên giường, ngoạn ngoãn mà nằm ở bên trong, mắt thơ nhìn bên trái cha, lại nghĩ một hồi nương muốn ngủ nàng bên phải, cảm thấy có chút quái, bất quá tựa hồ cũng không tồi. Mang theo như vậy tâm tình, cùng Dương Thiên Hạ nói thầm không hai câu, liền ngủ rồi. Nằm ở trên giường Dương Thiên Hạ lại là như thế nào cũng ngủ không? Được, hắn không nghĩ suy nghĩ sự tình hôm nay, nhưng này cũng không phải hắn có thể khống chế, cha từng tiếng thúc giục cùng quả trách còn ở bên tai, hỗn mê trước khó chịu cùng cha tấn hắn ký ức hay còn mới mẻ, tỉnh lại sao làm hắn một lòng lạnh cả người thăm, những người này thật là hắn thân nhân sao? Vất vả ngươi! thấy tư nguyệt nửa thùng nửa thùng mà ra bên ngoài đảo nước tắm trong lòng càng là khó chịu tư nguyệt nói được không sai hắn lăn lộn suy sụp thân thể hắn có hại bị liên lụy vẫn là thanh nhi nếu là hắn thân thể hảo nạn nơi nào dùng làm như vậy trọng sống nào có người vất vả tư nguyệt nhìn dương thiên hà một chương khổ qua mặt ngừng bước chân thả lỏng tâm tình thân thể của người sẽ hảo đến càng mau một ít người thân thể hảo ta liền không cần chịu tội nói xong tiếp tục đi ra ngoài Chờ đến tư nguyệt lên giường sau, tuy rằng trung gian cách dương Hưng bảo, hai người lại có kế một giường trăng, nhưng tư nguyệt vẫn là có chút việt nữ, chờ người năng động. Thời điểm, nhớ rõ tắm giữa một cái, su đã chết. Kỳ thật đã dùng nước lạnh cò qua toàn thân, trừ bỏ có nhàn nhạt còn vị, cũng không có số đến làm tư nguyệt chịu đựng không được nông nổi. Ân dương thiên hà gật đầu, lúc này mới nghĩ đến tắt đèn, tư nguyệt không nhất định có thể thấy, liền đáp lại nói, người mệt sao? Không mệt liền cùng ta nói nói sự tình hôm nay đi. Tư Nguyệt bắt đầu có nề nếp mà nói nặng biết đến sự tình, không có thêm mắm thêm muối, thanh âm cũng bình tĩnh đến không có nữa. Điểm phập phòng, nhưng đúng là như vậy bình dị lạnh dương thiền hà, khó chịu đến hô hấp đều trọng vài phần. Hảo, ngươi đều đã biết, đừng nghĩ quá muộn sớm trút nghỉ ngơi, đói bụng đã kêu ta, nhớ rõ ngủ đừng áp đến người ngón tay. Bụng ngủ đi lên Tư Nguyệt dặn dò xong lời này, nhắm mắt lại ngủ. Ơn. Dương thiên hà đáp lại đến có chút rỡ đẩn, chừng lớn đôi mắt nhìn nóc giường, trong lòng buồn đến lợi hại, lại không biết nên như thế nào phát tiết. Đường khóe mắt ướt nóng truyền đến, tùy ý kia. Hàm hàm chất lỏng từ hoa lạc, trừ bỏ cười khổ hắn thật sự không biết nên như thế nào. Oán hận. Không thể, đó là cha mẹ hắn huynh đệ, có thể oán lại là không thể hận, quên. Càng không thể có thể, như vậy lạnh băng khắc cốt đau, hắn thật sự là làm không được trở thành sự tình gì cũng chưa phát sinh. tha thứ vậy không thể nói cho dù cha hối hận hôm nay không ngừng thúc giục hắn làm việc sự tình đối với hắn chữa bệnh yêu cầu bạc lựa chọn giống như là lừa hôn lần đó giống nhau vì ngủ đệ cha là vô luận như thế nào đều sẽ không hối hận hắn quyết định này kia hắn về sau nên như thế nào đi đối mặt những cái đó người nhà đâu dương thiên hạ mê mang thật sự đêm khuya tĩnh lặng lý thị lại là thật lâu mà ngủ không được Nhắm mắt lại đó là kia làm nàng kinh diễn độ theo, nàng có thể khẳng định kia không phải nàng ảo giác, tuy rằng còn không có hoàn thành, nhưng lý thị biết, kia đồ theo cùng nàng là khác nhau như trời với đất, mà luôn luôn lấy nữ hồng xuất sắc xưng nàng làm mặt. có lẽ như. Vậy liền có thể giải thích vì sao tư nguyệt sẽ có như vậy nhiều của hồi môn, mua đồ theo nhiều năm như vậy, nàng là biết đến, cực phẩm đồ theo là thực đáng giá, chỉ là không biết tư nguyệt có thể hay không xưng được với là cực phẩm. ai Một tiếng trầm trọng thở dài ở Lý Thị bên tai vang lên, đem nặng từ trầm tư trung kéo lại, trong lòng cả kinh, đương ra, người như thế nào còn chưa ngủ? Trong nhà phát sinh chuyện như vậy, ta như thế nào ngủ được? Dương Thiên Hải Thanh âm chàng ngập lo, lắng. Lý Thị cho rằng hắn lo lắng Dương Thiên Hà, xoay người đối với hắn, ngươi không phải nói tứ đệ mỗi cấp tứ đệ mua tốt nhất nhân xâm sao. Tứ đệ dưỡng hảo thân mình là chuyện sớm hay muộn, cũng đừng lo lắng à. Huống hộ ngươi ở chỗ này lo lắng, không chừng người kêu tứ đệ hiện tại ngủ đến có bao nhiêu hương đâu, lời này lý thì chỉ có thể ở trong lòng tưởng, làm người tức phụ, nàng biết nói cái gì có thể nói, nói cái gì là không thể nói. Ta không phải lo lắng tứ đệ nơi đó, mà là cái này. Ra, chẳng lẽ người không cảm thấy trái tim băng giá sao? Dương Thiên Hải nói chuyện thanh âm càng thêm lo lắng sốt ruột, hôm nay là tứ đệ, nhưng không chừng ngày nào đó liền đến phiên nhà của chúng ta. Phi, phi, đơn ra, người nói vậy gì đó, nào có người hơn phân nửa đêm như vậy nguyện rủa bản thân à? Tuy rằng lý thị là nói như vậy, người rốt cuộc là làm sao vậy? Tứ đệ xảy ra sự tình, nếu là không có tứ đệ muội hỗ trợ bọc, người nói hắn sẽ như thế nào? Không đợi lý thị trả lời, hắn. Nói tiếp, nếu là tứ đệ không có cưới tứ đệ muội thân thể hắn suy sụp cũng liền suy sụp cha mẹ hoặc là sẽ cho hắn lấy dược, nhưng kia dược tuyệt đối sẽ không có nhân xâm. Hốn hồ, không thể làm việc nặng tứ đệ, phải dùng dược dưỡng tứ đệ, thời gian một lâu, người trong nhà chỉ sợ sẽ không như vậy tích cực, thậm chí sẽ đem hắn trở thành trói buộc, tứ đệ kết cục sẽ chỉ là kéo hắn suy yếu thân thể, chậm rãi biển ngao chết. Lý thiện nghe cũng có chút cảm thang, này không phải không có tiền cấp bức. Sao? Nhà của chúng ta cũng không dư giả nếu hôm nay cha thật ra bạc, không nói ngủ đệ sự tình sẽ đa chiều ảnh hưởng. Chính là thịnh vượng có thể hay không lại đọc sách đều thành vấn đề, tổng không thể bởi vì hắn một người làm cả nhà đều đi theo chịu tội đi. Đối với Dương ra cách làm, Lý Thị là tán đồng, cũng lý giải, đã từng nàng cùng nương cô nhi quả phù ở trong thành xem qua quá nhiều chuyện như vậy. Người nói được là rất khinh xảo, Lý Thị tính tịnh Dương Thiên Hải là biết một vài, đạo cũng không trách cứ, nhưng người liền như vậy khẳng định, về sau chúng ta một nhà năm người đều sẽ không gặp phải chuyện gì. Vẫn là ngươi cảm thấy ta cùng lão tứ không giống nhau. Cha mẹ sẽ làm ra bất đồng lựa chọn. Ngươi cùng tứ đệ như thế nào sẽ giống nhau? Trong nhà bạc đại bộ phần đều là người tránh đến, nếu như bọn họ như vậy đối với ngươi, ta là cái thứ nhất không đáp ứng. Lý thị phản bác nói. Dương Thiên Hải cười, nhưng kia tươi cười lại không có nhiều ít ẩm áp, đó là ta cha mẹ ta. Thân nhận, ngươi cảm thấy ngươi có thể như thế nào? Lý thị không biết nên nói cái gì. Nàng có thể như thế nào, nếu là một cái bất hiếu tội danh áp xuống tới, nàng nhân thật ra không sao cả, nhưng đối ba cái nhi tử ảnh hưởng liền lớn. Trong nhà bạc tuy rằng đại bộ phận đều là ta tránh đến, những người cũng không nghĩ, lão Tứ mấy năm nay chịu thương chịu khó, ở cái này ra cống lao liền so với ta tiểu sao. Dương Thiên Hải là càng nghĩ càng khổ sợ, giống nhau, vô luận là ta, lão Tam, vẫn là. Lão Tứ, nếu là xảy ra sự tình cha mẹ sẽ làm giống nhau lựa chọn. Chỉ là, người liền không nghĩ tới, cho đến lúc này, còn có thể hay không có như vậy một người hình người tứ đệ mùi như vậy, giúp chúng ta. Lý Thị há mồm, nghĩ nghĩ nói, đơn ra, ngươi đừng như vậy tưởng, nơi nào có như vậy nhiều ngoài ý muốn, lại nói, chờ đến ngủ đệ kỳ thi mùa thu trúng cử, đương quan, trong nhà liền sẽ không lại thiếu bạc, ngươi lo lắng sự tình căn bản là sẽ không phát sinh. Hy vọng đi, Dương Thiên Hải, không hề nhiều lời. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, nếu là trúng cửa có dễ dàng như vậy, hắn ở huyện thành đương đầu bếp, kiến thức tự nhiên nhiều một ít, cho dù là đương quan, giống nhà bọn họ như vậy không có nửa điểm bối cảnh, kia làm quan lại há có thể thật là bọn họ nghĩ đến dễ dàng như vậy. Đùa theo sự tình lý thì cũng không có nói cho Dương Thiên Hải, nàng tưởng chờ nàng xác nhận lúc sau lại nói. Đêm nay không ngủ người tốt có rất nhiều, nhưng lúa mạch chín trên mặt đất phóng cũng không. Phải là sự, nếu là không nhanh lên thu ngồi tới, một trận mưa xuống dưới liền tao ương. Cho nên, dương ra người trước sau như một ở ngày mới mới vừa tờ mở sáng thời điểm liền lên, nhìn dương thiên hạ nhắm chặt cửa phòng. Lúc này đây, ai cũng không có đi để ý tới, chỉ là nội chán gáo bồn, nói chuyện đi đường thanh âm không một cái chú ý nghĩ muốn phóng thấp. Bất quá, trên một cái giường ba người ngủ đến độ thực trầm, bên ngoài ồn ào nhốn nháo đối bọn họ một chút ảnh hưởng đều không có, chờ đến. tư nguyệt mở to mắt thời điểm xác trời thiên đã đại lượng ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu tiến vào dương gia toàn bộ sân đều im ắng tỉnh liền lên ngồi dậy tư nguyệt nhìn mở to hai mắt dương hưng bảo nhẹ giọng mở miệng nói hôm nay chính mình mặc quần áo ân mậu thân người cứ yên tâm đi tiểu bảo đã sớm sẽ mặc quần áo dương hưng bảo nhỏ giọng mà trả lời tư nguyệt nói dương thiên hà tỉnh thời điểm trong phòng một cổ đồ ăn cùng dược hương vị giao tạp ở bên nhau Cửa hai cái bếp lò, thượng nội đang ở bốc khói, đôi mắt đảo qua, Tư Nguyệt đang ở cấp tiểu bảo trại đầu, lộn xộn đầu tóc, ở nàng linh hoạt thủ hạ thực mau hình thành một cái đẹp bao bao đầu, tiểu bảo đối với gương đồng quơ quơ đầu, theo sau cho Tư Nguyệt một cái đại đại gương mặt tươi cười, mà Tư Nguyệt tắt nhéo hắn đã có điểm thiệt khuôn mặt một chút. Nhìn mẫu tử hai hổ động, dương thiên hà trên mặt không khỏi mang lên tươi cười. Ngươi cảm giác như thế nào? Tư Nguyệt mở miệng hỏi, có thể thức dậy tới giường? Sao? Mềm mại tay đắp ở dương thiên hà trên trán, cảm giác được độ ấm bình thường mới buông ra. Dương thiên hà ngẩng người, bừng tĩnh dùng tay phải chống đỡ ngồi dậy, trên người trừ bỏ có chút bụng rụng cũng không lo ngại, chính là ngón tay thượng miệng vết thương tự hồ cũng không ngủ trước như vậy đâu, có thể lên. Vậy đứng lên đi, lấy quá một bộ sạch sẽ quần áo giúp hắn mặc vào. Lúc này Dương thiền Hà mới cảm giác được ngày thường không thế nào để ý tay trái thật sự rất là quan trọng, nhìn, xem, hiện tại giữa mặt suốt miệng đều phải người hỗ trợ mới có thể hoàn thành, chờ ăn cơm sáng, ta cho người tẩy cái đầu, số đã chết. Hoàn toàn mặc kệ Dương Thiên Hà biệt nổ tâm tư, tư nguyệt trực tiếp miệng vết thương giải muối ân tra, thật sự thực xú. Dương Hưng Bảo dùng sức gật đầu, cho thấy hắn cùng mẫu thân đều không có nói dối. Đến, nhìn tiểu tệ tử như vậy. Dương Thiên Hà kia sinh hoạt không thể hoàn toàn tự gánh vác khó chịu biến mất vô tung, có thể không số sao. Hắn ngày hôm qua, chính là da rất nhiều mồ hôi, trải qua đêm nay thượng lên men chỉ sợ không chỉ là số, còn toàn thật sự. Chân chính chờ đến gội đầu thời điểm, Dương Thiên Hà biệt nở mà ngồi ở ghế nhỏ thượng, nghe lời mà đem tay trái bối ở sau người, cảm giác được đỉnh đầu nước ấm xuống dưới, bộ kết mùi hương cùng với cặp kia mềm mại tay ở hắn phát gian xuyên qua. Nguyên bản có chút khẩn trương Dương Thiên Hà chậm rãi thả lỏng, đến sau lại, thậm chí hy vọng thời gian chậm một chút. Bất quá, thời gian cũng không sẽ bởi vì Dương Thiên Hà hy vọng mà biến chậm. Hảo, Tiểu Bảo, đỡ cha người ở trong sân chậm rãi đi hai vòng, tư nguyệt nhịn nay tóc lại xác cũng chính là hình dáng này. Dương Thiên Hà, ngươi trở đến cùng phát làm lúc sau, liền lên giường nằm. Hảo, Dương Hưng Bảo cùng Dương Thiên Hà đồng thời nói. Này một buổi sáng, Tơ Nguyệt mới cảm giác được Dương Thiên Hà phía trước tác dụng, hoa không ít thời gian đem nhà ở quét tước sạch sẽ, nhìn ba người thay thế quần áo, không có nhiều ít. Nhưng trời biết Tơ Nguyệt có bao nhiêu lâu vô dụng tay tẩy quá quần áo, xoa bóp hơn nửa ngày mới đến nàng vừa lòng trình độ, chờ đến quần áo lượng hảo. giáo xong tiểu bảo nhận tân tự làm chính thắng luyện tập sau vừa thấy thời gian đã mau đến buổi trưa lại khai làm cơm chưa nay bận rộn đến nàng tưởng nghĩ một hơi thời gian đều không có trong lòng hà quyết tâm nhất định phải mau chóng điều trị hảo dương thiên hà thân thể này nơi nào là nàng nên làm sống mà nằm ở trên giường ăn không ngồi rồi dương thiên hà nhìn bận rộn trong ngoài tư nguyệt đau lòng đến không được đối phát sinh sự tình lại hối hận cũng vô dụng việc cấp bách là dưỡng hảo thân mình Những việc này nơi nào là Tư Nguyệt nên làm, vì thế, kế tiếp nhật tử, Dương Thiên Hà là toàn lực mà phối hợp Tư Nguyệt dưỡng thân mình. Buổi chiều liền tốt hơn nhiều rồi, ba người ở trên giường ngủ cái ngủ trưa, nhìn Thái Dương liệt, khiến cho Tiểu bảo đỡ Dương Thiên Hà ở trong phòng đi rồi vài vòng, lúc sau Dương Thiên Hà nằm ở trên giường, Tư Nguyệt ở một bên theo hoa, Dương Hưng bảo khắc khổ học tập. Tư Nguyệt, ngươi ngày hôm qua đi tìm Dương Đại Phu là về cái gì? Thời gian không biết qua bao lâu, Dương Thiên Hà đột nhiên mở miệng hỏi, Tư Nguyệt trên tay động tác một đốn, ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Hà, ngươi cảm thấy ta là vì cái gì? Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi đã xảy ra như vậy đại sự tình, nói không chừng hiện tại toàn bộ thôn đều, ở thảo luận Dương ra người như thế nào khắc nghiệt ngoan độc, đem thân, sinh nhi tử hướng chết bước. Nói lời này khi, Tư Nguyệt gắt gao mà nhìn chầm trầm Dương Thiên Hà, không nghĩ bỏ qua hắn bất luận cái gì một tiêu biểu tình. Sau đó đâu, người có chỗ tốt gì? Dương thiên hà mãi nhíu một chút liền bôn ra, mở miệng hỏi, trong giọng nói không có nửa điểm trách cứ, trong mắt lại có chút không tán đồng. Đương nhiên là có, người cũng biết ta ở trong thôn thanh danh thế nào. Đây chính là xoay chuyển ta thanh danh cơ hội tốt, ta như thế nào chịu có thể sẽ bỏ qua tư. Nguyệt là chút nào không giấu giếm nặng dụng tâm, trong mắt là chàng đầy ác ý, ta mang theo kìa lão đại phu sợi. lại từ người tam ca xuống tay lại có dương đại phu ở thế nào cha người bọn họ cũng sẽ trên lưng một cái lạnh nhạt vô tình tội danh đến nỗi người theo như lời chỗ tốt nếu ta nói nhìn bọn họ khó chịu lòng ta liền cao hứng người sẽ nghĩ như thế nào tư nguyệt cười hỏi không thế nào tưởng dương thiên hạ ngay từ đầu liền biết tư nguyệt đối cha bọn họ rất là bất mãn đối với tư nguyệt ý tưởng cũng không phải không thể lý giải chỉ là về sau không cần làm như vậy Người như vậy là ảnh hưởng không đến bọn họ thanh danh, ngược lại là người thanh danh sẽ càng cao. Vì cái gì nói như vậy? Tư Nguyệt nhíu mày, hắn nhìn ra được tới Dương Thiên Hà, không phải vì giữ gìn Dương ra nhân tài nói như vậy đến. Dương Thiên Hà xem Tư Nguyệt là thật sự không hiểu, hắn tưởng này có phải hay không hắn hôn mê bị thương mang đến duy nhất chỗ tốt, ngăn trở Tư Nguyệt làm ầm ĩ trước. Nói Dương Đại Thúc. hắn đã từng ở thành phố lớn gia đình giàu có đương quá lớn phù hắn luyện tính không thể hoàn toàn đoán được suy nghĩ của người lại cũng có thể phát hiện một vài tư nguyệt gật đầu hồi tưởng lúc ấy dương đại thúc biểu tình xác thật rất giống dương thiên hà theo như lời như vậy sau lưng chợt lạnh nàng tựa hồ bởi vì đối phó dương ra mấy chàng thắng lợi liền có chút đắc ý vềnh vào xem nhẹ cổ nhân trí tuệ thấy tư nguyệt có nghe đi vào hắn nói dương thiên hà thở dài nhẹ nhõm một hơi Hắn liền sợ tư Nguyệt một lòng nghĩ vì nhạc phụ nhạc mẫu lấy lại công đạo, mà dùng kịch liệt thủ đoạn, đến cuối cùng hủy hoại chính mình, thiêu của hồi môn sự tình ngươi còn nhớ rõ, tuy rằng ngươi cũng không sai, nhưng ở các trưởng bối xem ra, ngươi thủ đoạn quá mất kịch liệt, tuy không có làm ngươi thanh danh đồi bại, lại rất dễ dàng cho bọn hắn lưu lại ngươi thực có thể làm ẩm ý ấn tượng, bất quá lúc ấy bọn họ, bởi vì ngươi một năm trong vòng cha mẹ song vong mà lý giải. Tư Nguyệt tưởng phản bác nàng là bị buộc. Khá vậy không thể không thừa nhận Dương Thiên Hà nói được có đạo lý. Chính là, chuyện như vậy nếu là lại phát sinh, hôm qua người nếu thật nháo lên, hoặc là Dương ra người có tên thanh sẽ chịu lặng đến, nhưng người cũng là không đến tốt. Dương Thiên Hà mở miệng nói, ở thế hệ trước người trong mắt, ra hòa vạn sự hưng, mặc dù là ngay lúc đó tình huống ngươi hoàn toàn có lý, người thắng Dương ra mọi người, nhưng bọn họ sẽ tưởng, vì cái gì Dương ra, phía trước không có như vậy náo nhiệt. Mà ngươi gã lại đây lúc sau liền không có ngừng nghĩ quá. Bọn họ sẽ không đem sự tình xả đến ngủ để muội trên người, một là bởi vì nàng là tú tài nữ nhi, nhị là sự tình bản thân chính là nhân ngươi dựng lên. Tư Nguyệt biểu môi, này còn có thể hay không phân rõ phải trái? So với phân rõ phải trái, trưởng bối càng coi trọng luân ly, cảm tình, bọn họ chán ghét ồn ào nhốn nháo, thích hòa hợp êm thấm. Dương Thiên Hà cười nói, chỉ cần không quá thái quá. Thì phi đúng sai ở bọn họ trong mắt cũng không phải như vậy quan trọng, còn có một chút, ngươi đừng quên, ngũ đệ là cái tố tài. Thấy tư nguyệt vẻ mặt hình bị, không chút nào để ý, nói tiếp, ta phỏng trình ngươi không biết, ngũ đệ là chúng ta dương ra thôn có ghi lại tới nay ra cái thứ nhất tố tài. Cái này đến phiên tư nguyệt trận tròn mắt, khó trách kia văn nhã bại hoại luôn là, bãi một bộ đạm nhiên phản phất không có gì sự tình, có thể không làm khó được hắn ngưu ít bộ dáng, kia thôn học. Thiên sinh đâu. Cũng là cái tố tài, bất quá là trong thôn gia thiên mời đến, đối với Tư nguyệt vấn đề, dường thiên hà là biết gì nói hết, cho nên, chính là xem ở ngũ địa cái này tố tài phân thượng, bọn họ cũng sẽ không nói gì đó, đừng xem thường những cái đó các trưởng bối, cho dù là thôn trưởng ở bọn họ trước mặt đều phải cung cung kính kính, lại nói ngươi ngẫm lại xem, lần trước của hồi môn sự tình, nhưng có cái gì về tài nương các nàng lời đồn đã truyền ra? Tư nguyệt lắc đầu, chính là... những cái đó ba cô sáu bà đều không có nói cái gì. còn có một chút ta tưởng ngươi có lẽ hiểu lầm cha sợ dĩ để ý thanh danh cũng không phải lo lắng trong thôn người sẽ truyền ra lời đồn đại mà là sợ những việc này ảnh hưởng ngũ đệ về sau con đường làm quan. Dương Thiên Hà mở miệng nói cha đã từng nói qua ngũ đệ về sau làm quan khẳng định sẽ có nhiều hơn người chú ý hắn trong đó không khỏi sẽ có không có hảo ý nếu như sự tình bị những người đó biết được khẳng định sẽ hủy hoại ngũ đệ. tiền đồ cha người nghĩ đến cũng thật xa nay cử nhân còn không có thi đậu cũng đã bắt đầu muốn làm quan sự tình tư nguyệt chăm chọc mà nói dương thiên hà cũng không có phản bác tư nguyệt nói người minh bạch ta nói những lời này ý thế sao minh bạch ta lại không phải ngốc tử như thế nào sẽ nghe không rõ không làm ầm ĩ không phải được rồi sao tư nguyệt bất mãn mà mở miệng nghe xong dương thiên hà một phen lời nói lúc sau đối đại tề có tiếng thêm một bước hiểu biết nạn nguyên bản Còn nghi hoặc dương ra này cả gia đình ở nàng đã đến phía trước, như thế nào liền như vậy hạnh phúc yên vui, một chút khắc khẩu thì phi đều không có, nguyên lai like một đám đều giấu giếm tâm tư, đem sở hữu sự tình đều che lại, tôi son chát phấn thiên bình. Nếu minh không được, kia nàng liền tới ám bái, còn không phải là dĩ hòa vi quý sao? Nàng kỳ thật cũng là thực yêu thích hòa bình. Nhìn dương thiên hà phụ tử, bất quá, hiện tại nhất quan trọng chính là đem dương thiên hà thân thể dưỡng hảo, còn có. Giáo tiểu bảo sự tình cũng không thể bỏ qua, như vậy tưởng tượng, nàng về sau nhật tử hẳn là sẽ không nhàm chán. Năm nay ngày mùa thời tiết, dương ra người là phá lệ mệt, tự hồ thiếu dương thiên hạ một cái lao động, cho dù bọn họ có không ít người chia sẻ, là so với năm rồi mệt mỏi không biết thật nhiều lần, mà nguyên bản đối dương thiên hạ thân thể ấy nấy theo thời gian từng ngày trôi đi, thân thể mỏi mệt, chậm rãi biến mất hầu như không còn. Ngay cả thân là dương thiên hạ thân tra dương. Xong các đều là như thế, lão tứ thân thể hiện giờ bị điều dưỡng đến chỉ biết càng ngày càng tốt, làm nhi tử mỗi ngày nhàn nhã dưỡng bệnh, hắn cái này lão tử vội đến thở dốc công phu đều không có, lão tử ăn cỏ ăn chấu, nhi tử lại là thịt cá, nguyên bản còn có thể đủ dùng lão tứ thân thể không tốt, lại chặt đứt một cái ngón tay tới thuyết phục chính mình. Chính là thời gian một lâu, hơn nữa dương thiên hạ lạnh đạm thái độ, dương xong các liền càng thêm mà xem cái này nhật tử quá đến thoải mái nhi. tử không vừa mắt. nguyên bản lý do cũng bởi vì mãnh liệt đối lập một lần sơ một lần đạm, đến cuối cùng biến mất không thấy cũng là đương nhiên. dương song cách cũng không bổn, hắn biết đã trải qua kia chuyện lúc sau, đứa con trai này đã không có khả năng tái giống như phía trước như vậy. cho dù sẽ không oán hận chính mình, trong lòng cũng ngồi cách một tầng. hắn không phải không nghĩ tới muốn đền bù, nhưng cặp kia gần như đạm mặt ánh mắt làm hắn dừng bước. hơn nữa ngày một mỗi ngày mệt đến chợ về ngã đầu liền ngủ. Thời gian một lâu, kia một tầng mạng là càng ngày càng rầy, mà hắn, nguyên bản muốn đền bù tâm cũng đi theo phát sinh thay đổi. Dương Thiên Tứ Nhân thật ra xem ở trong mắt, chỉ là hắn cũng vội, kỳ thi một thu với hắn mà nói là cực kỳ quan trọng, không dung bất luận cái gì sơ sẩy. Vì thế, chỉ phải đem việc này buông dù sao cũng là thân nhân, lấy tứ ca tính tình, chính là lại oán, hắn cũng sẽ không đối thân nhân làm ra cái gì trả thù hành vi, đối với điểm này, Dương Thiên. Tớ là cực kỳ tự tin khẳng định. Huyện thành, Lý Thiện nghe trước mặt người hồi bẩm, trầm mặt hồi lâu, mới nói nói, nếu nàng hiện giờ là người chủ tử, liền ấn nàng sợ, người dụng tâm làm tốt việc này, cũng coi như là hành thiện tích đức, tạ phúc một phương, là phụ nhân. Nam nhân cung kính mà nói, do dự một chút, vẫn là đem hắn nghe được về tư nguyệt sự tình nói một lần, Lý Thị ngừng lúc sau, trên mặt rất là bình tĩnh, dương ra thôn những cái đó gút mắt ở trong mắt nàng quả thực liền không. Đủ xem, bất quá, khi tư nguyệt đến lúc đó danh tác, mới tránh tám trăm hai, liền hoa đi sáu trăm lượng, cái này cũng chưa tính mặt khác, lúc này nàng đến lúc đó không kỳ quái tư nguyệt kệ hai trăm lượng bạc là, xài như thế nào đi. Đương nhiên, Lý Thị cũng không thể không thừa nhận một chút, tư nguyệt là cực kỳ thông minh, đối với các nàng nữ nhân tới nói, hợp lại trụ chính mình nam nhân tâm so cái gì đều quan trọng, chỉ cần nam nhân nhà mình hướng về chính mình, chính là thiên sập xuống cũng không cần lo, lắng. hai tử sao? Lý Thị trong mắt hiện lên tưởng niệm, ta sẽ làm đề đệ chú ý, nếu là này an huyện có đứa trẻ bị vứt bỏ, sẽ có người thông chi người Nam nhân gật đầu, có phụ nhân hỗ trợ, cũng là những cái đó hài tử vút khí, chỉ là tư ra chỉ có bốn mẫu đồng ruộng, nô tai chỉ sợ lòng có dư mà lực không đủ. Hành thiện tích đức cũng muốn lượng sức mà đi, lại nói muốn đặt tới hai vị chủ tử yêu cầu, kia bốn mẫu đồng ruộng khẳng định là không đủ. Lý Thị sáng lạng cười, yên tâm, người kia, chủ tử khẳng định sẽ có biện pháp, lui ra đi. Là, phụ nhân, nam nhân lui ra, lúc sau không lâu, Lý Thì biến đem sự tình nói cho cho nàng đề đệ, trong mắt mang theo vui sướng, có thể làm ra như vậy sự tình người, nghĩ đến phẩm tính là không tồi. Tuổi trẻ nam tử gật đầu, trong mắt cũng có tán thưởng, là cái chi ân báo đáp, bất quá, tỷ chờ một chút xem, chẳng lẽ tỷ người không muốn biết nàng có thể đem chuyện này làm được tình trạng gì? ân nếu nàng không nghĩ người khác biết, ta tự nhiên, sẽ không sang vào việc người khác. Lý Thị cười nói. Dương Gia Thôn, ngày mùa thời tiết sang sớm là thập phần bận rộn, phải cho Dương Thiên Hà Phụ tự dưỡng thân mình, giáo nhi tự đọc sách còn muốn theo hoa tư nguyệt, đông dạng cũng có thể nói thực thanh nhàn Hôm nay buổi sáng, tư nguyệt đi dương đồ tể ra các thiệt trở về trên đường đụng phải tư quý hoa, cũng chính là tư nguyệt mua cái kia phụ nhân, chủ tử, nhìn bốn phía không ai. Tư quế hoa cung kính mà gọi vào, vẻ mặt có vài phần kinh sợ. Ngươi đừng như vậy, nhớ rõ ta phía trước theo như lời nói sao. Tựa như cùng trong thôn những người khác nói chuyện giống nhau. Tư nguyệt tư cười ôn hòa mà nói, tự dương thiên hà kia một phen lời nói lúc sau, nàng liền quyết định đi cùng quý lộ tuyến. Đối với gương luyện tập mấy ngày tư cười, hơn nửa này tiểu cô nương một chương thảo hiểm mặt, hơi hơi thượng kiêu khóe miệng, có thể nói là anh đào chưa khai người trước cười, ưu thế là được trời ưu ái. Nhìn một cái hiện tại, liền nói là như, tắm mình trong gió xuân đều không quá, là, chủ tử. Tư Quế Hoa cũng cười tủm tỉm lên, tuy rằng mặt bộ cơ bắp có chút cứng đờ, động tác cũng cùng đầu gỗ không có gì hai dạng, nhưng xa xa cười chính là một cái mười phần hiền lành đại thẩm. Có chuyện gì sao? Tiểu Văn để cho ta tới hỏi chủ tử, kế tiếp trong đất muốn loại cái gì? Tư Quế Hoa nhắc tới Tư Văn khi, trong mắt đồng dạng mang theo kính sợ. Thực rõ ràng này hai người này đây tư văn là chủ. Tư văn tên này thức dậy không tồi an. Tư, Nguyệt cũng không có trả lời nặng lời nói. Lôi kéo dầu dư đề tài là bởi vì nàng ở suy tư tư quế hoa vấn đề. Tư quế hoa gật đầu, đọc quá thơ người chính là không giống nhau. Nói xong lời này, như là nghĩ tới cái gì, thần sắc nhiễm vài phần đáng tiếc. Tư Nguyệt là xem đã hiểu, này không giống nhau lại có thể như thế nào. Hiện giờ còn không phải cùng nặng giống nhau trở thành hạ nhân. Trong thôn những người khác đều loại cái gì? Ta nhìn, đại đa số nhân ra đều là loại bắp, lưu lại tiểu bộ. Phận mà chồng hoa sinh cũng khoai lang đỏ, hoặc là đậu nành. Tư quế hoa thành thật mà trả lời nói. Khoai lang đỏ, tư nguyệt ánh mắt sáng lên, chuyện này, vốn chính là cảm thấy kia bốn mẫu đất không nên là nàng nên đến. Cũng coi như là nói theo tư trung vợ chồng hảo tâm phẩm chất, nếu là nàng vẫn luôn hướng bên trong dáng tiền giúp đỡ, thật liền không có gì ý nghĩa. cho nên nàng liền tưởng lấy tư trung kia bốn mẫu đất làm cơ sở tưởng một cái lâu dài tới thiên biện pháp nàng nhớ rõ thư thường có ghi lại khoai lang đỏ này ngoạn ý là mấy năm trước đại tị nạn hạn hán khi bị dân đói sở phát hiện năm thứ hai liền bắt đầu reo trồng có lẽ là bởi vì sản lượng đại lại không nghĩ lại đói bụng liên tục hai ba năm nội đều đại diện tích reo trồng khoai lang đỏ nghĩ đến dương thiên hạng nhắc tới khoai lang đỏ khỉ kia vẻ mặt ghê tởm bộ dáng Nàng phỏng chừng toàn bộ đại tệ bình dân cơ bản, đều bị khoai lang đỏ cấp nghị tới rồi, ít nhất mấy năm gần đây nội khoai lang đỏ rất khó bị người. Tiếp thu, tích lũy thành sơn lại bán không ra đi chỉ phải bị trở thành cơm heo y heo. Bọn họ đến là đau lòng lại cũng ăn không vô đi, hơn nữa gần hai năm mưa thuận gió hòa, tuy nói mỗi năm đều sẽ lưu lại một mảnh không tốt mà loại khoai lang đỏ. Để ngừa ngoài ý muốn, những ở mọi người trong lòng, khoai lang đỏ địa vị, là xa xa không có tiểu mạch, lúa nước, bắp này đó tới quan trọng. Ở thư thường xem đại tề ẩm thực kia một bộ phần khi, nàng liền cảm thấy thiếu chút cái gì, hiện giờ vừa nghe, khoai lang đỏ, liền nghĩ tới, phan sa, đại tệ là có đậu xanh phấn, bất quá là bị dùng để làm bánh đậu xanh, cũng không có đậu xanh phan sa, có khoai lang đỏ, lại không có khoai lang đỏ phấn, nghĩ kia chua cay ngon miệng mì chua cay. Tư Nguyệt liền cảm thấy ăn uống mở rộng ra, bất quá, việc này nàng đến hảo hảo ngẫm lại, kia nhưng không giống như là theo hoa, toàn bộ đại tề đều không có xuất hiện thức ăn, nếu là từ bọn họ trong tay đi ra ngoài, lũng đoạn đến lúc đó thực lợi nhuận cách xù, nhưng ở, bọn họ như vậy không địa vị không bối cảnh tiểu bình dân trong tay, tuyệt đối là hỏa mà không phải phúc. Toàn bộ loại khoai lang đỏ Tư Nguyệt cũng không ham đại phú đại quy, cho nên, nàng tưởng chỉ cần hảo hảo thao tác đem đại bộ phận lợi nhuận nhường ra đi, thu hoạch một đến điểm canh thịt hẳn là điều vậy là đủ rồi. A, Tư Quế Hoa sửng suốt, không nghĩ tới chủ tự sẽ nói như vậy, xem ra trong thôn người ta nói đến không sai, chủ tử đối với việc nhà nông quả nhiên rốt đặt cắn mai, bất quá. Nàng nhưng không có quên hiện giờ đứng ở nàng trước mặt người là nàng chủ tử, là chủ tử. Nhìn Tư Quế Hoa rời đi, Tư Nguyệt suy nghĩ một chút, đem thịt thả lại ra lúc sau, liền hướng Vương Mẫn ra mà đi, lúc này Thái Dương vừa mới mới vừa chân lên không lâu, bất qua, Vương Mẫn ra chỉ còn lại có Vương Đại Thẩm ở nhà mang tôn tử, Nguyệt Nha đầu tới. Vương Đại Thẩm 40 tới tuổi, bởi vì tuổi trẻ khi thân mình làm lụng vất vả quá độ, cả người đã xuất hiện lão Thái, tóc nở bạch, khổ gầy thân. Mình cũng không tốt, gương mặt hiện từ, lại luôn là một bộ vui tươi hứng hở bộ dáng lại làm người thật dễ dàng thân cận. Đúng vậy, thiếm, vương đại ca cùng đại tẩu điệu xuống ruộng. Nói xong, đem trong rỗ một sọt trứng gà đưa qua, vương đại thẩm lại không có tiếp, người đứa nhỏ này, này ta cũng không thể thu. Mấy ngày nay nhà của chúng ta ăn ngươi không ít thứ tội ngươi còn như vậy đi xuống, thiếm về sau cũng không dám gặp ngươi. Nhìn thiếm ngươi nói được là nói cái gì, tư nguyệt cười nói, ta Này không phải có việc muốn nhờ sao? Đại cá ngươi cùng đại tẩu không ở, chuyện gì? Cấp thím nói nói, vương đại thẩm như cũ không có đi tiếp tư nguyệt trong tay dỗ. Ta tưởng đổi một sò khoai lang đỏ. Tuy rằng đã hạ quyết định, nhưng làm khoai lang đỏ phấn là thuộc về nàng kiếp trước 8 tuổi phía trước ký ức, đến thân thủ làm già tới mới có thể an tâm, đến nỗi phan xích đồng dạng cũng yêu cầu nghiên cứu một chút. Ta nói cái gì sự đâu vương đại thẩm cười nói, nhà của chúng ta khoai lang đỏ. Có rất nhiều, không cần phải lấy trứng gà đổi, ta nhưng nghe nói, nhà ngươi nam nhân cùng hài tử hiện giờ đều phải bổ thân mình, này trứng gà chính là thứ tốt, nhiều cho bọn hắn bổ bổ, chờ đến thân mình hảo, ngươi cũng liền có thể thở vào nhẹ nhõm. Chính là, tư nguyệt vương tay cũng không có thua hồi, chỉ là, đừng nhìn này vương đại thẩm thân thể nhược, đẩy hồi rỗ lực đạo cũng không nhỏ, liền nói như vậy định rồi. Vương đại thẩm tựa hồ thực vừa lòng tư nguyệt không lời nào để nói, như là, đánh thắng trận giống nhau, bất quá, nguyệt nha đầu, người này tiểu thân thể có thể bối đến khởi một sò khoai lang đỏ sao. Tư nguyệt thần sắc cứng lại rồi, nhìn trước mặt người, sắc mặt có chút đỏ lên, nàng nhân thật ra tưởng nói nàng bối đến khởi, nhưng sự thật lại là tương phản. Ai ô, ta ngoan nha đầu à, con mặt đỏ, này có cái gì ngợ ngùng, người đi về trước. Chờ giữa trưa ngươi đại tẩu trở về, ta làm nàng cho ngươi đưa qua đi. Vương đại thẩm một khai tư nguyệt bồi dáng này, vỗ tay. Một cái, cười khải, kia sang sản tươi cười đảo cung chu thị có vài phần tương tự. ân tư nguyệt xấu hổ gật đầu, nàng nhân thật ra tưởng cự tuyệt, nhưng trong nhà duy nhất bối đến khởi nam nhân lại không thể bối, chỉ có thể lại lần nữa phiền toái các nàng, trong mắt vừa chuyển, hổ tử. Tám tuổi vương hổ vừa nghe đến tư nguyệt tiếng kêu, lập tức chạy tới, cô, người kêu ta. Tư nguyệt tươi cười càng thêm ôn nhụ, đem đôi tay vương tới, làm cô nhìn xem. Ân, vương hổ gật đầu, hắn tự nhỏ liền. Thích cái này xinh đẹp cô, phía trước cô rất ít ra cửa, hắn không thể thường thấy hiện tại liền càng thích, chẳng những thường xuyên có thể thấy Còn luôn là đưa nhà bọn họ rất nhiều ăn ngon, thành thật đem đôi tay vương tới, mở ra, hổ tử, cầm chắc cô liền đi trước. Thiếm, ta đi rồi à, nói xong, đem rổ phóng tới hổ tử trên tay, ở hổ tử cùng vương đại thẩm ngây người hết sức, người đã chạy ra sân, thực mau liền nghe thấy vương đại thẩm thanh âm truyền đến, ai, Nguyệt nha đầu, ngươi từ từ a vốn định dừng lại bước chân càng nhanh, nếu là bị đuổi theo nạn không lâu uổng phí công phu sao. Người hôm nay thật cao hứng, thấy tư Nguyệt vào phòng khi mang theo sáng lạng tươi cười. Một khuôn mặt đỏ bừng, ngồi ở dương Hưng bảo, bên cạnh nhìn hắn viết chữ dương thiên hà cũng không khỏi bị này tư cười cảm nhiễm. Hừ, ta mỗi ngày đều thật cao hứng. Tư nguyệt hừ lạnh một tiếng, thu hồi tư cười, nhìn đã bị dương thiên hà thu thập tốt nhà ở. Ta không phải theo như ngươi nói, hảo hảo dưỡng. Thân thể sao? Này đó sống chờ ngươi thân thể hảo, ngươi không nghĩ làm cũng đến làm. Ta chỉ là tùy tiện xoa xoa. Dương thiên hà tiếp tục thiến tư cười nói. Ngươi không phải nói ta cũng không thể lão ở trên giường đợi, phải hoạt động nhiều hoạt động sao? Lại nói, ta hiện tại chỉ có một bàn tay năng động, chính là muốn làm cũng làm không được gì đó. Kỳ thật hắn càng muốn nói, trừ bỏ ngón tay bị phùng hiện giờ có chút phát ngứa ở ngoài, hắn cảm thấy hắn thân mình một chút vấn đề đều không? Có, nhàn rỗi hắn cảm thấy thật ngượng ngùng, nhưng tưởng tượng đến thu tiểu mặt kia một ngày phía trước, hắn thân mình cũng không có bất luận cái gì không khỏe, lại nói. mỗi lần vừa mới mới vừa mở miệng tư nguyệt liền hung ba ba mà trừng mắt hắn lạnh lùng mà nói ngươi như vậy lợi hại ngươi như thế nào không đi đương đại phô tiếp theo ít nhất có nửa ngày thời gian sẽ không để ý đến hắn thậm chí xem đều không xem một cái bất đắc dĩ một hai phải giao lưu nói cũng là làm tiểu bảo truyền lời tình huống như vậy hai ba lần lúc sau hắn cũng cũng chỉ dám ở trong lòng nói nói chính ngươi minh bạch liền hảo Tư Nguyệt nói xong, nhìn đặt ở một bên dơ quần áo, nhận mệnh mà cầm lấy bồn, trang quần áo, sau đó đi bên cạnh giếng tẩy. Buổi trưa thời điểm, Chu thị bôi tới một sọt khoai lang đỏ, đặt ở tư Nguyệt bọn họ ngoài cửa phòng, cười nói, mội tử, nếu là không đủ ăn, nói một tiếng, ta cho người sợ tới. Bất quá, nói tới đây, đêm sang sản tươi cười thu hồi tới, mang theo vài phần. Mưu hãng hương vị, lần sau nếu là lại sách đồ vật, chúng ta hai nhà về sau cũng đừng đi lại. Nghĩ nhà mình bà bà nói lên tư nguyệt hành vi, nàng liền dở khóc dở cười, nàng đảo không phải không muốn thu tư nguyệt đồ vật, đương ra mỗi lần đều vui thuê hớn hở mà nói cho nàng, đây là tư nguyệt tấm ý, bọn họ ghi nhớ là được, chủ thị là biết đương ra là đem tư nguyệt trở thành thân muội tử xem đến. Thật có chút sự tình, nam nhân nơi nào có thể nghĩ đến thấu triệt, này muội tử hiện giờ đã là dương, ra người, vô luận nàng quan hệ cùng nhà chồng được không? tổng hướng nhà bọn họ tặng đồ đối nạn thanh danh chính là thật không tốt tư nguyệt cũng không để ý cười trả lời hành ác lần sau chính là tẩu tử ngươi cầu ta đưa ta cũng không cho lời này ta nhưng nghe lọt được a đại mội tử ta đi trước a chu thị một hồi gia liền trước đem đồ vật đưa tới người trong nhà còn chờ nàng nấu cơm đâu ai ta hầm canh xương hầm tư nguyệt vốn định làm chu thị mang một ít trở về có thể được đến chính là một cái rời đi đến càng thêm vội vàng bóng dáng Ăn cơm chưa thời điểm, Dương Thiên Hà có chút ghê tởm mà nhìn thoáng qua ngoài phòng khoai lang đỏ, ngươi muốn ăn cái này. Ân nhìn Dương Thiên Hà biểu tình, Tơ nguyệt dùng sức gật đầu, như thế nào? Ta là thực thích ăn, như thế nào ngươi không thích sao? Dương Thiên Hà còn rõ ràng mà nhớ rõ, Thiển tai năm thứ hai, tháng cơ hội là mỗi ngày đều ăn cái này, nậu, trứng, nướng lại hương hương vị vẫn luôn ăn cũng sẽ hết muốn ăn, hắn còn. Nhớ rõ tới rồi cuối cùng, mỗi ngày cơ hội đều không muốn như thế nào nhai tưởng trực tiếp nuốt xuống đi, đây cũng là vì cái gì dương ra người tình nguyện ăn nước trong giống nhau tráo, cũng không muốn ở bên trong phóng mấy cái khoai lang đỏ nguyên nhân. Thích, như thế nào không thích? Tuy rằng nói được có chút nghĩ một đặng nói một nẻo, bất quá, nhìn Tư Nguyệt vẻ mặt nàng thật thực thích ăn khoai lang đỏ bộ dáng, không thích ba chữ là như thế nào cũng nói không nên lời. Nghe như vậy trả lời, Tư Nguyệt sửng suốt. thu hồi tươi cười không nói chuyện nữa cúi đầu an tĩnh mà ăn cơm buổi chiều thời điểm tư nguyệt đi một chuyến tầng ra nhà ở nhìn bị thu thập đến sạch sẽ sân còn có sạch sẽ nhà ở mặt sau sân khai ra tới vườn rau tư nguyệt rất là vừa lòng chủ tử nghe đại tỷ nói trong đất chuẩn bị loại khoai lang đỏ ân tư nguyệt gật đầu người yên tâm lòng ta hiểu rõ này hai ngày ở cái này trong viện ấn cái thạch mã đi đến lúc đó người liền sẽ minh bạch là chủ tử Sợ. với tư quế hoa tư văn càng làm cho nàng yên tâm một ít nếu chính là muốn nàng nói ra cái gì nguyên nhân tới nàng chỉ có thể nói là trực giác tiểu mạch thu hoạch hoàn thành tuy rằng cũng không tương đương luyện nông nhàn nhưng rốt cuộc là có thể tồn một hơi dương ra nam nhân như cũ mỗi ngày xuống đất bắt đầu tân một vòng reo trồng bất quá bốn cái nữ nhân luyện có thể luân nghỉ ngơi nói là nghỉ ngơi kỳ thật chỉ là không cần xuống đất đồng dạng là không nhàn cả gia đình tam cơm quần Áo, cỏ heo trợ việc nhà đều rơi xuống nàng trên đầu. Đến nỗi chú thị cùng Dương Thiên Lệ, các nàng một cái là bà bà, một cái là tiểu cô, tâm tình tốt thời điểm có thể giúp giúp đỡ, nhiều nhất cũng chính là uy uy gà, nhặt nhặt trứng gà. Ở các nam nhân trở về thời điểm đoan thủy, đoan cơm, tâm tình không tốt thời điểm, bà bà không tìm tra liền tính là thực tốt, đến nỗi cô em chồng, khẳng định là đại ở trong phòng theo hoa. Mà ngày này giữa trưa là Dương ra ngày đầu tiên đất trống, tự nhiên là tự. nhỏ chu thị bắt đầu dương ra mọi người ăn qua cơm chưa buổi chiều yêu cầu xuống đất người đương nhiên nắm chặt thời gian nghỉ ngơi chờ đến tiểu chu thị đi múc nước giữa chén thời điểm thấy tư nguyệt đang ở bên cạnh giếng tẩy khoai làng đỏ cả người đều cười khai nhà tứ đệ muội ngươi làm sao vậy nghe tiểu chu thị nói chuyện khi kỳ dị ngữ điệu tư nguyệt khóe miệng vừa kéo ngẩng đầu nhìn lên tiểu chu thị đại tẩu ta thực hảo a ha ha tiểu chu thị tươi cười tranh chua mặt khác Nghiệt, ngươi đều lưu lạc đến ăn khoai lang đỏ nông nổi, con thực hảo. Đừng giấu ta, không linh, phóng thấp giọng âm tứ đệ muội có phải hay không tứ đệ dược phi tiêu hết người sở hữu bạc. Cho nên, các người hiện tại chỉ có thể ăn khoai lang đỏ. Tư Nguyệt nhấp miệng, khóe miệng thực tự nhiên mà hơi hơi nhấc lên, nhìn trước mắt hai mắt tỏa ánh sáng tiểu tru thị, phóng chừng nếu là nặng gật đầu một cái, hoặc là hơi chút lộ ra điểm đáng thương bộ dáng, trước mặt nữ nhân sẽ cười đến càng thêm. Đắc ý, đại tẩu, người vì sao nói như vậy? Mặc dù là thấy rõ tiểu tru thì ý tưởng, có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm thấy nữ nhân này có chút buồn cười đồng thời chưa chắc lại không thể liên, nhưng nàng tiểu tru thì cho dù lại đáng thương, cùng nàng tư nguyệt có nửa điểm quan hệ sao? Lại nói, nàng thích đem vui sướng thành lập ở địch nhân thống khổ phía trên, không đại biểu nguyện ý làm gia thống khổ trạng đại sứ người khác cao hứng. Đương gia dược với dũng nhiều ít bạc, nói vậy đại tẩu là... Biết đến, ta trên tay xác thật cũng không dư lại nhiều ít bạc, nếu là đại tẩu ngươi thật sự là tưởng trợ giúp chúng ta một chút, ta luyện cố mà làm mà nhận lấy. Nói lời này khi tư nguyệt biểu tình là phá lệ nghiêm túc, bất quá, ta còn là muốn nói cho đại tẩu, nói vậy ngươi hiểu lầm, ta thật thích ăn khoai lang đỏ. Tiểu tru thì trực tiếp bỏ qua tư nguyệt phía trước nói, tứ đề muội, ngươi đừng nói dối, mấy năm hôm trước thiên ăn khoai lang đỏ, ngươi không nghĩ sao. Đại tẩu, ngươi lại hiểu lầm. Ta chưa từng có mỗi ngày ăn khoai lang đỏ à? Tư Nguyệt nói xong, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. à, đại tẩu, ta biết người ý tứ, có thể tưởng tượng tất ngươi không biết, nhà của chúng ta theo ta một cái nữ nhi, hơn nữa lương thực trước nay liền không có bán quá, cho dù là ngươi nói mấy năm trước kia thiên tai, ta cũng là ngẫu nhiên ha ha, ta nói được là thật sự, mang theo ngọt lành hương vị khoai lang đỏ, ta thật sự rất là thích. Nói tới đây, vừa lọng mà nhìn tiểu tru thị sắc mặt từ giàu. Giặc đắc ý đến mạng nhãn gan ghét, tư nguyệt đem tẩy tốt một cái khoai lang đỏ đưa tới tiểu Trù thị trước mặt, đại tẩu, người muốn hay không nếm thử, ăn sống hương vị cũng khá tốt. Hừ, tiểu Trù thị hư lạnh, nhìn kia cầm khoai lang đỏ trắng nõn tay, trong lòng liền càng thêm hụt hẳn, nghĩ nặng cặp kia tràn đệ cái kén thô giáp tay, người liền ngạnh căng đi, giống ngươi như vậy mỗi ngày thịt cá, một ngày nào đó người xem mỗi ngày ăn khoai lang đỏ, ta cũng không tin người có thể cả đời tốt như vậy mình. Mỗi ngày ăn khoai lang đỏ à, như vậy cũng không tồi, ta thật hy vọng kia một ngày sớm một chút đã đến. Tư Nguyệt cười tủm tỉm mà nói xong, cúi đầu, không hề để ý tới tiểu tru thị, cẩn thận mà tẩy khoai lang đỏ. Khóe miệng đi gửi lên cười lạnh hảo mệnh sao? Nếu thật là hảo mệnh vì sao không có cha mẹ duyên, chẳng lẽ hảo mệnh người tổng ngồi gặp gỡ lòng lăng dạ xói người? Tiểu tru thị mặc âm chầm trở lại phòng bếp, đêm này hết thải xem ở trong mắt dương răng người cũng là có không ít. ghen ghét tư nguyệt hảo mệnh, Dương thiên sơn cảm thấy chờ đến ngày mùa lúc sau, phải hảo hảo mà sửa chữa cái này xuống bà nương một đốn, mà có điểm đầu óc lúc này cũng chỉ có hai chữ đưa cho tiểu trù thị, xứng đáng. Đến là bên này, tư nguyệt mới vừa trở lại phòng, Dương hương bảo liền gấp không chờ nổi hỏi, mẫu thân, đại thẩm nương vừa mới có phải hay không lại ở khi dễ ngươi. Tư nguyệt nhìn tiểu bảo cổ khởi gương mặt, đến nỗi dương thiên hà trong mắt lo lắng, nàng làm bộ không phát hiện, tiếng. Lên chọc hai hà tiểu bảo mặt, ngươi không phát hiện ngươi đại thẩm nương xám xịt mà rời đi sao? Ngươi nương cũng không phải là nào đó người, là ai đều có thể khi dễ. ân mẫu thân lợi hại nhất. Biết mẫu thân thắng tiểu bảo, vui vẻ gật đầu, mẫu thân, tiểu bảo về sau cũng muốn cùng mẫu thân giống nhau lợi hại. Yên tâm, tiểu bảo, ngươi chỉ cần nghe ta nói, về sau nhất định so với ta còn muốn lợi hại. Tư nguyệt cười tủm tỉm mà nói. ân ta nhất định sẽ nghe mẫu thân nói. Dương Hương bảo cao, hứng vấn chấn mà nói, tuy rằng hắn tuổi tác tiểu, nhưng cũng không đại biểu hắn không ký sự, đặc biệt là bị mấy cái đường ca khi dễ những cái đó, hắn là khẳng định sẽ không quên. Đến nỗi bị hai mẫu tự xem nhẹ ai đều có thể khi dễ nào đó người, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại bắt đầu nghĩ lại, này tựa hồ là Dương Thiền Hà, bắt đầu dưỡng thân mình về sau làm được nhiều nhất sự tình, bất qua, kết quả vẫn là không tồi. cái gì đều không có thân thể quan trọng phàm là muốn lưỡng sức mà đi phải bảo vệ hảo tự minh thiên nhi làm cho bọn họ quá tốt nhất nhật tử là nam nhân trách nhiệm từ từ dù sao dương thiên hà càng lần nghĩ lại liền càng thêm mà cảm thấy hắn trước kia rất nhiều chuyện nên làm căn bản là không có làm Nhìn tiểu bảo ánh mắt thường thường tràn ngập ái nấy, nguyên bản vẫn luôn, tận sức với đường cái nghiêm vụ hắn hiện giờ đảo có chút chìm tử hiềm nghi, hắn cũng phát hiện, có một số việc nguyên bản có thể làm được càng tốt. Giống như là người trong nhà lừa hôn sự. Tình, tuy rằng hắn điểm xuất phát là vì tư nguyệt hảo, nhưng tư nguyệt nói được cũng không sai, khi đó hắn căn bản là không phải tư nguyệt người nào, dựa vào cái gì tự cho làm mà làm quyết định. dương thiên hà suy nghĩ rất nhiều lại lần nữa đối mặt thân nhân khi trong lòng thật không có như vậy khổ sở cha mẹ hắn như cũ vẫn là sẽ hiếu thuận thật có chút sự tình tự hồ cũng không thể thiên y bách thuận nếu không chỉ biết càng ngày càng không xong giống như là là như bây giờ kia đổ hoành ở hắn hòa thân người chi gian tường tuy rằng nhưng không thấy sợ không được dương thiên hà lại có thể rõ ràng mà cảm nhận được tưởng cái gì đâu tư nguyệt đẩy một chút dương thiên hà cười đến như vậy cổ quái Cha, mẫu thân nói nặng muốn đi ra ngoài một chuyến, làm ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Dương Hưng Bảo nhìn phục hồi tinh thần lại Dương Thiên Hà mãn vẻ mặt nghi hoặc, chi kĩ mà nhắc nhở nói. Nhìn bên ngoài Thái Dương, vẫn là rất lận, đi thôi, nhớ rõ mang lên mũ, ta tuyệt đối sẽ không. Sang bầy, cũng sẽ nhìn Tiểu Bảo. Ân, Tư Nguyệt gật đầu, cầm lấy phòng trong tân mũ rơm, mang lên tẩy tốt khoai lang đỏ, đi ra ngoài. Nhìn Tư Nguyệt bóng dáng. Dương Thiên Hạ lại lần nữa cảm thấy Tư Nguyệt là cái thực thần kỳ, thực đặc thù nữ nhân, nhẹ nhàng giật giật bao ngón tay, hắn có thể cảm giác được đầu ngón tay tồn tại, không nghĩ tới nguyên bản bị phế đi ngón tay, hắn là thật sự không nghĩ tới như vậy đơn giản phùng lên thì tốt rồi. Ở Dương Thiên Hà xem ra, phỏng chừng chỉ có Tư, Nguyệt mới có thể nghĩ ra như vậy kỳ là biện pháp, chỉ tiết như vậy biện pháp là không thể đủ truyền ra đi, nếu không, không biết có thể cứu bao nhiêu người. Tâm địa thiện lương dương thiên hà lần đầu tiên làm ích kỷ quyết định, tuy rằng dùng rất nhiều lấy cớ, tỉ nhớ, cái này biện pháp liền tính là nói ra đi cũng sẽ không có người tin tưởng. Liền tính là có người thấy hắn hoàn hảo ngón tay, cũng sẽ cảm thấy phía trước chỉ sợ cũng chỉ là bị thương điểm ra, căn bản không có khả năng là chặt đứt. xương cốt chỉ còn lại có gân mới có thể khôi phục thành cái dạng này. Hắn theo bản năng bỏ qua dương đại phu người này tồn tại, nếu người khác đều sẽ không tin tưởng, hắn cũng liền không nói đi ra ngoài, bởi vì so với cứu người, hắn càng thêm không nghĩ cấp tư nguyệt mang đến phiền toái, huống chi hắn còn đáp ứng rồi tư nguyệt muốn bảo mật, đại nam nhân sao lại có thể nói không giữ lời. Vì thế, dương thiên hạ căn bản là, không như thế nào dạy dỗ lựa, lựa chọn tuân thủ chính mình hứa hẹn, hắn là, tuyệt đối sẽ không làm vong ân phụ nghĩa người. Năm ngày sau, Tư Quế Hoa cùng Tư Văn mở to hai mắt nhìn trước mặt Phan không thể tưởng tượng mà nhìn Tư Nguyệt, hơn nửa ngày đều không có phản ứng lại đây, Tư Nguyệt lại không có để ý tới, đi phòng bếp, chỉ chốc lát liền trở về, trong phòng bếp còn có hai chén, các ngươi muốn ăn chính mình đi đoan. Nói xong, liền chậm rãi ăn lên, một ngụm mì chua cay đi xuống, Tư Nguyệt cảm thấy nàng trong thân thể tế bao đều sống lên, hương vị trứng sau như một hảo. tư văn cùng tư quế hoa cũng không có cùng tư nguyệt ngồi cùng bàn nghe mê người hương khí nhìn một chén mò đỏ ở đối đãi từ khoai lang đỏ làm ra tới thức ăn thượng tư quế hoa cùng tư văn biểu hiện đến có chút bất đồng tư văn này đây nhấm nháp mỹ thực tâm thái hạ khẩu mà tư quế hoa cũng thuộc về là ăn nghĩa khoai lang đỏ kia một loại người do dự hồi lâu mới gấp nho nhỏ một ngụm ăn đến trong miệng non nửa cái canh giờ lúc sau tư văn cùng tư quế hoa hai người sắc mặt bình tĩnh mà Đứng ở một bên, bọn họ biết chủ tử là không có khả năng không hề mục đích địa làm chuyện này, cho nên, bọn họ yêu cầu làm chính là chờ chủ tử phân phó. Làm cái này phấn cùng fans toàn bộ quá trình, các ngươi đều xem ở trong mắt, nói vậy trong lòng luyện minh bạch, này đó ngoạn ý cũng không khó làm, tư nguyệt cười nói. Lúc trước ta mua các ngươi mục đích ở ngày đầu tiên cũng đã đã nói với các ngươi, lúc sau cũng sẽ không có sợ thay đổi, chỉ là bốn mẫu đất sản xuất cũng không tính nhiều. Tư Nguyệt nói tới đây ngừng một chút, cho nên, không khỏi lúc xong ban về tới hài tử nhẫn đói chịu đói, chịu khổ chịu đông lạnh, phòng ngừa chu đáo là rất cần thiết. Chủ tử, người ý tứ nô tài hiểu rõ, tư văn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, tuy rằng nói thứ này cũng không khó làm, nhưng trước hết nghĩ đến chính là chủ tử, ở toàn bộ đại tề chỉ sợ cũng là độc nhất phân, lại nói, riêng là từ thành phẩm cùng hương vị tới phán đoán, nô tài có thể nói, một chốc một lát không ai sẽ nghĩ đến là bị ghét bỏ. Khoai lang đỏ sở làm, cho nên, vô luận là phấn cách làm vẫn là ăn pháp, hẳn là đều có thể kiếm một bút không nhỏ bạc. Cách làm cùng ý tưởng đều là của ta, liền tính là kiếm lời bạc, cũng không xem như kia bốn mẫu đất sản xuất, tư văn, ngươi là người thông minh, hẳn là minh bạch ta ý tứ. Tư văn nói cũng không có làm tư nguyệt nguyên bản kế hoạch dao động, kiếp trước nàng bị đấu suy sụp kia một đống phu thê, quá đến thật sự là quá mệt mỏi. Này trộm tới cả đời, nàng nghĩ tới nhẹ nhàng sinh, hoặc, Tư Nguyệt nói Tư Văn là minh bạch, bất quả, lại cũng suy nghĩ nhiều một tầng, hắn cho rằng Tư Nguyệt không tính toán đem phấn cách làm cùng ăn phát phóng, tới thu dưỡng bỏ nhi chuyện này đi lên, hơi chầm Tư một chút, liền mở miệng nói, thỉnh chủ tự phân phó. Vừa rồi ngươi cũng nói, này ở đại tề là độc nhất phân, Tư Nguyệt nhìn Tư Văn, mặt vô biểu tình mà nói, chỉ là, ngươi cảm thấy lấy ta như vậy gia đình hoặc là liền các ngươi hai cái. Có thể giữ được ngày độc nhất phân sao? Tư văn Trong lòng chấn động, hắn là bị vừa rồi xuất hiện tân độ ăn mà mông tâm, đã quên hình, nếu không như thế nào sẽ luyện cái này đều không thể tưởng được. Có một số việc hắn là tái minh bạch bất quá, tuy rằng những cái đó phố quý nhân ra một đám đều là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, người làm ăn càng là đem thành tin vì trước lúc nào cũng treo ở khẩu thượng, nhưng ở thật lớn ít lợi trước mặt, trong lén lúc có rất nhiều đê tiện xấu xa lên không được mặt bàn tính kế. Tuy rằng cũng không phải mọi người đều như vậy, nhưng tựa như là chủ tử nói được như vậy, này ngoạn ý vừa xuất hiện, đối với bọn họ thế nói, không thể nghi ngờ giống như là, khiến cho vô số chó hoang vây ri một cái cầm bánh bao thịt tiểu hai tử, trong tay bánh bao bị đoạt nhiều không nói, tiểu hai tử có thể lưu lại một cái mệnh liền tính là ông trời phù hộ. May mắn chủ tử không có hôn đầu, vừa rồi ở ăn qua kia chén vấn lúc sau, hắn trong đầu đã từng từng có rất nhiều ý tưởng. Tỉ như ở huyện thành chính mình khai một nhà, cửa hàng, vô luận là bán thành phẩm vấn, fans, hoặc là khai ra tiểu thực phô, đều có thể kiếm không ít bạc. Hiện giờ nghĩ đến, hắn suy nghĩ này đó biện pháp thời điểm, là dựa theo hắn phía trước chủ tử môi cảnh, hiện giờ đổi thành cái này chủ tử, liền tính là chủ tử vận khí tốt, có thể đem cửa hàng khai lên, trúng gian cũng không có khả năng một chút khúc chiếc đều không có. mấu chốt nhất chính là như vậy bọn họ còn có thể rút ra thời gian làm lúc ban đầu sự tình sao? Lại có thương hộ chi tử là không thể đọc sách thi khoa cử. Từ Nguyệt nói tiếp, tuy nói hiện tại hai tử gì đó hết thảy đều còn không có ảnh, nhưng chúng ta không thể trước đem con đường này cấp lấp kín. Ở đại tề thương hộ chi tử có thể đọc sách, lại không thể thi khoa cử, nhưng làm quan lại là có thể kinh thương. Nghe nói như vậy là vì giảm bớt gian thương xuất hiện xác suất. Tư văn lặng lặng mà nghe, ngẫu nhiên xem một cái ngồi ở trường ghế thượng tư nguyệt, chủ tử vừa mới theo như lời kia một chút hắn cũng chưa nghĩ đến, nguyên bản cho rằng chỉ cần làm này đó hài tử bình an lớn lên là được, nhưng hôm nay lại tưởng tượng, nếu có cái điều kiện kia, vì sao liền không thể đủ làm cho bọn họ đọc sách thi khoa cử đâu? Đã từng hắn không phải cũng là vì cái này mục tiêu nỗ lực phấn đấu quá sao? Lúc này ở tư văn trong mắt. Tư Nguyệt cùng hắn trước chủ tử ở nào đó phương diện cực kỳ tương tự, trầm mổn, đại khí, thậm chí để lộ ra tới cao quý cùng ưu nhã đều không phân cao thấp. Khi chủ tử ý tứ là Tư Văn, lúc này đã biết có lẽ hắn hiểu lầm Tư Nguyệt ý tứ. Chuyện này trọng điểm không ở với phương thuốc, mà ở với nguyên liệu, phương thuốc ta có thể miễn phí đưa, mấu chốt là trong đất trồng ra khoai lang đỏ có thể bán ra không tồi giá cả. Tư Nguyệt nhìn Tư Văn, đi tìm một nhà có thể chịu đựng được hơn nữa danh dự có tương đối tốt nói, người minh bạch ta ý tứ sao? Nô Tài hiểu rõ, Tư Văn lại không phải ngốc tử, Tư Nguyệt nói nói được như vậy minh bạch, hắn lại như thế nào sẽ không rõ? Nếu là, vẫn luôn không có bỏ nhi, có bạc, có thể tiếp tục mua đất, không phải thế nào cũng phải muốn các ngươi hai người tới loại, có thể thỉnh người. Tư Nguyệt nói được rất chậm, dùng kia bốn mẫu đất kiếm tới bạc sở mua mặt cũng là từ các người chi phối. Tư Văn có chút không rõ, chủ tử vì sao phải phân đến như vậy rõ ràng, nàng hiện tại trong nhà tình huống không thể nói hảo, nếu là dùng như vậy biện pháp, cho dù là không loại khoai lang đỏ, cũng có thể đổi không ít bạc. Tư Quế Hoa lại có thể lý, giải, chỉ là ý tưởng cùng Tư Nguyệt có chút khác biệt mà thôi, ở nàng xem ra, dường gia hiện giờ không có phân ra, chủ tử làm như vậy. Đơn giản chính là đem này đó đưa về nàng của hồi môn bên trong, nói như vậy, dường ra phân ra thời điểm, thuộc về chủ tử, của hồi môn kia bộ phận chính là sẽ không bị lấy ra tới lại bị phân ra đi, mà nàng cùng tư văn đều là thuộc về chủ tử của hồi môn. Nô Tài hiểu rõ, từ Nguyệt đứng dậy, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, nắm chắc hảo cái kia độ thà, rằng thiếu điểm ít lợi, cũng không cần chọc phải phiền toái, là chủ tử. Tư văn thấy Tư Nguyệt hướng ra phía ngoài đi đi, hơi tự hỏi một chút, mở miệng hỏi, kia cách làm nô tài nếu là thay đổi tiền. Ta trước nay không tính toán khi cái này đổi bạc, cho nên vô luận ngươi thay đổi nhiều ít đều là bản lĩnh của ngươi, tính ở ngươi chướng thượng là được. Tư Nguyệt lời này nói minh bạch, Tư văn chướng, Tư thiết lập bắt đầu cũng chỉ có một cái sử dụng, sự tình ta giao cho ngươi, hy vọng. Ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Là, chủ tử. Tư văn vô ngữ mà nhìn Tư Nguyệt rời đi. rời Chủ tử nói tuy rằng nói được đường hoàng, rất có uy nghiêm, nhưng hắn vẫn là tự nàng lời nói nghe ra nàng muốn làm vũi tay trưởng quê ý tứ. Hôm nay ban đêm phu nhân, cảm thấy như thế nào? Tư văn nhìn Lý Thị hỏi, đem sự tình hôm nay cẩn thận mà nói một lần. Không tồi. Lý Thị cười nhìn Tư văn, nhìn đến ngươi như vậy dụng tâm, ta cũng thật cao hứng, việc này giao cho ta là được, bất quá, dựa theo từ Nguyệt ý tứ, nếu là cùng ngươi công bằng giao dịch, nàng chỉ sợ sẽ hoài nghi. Tư văn gật đầu, hiện tại cái này chủ tử tuy rằng là cái nông phụ, nhưng từ nàng làm sự tình tới xem, hắn là nửa điểm cũng không dám coi khinh, thậm chí ở mỗi lần đối thủ trưởng Nguyệt Khi, hắn đều cần thiết tiểu tâm cẩn thận, sợ lộ ra điểm cái gì sợ hở. Đương nhiên, phu nhân phân phó là một nguyên nhân, một cái khác cũng là vì hắn rất thích cái này chủ tử cho hắn an bài sự tình. Như vậy, phương thuốc cùng cách làm. Ân. Lý Thiện nghĩ nghĩ nói. 50 lượng bạc này 50 lượng ta làm ta để ở dương gia thôn, cho ngươi đổi thành 6 mẫu trung đẳng mà, ngươi đồng dạng loại khoai lang đỏ. Tại đây phấn cũng fans không có bị mặt khác tự lộ sở tham phá phía trước, chúng ta lấy bắp giá cả thua ngôi nhà các ngươi kia 10 mẫu đất khoai lang đỏ. Đa tạ chủ tử, tư văn cung kính mà nói. Ngươi cũng đừng cảm tạ ta, này bản thân chính là chuyện tốt, huống hồ ở trên thực tế chiếm tiện nghi kỳ thật vẫn là ta đệ. người cũng biết hắn tựu lầu nhưng không ngừng cái này ăn nguyện có lý thị tươi cười sáng lạng mà nói ta nhân thật ra tưởng nhiều cấp một ít chỉ sợ sẽ lộ ra sơ hở phu nhân nhiều lo lắng nếu là không có phu nhân ngày này một tầng quan hệ ở nô tài nào có dễ dàng như vậy liền đem sự tình hoàn thành tư văn nói tới đây đảo nghĩ tới không ổn chỗ phu nhân đại nhân mà có không chờ nửa tháng sau lại xuống dưới quá nhanh nói chủ tử chỉ sợ sẽ hoài nghi nô tài liền ấn người nói làm Lý, thì cười gật đầu, tư văn từ huyện thành trở về thời điểm, trời đã tối rồi, không tính giọng mở con đường hai bên tất cả đều là rừng cây, một tia phong đều không có, quỷ mì bóng cây lúc nãy như là bị đinh trên mặt đất giống nhau, không thể nhúc nhích, chỉ có vẻ minh điệu kêu cùng với nơi xa như, ẩn như hiện ít thanh không rứt bên tai. Đột nhiên, cao vút lãnh lót trẻ con tiếng khóc truyền đến, ở như vậy hoàn cảnh nghe tới có vài phần kinh tâm động phách. tư văn trong lòng chấn động, bắt đầu đập. Bịch bịch lên, bước chân nhanh hơn một ít, hướng tới phát ra tiếng mà mà đi, nghĩ thầm, này có lẽ đó là chủ tự theo như lời duyên phận đi, nếu không, sớm không khóc vãng không khóc, như thế nào ở hắn trải qua thời điểm liền khóc đâu. Chỉ là, đang xem đến bao vây hại tử gấm vóc khi, mày nhăn lại, trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất hảo, có thể sử dụng đến khởi như vậy gấm vóc gia đình hẳn là sẽ không, bởi vì khuyết thiếu ăn uống nguyên nhân, sẽ đem hài tử ném xuống, chỉ có một loại khả năng, đó. Chính là hai tử thân thể có vấn đề, lại nhìn quanh bốn phía, nơi này đã tới gần núi sâu, lấy đứa nhỏ này như vậy vang rội tiếng khóc, nhất định sẽ kinh động trong núi động vật, không cần tưởng cũng biết đến lúc đó sẽ là như thế nào kết quả. Tư văn chút nào không nghi ngờ, nếu không phải hắn trùng hợp trải qua nói, đứa nhỏ này có thể hay không sống được quá đêm nay đều là cái vấn đề. Bước nhanh đi vào, chuỗi tay đem đại thụ phía dưới hai tử bế lên tới, so hiện tượng trung cạn thêm mềm mại nho. Nhỏ một đoàn làm tư văn động tác càng thêm thật cẩn thận, tối tâm bên trong đại thể sờ sờ hại tử toàn thân, là cái năm hài, còn tứ chi kiện toàn, tư văn nghi hoặc chẳng lẽ là hắn tưởng sai rồi. Thẳng đến về đến nhà, ở ánh đèn tiếp theo xem luyện minh bạch, đứa nhỏ này thật xấu. Tư văn như vậy tưởng thời điểm, tư quý hoa đã đem hắn ý tưởng nói ra. Đỏ giựt nhăn dúng đó làn ra không nói, có thể là bởi vì ở dưới gốc cây đãi không ít thời gian. Bị con mũi đốt có rất nhiều hồng hồng ngật đáp Mặc dù Hai tử còn rất nhỏ Lại mắt oai khẩu nghiêng thật sự là quá lợi hại Hai con mắt một cái đại một cái tiểu Lỗ mũi hướng lên trời thật rõ ràng Lông mày thửa thất liền mấy cây Hai chỉ hơi hơi gây và lỗ tai so với mặt khác tới Nhưng thật ra bình thường nhất ngủ quan Đứa nhỏ này từ đâu ra Từ quế hoa trao mày Cũng không có duỗi tay đi tiếp tư văn trong lòng ngực hai tử Trong mắt ghét bỏ rất là rõ ràng Tư văn nhìn đứa nhỏ này, có lẽ là bởi vì đối phương là hắn cái thứ nhất bế lên hài tử, cũng có lẽ là bởi vì hai người duyên phận, tóm lại cho dù là nhìn hắn xấu bộ dáng cũng cảm thấy đáng yêu, chỉ là nghe được tư quế hoa hỏi chuyện ngữ khí, lại ngẩng đầu nhìn đối phương đôi mắt ánh mắt không khỏi tối sầm xuống dưới, ở trên đường gặp gỡ, liền ôm đã trở lại. Ý của người là này sẽ là chúng ta thu dưỡng đứa bé đầu tiên. Tư quý hoa lại một lần nhìn thoáng qua đứa nhỏ này diện mạo, nhanh chóng rời đi, lúc này nàng trong mắt đã không chỉ là ghét bỏ, càng có chán ghét chi sắc. Đại! Tỷ, không phải chúng ta, là chủ tử. Tư văn nhàng nhạt thanh âm ẩn hàm cảnh cáo. phía trước đối với tư quý hoa, Ái sạch sẽ cùng nhanh nhẹn tính tình sinh ra hảo cảm vào lúc này, biến mất vô tung. Hắn thậm chí suy nghĩ, như vậy nữ nhân thật sự có thể mang hảo hài tử sao? Tiểu văn à! Từ quế hoa tầm mắt không còn co ở tiểu hài tử trên người dừng lại, lấy đại tỷ khuyên bảo đề đề khẩu khí nói, người nếu muốn rõ ràng, nếu là chủ tử thu dưỡng đứa bé đầu tiên là cái này, hắn tương lai đó là nhà này lão. Đại, đại tỷ nói cho ngươi, hắn này ngũ quan đã định hình, cho dù là trưởng thành cũng chỉ sẽ trở nên càng xấu, mà không có khả năng biến đẹp, như vậy hắn phía dưới các đề đề mùi mùi còn như thế nào ngẩn đầu làm người? Oa oa! Phản phất là nghe hiểu tư quý hoa muốn ném xuống hắn ý tứ, nho nhỏ hài tử lớn tiếng mà khóc lên, khi tê tâm liệt với tư thế sợ tới mức tư văn lập tức vỗ nhẹ hắn bối hống, động tác rất là không quy phạm mà loạn troạn, mà tư văn sợ dĩ sẽ này đó, cũng là học trí nhớ. Thảo chút năm trước bà vu ôm các thiếu ra tiểu thư động tác, đại tỷ ngươi đi chuẩn bị điểm cháo bột hồ, hắn phỏng chừng là đói bụng, không giống vừa rồi. Từ dưới gốc cây đem hắn bế lên thời điểm liền lập tức đình chỉ khóc kêu, lúc này đây hống đã lâu, hài tử như cụ khóc cái không ngừng, tư văn tưởng phỏng trừng là đói bụng, mở miệng nói. Tư quế hoa ngầm biểu môi, trong nhà không mẹ ngươi lại không phải không biết, tiểu văn, đại tỷ vừa mới theo như lời nói, người nghe lọt được không có. Đại tỷ hồng tiểu hài tử tư văn là có kiên nhẫn, những nghe tư quế hoa thúc giục, còn không phải là làm hắn chạy nhanh, thừa dịp trong thôn người không phát hiện. đem hài tử ném, ngươi đã quên chủ tử đã từng nói qua nói sao? Những cái đó hài tử vô luận thân thể kiện toàn hoặc là, thân có tàn tật chúng ta đều có thể thu dưỡng. Tiểu văn, làm người không thể như vậy thật thành, ngươi nhìn xem chủ tử lớn lên như vậy xinh đẹp một người, ngươi cảm thấy nàng sẽ chịu đựng nặng cái thứ nhất con nuôi. Như vậy xấu sao? Từ quế hoa cũng có chút tới khí, từ lần đầu tiên nghe được chủ tử làm nàng làm những chuyện như vậy lúc sau, nàng liền thời thời khắc khắc mà chuẩn bị. chờ mong đứa bé đầu tiên xuất hiện nhưng hôm nay hài tử xuất hiện lại hoàn toàn không phải nặng hiện tượng chung như vậy trắng trẻo mập mạc xinh đẹp đáng yêu khi thật bình phàm một chút nàng cũng có thể tiếp thu nhưng như vậy một cái xấu đến liền thân sinh cha mẹ đều ghét bỏ trẻ con như vậy mãnh liệt trên lệch làm nàng thật sự là không tiếp thu được cho nên người liền có thể từ tiện quyết định đem hắn ném sao tư văn kiên nhẫn dùng hết nhìn tư quý hoa ánh mắt có lạnh lẽo Ngươi phải hiểu được nếu là chủ tử đồng ý nói, ta trong lòng ngực đứa nhỏ này đó là tiểu chủ tử, ta còn chưa bao giờ có nghe nói qua dám ghét bỏ chủ tử nô tài. Lúc này tiểu hài tử tiếng khóc đã nhỏ không ít, tư quế hoa thanh âm lại chợt mà đề cao, nàng cảm thấy nàng một mảnh hảo tâm hoàn toàn bị tư văn cấp trở thành lòng làng dạ thú. Hiện giờ ngược lại chắc cứ khởi nàng tới, tư văn, ngươi đây là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, ta nói chính là sự thật. Tư văn ôm hài tử chậm rãi chuyển động, xem cũng không thấy tư quế hoa liếc mắt một cái, kỳ thật trong lòng đã lại tính toán như thế nào đem nàng lộng đi, không phải hắn không nói mấy ngày nay tới giờ ở trung tình nghĩa, mà là lấy tư quế hoa thái độ hiện tại, cho dù là chủ tử lưu lại đứa nhỏ này, tư quế hoa cũng không có khả năng toàn tâm toàn ý mà đuối hắn, chiếu cố hắn, hắn là tuyệt đối không thể làm cái thứ nhất bị ôm trở về hài tử, ở mắt lạnh hả lớn lên. Nhìn mềm cứng không ăn tư văn, tư quế hoa là thật sự sinh khí, nếu tại đây chuyện thượng chúng ta có khác nhau, ta đây luyện đi tìm chủ tử, đứa nhỏ này có thể hay không lưu lại cũng không phải ngươi tư văn có thể làm chủ. Nói xong, xoay người ra cửa phòng, tư văn nhìn tư quế hoa bóng dáng, nơi nào không biết nàng tiểu tâm tư, đơn giản là trước tiên hạ thủ vi cường, ở chủ tử trước mặt chửi bới đứa nhỏ này hoặc là, còn khả năng có hắn, bất quá. Nhớ tới chủ tử làm cho bọn họ ở chủ tử cha mẹ trước một thề cảnh tượng, trong lòng luyện nhiều vài phần tin tưởng. Đương nhiên Vạn nhắc chủ tử thật giống Tư Quế Hoa nói như vậy, làm chính mình ném xuống đứa nhỏ này, như vậy, hắn nhất định sẽ mang theo đứa nhỏ này cùng nhau rời đi. Tư Quế Hoa đến Dương ra sân thời điểm, Tư Nguyệt một nhà ba người đang chuẩn bị ra cửa đi dạo sau bữa ăn, bởi vì muốn chiêu cố Dương Thiên Hà thân thể, bọn họ cũng không tính toán đi xa. Ở sân bên ngoài đi dạo liền trở về, này đại buổi tối, người như thế nào lại ở chỗ này? Đi ra sân một ít khoảng cách, nhìn bốn phía không ai, tư nguyệt như thế hỏi. Chủ tử, tư quế hoa dọc theo đường đi cân nhắc nhìn thấy tư nguyệt khi nên nói như thế nào, đã nghĩ kỹ rồi một phản lý do thoái thác, vừa rồi tiểu văn ôm trở về một cái bỏ nhi, vừa mới mới sinh ra không bao lâu. Phải không? Tư nguyệt chính mình cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Chỉ là Tư Quế Hoa trên mặt tất cả đều là, do dự kia bao vây hại tử Tiểu Trăng là thượng đẳng gấm vóc, nô tài đánh giá nếu trong thành gia đình giàu có ném ra hại tử, chúng ta cứ như vậy đem hắn dưỡng, có thể hay không trọc hạ phiền toái. Tư Quế Hoa sợ dĩ nói như vậy, là bởi vì buổi chiều thời điểm Tư Nguyệt nói thà rằng thiếu muốn chút ít lợi, cũng không cần trọc phải phiền toái, bởi vậy, nàng trong lòng cho rằng, chủ tử là thực sợ hại trong thành có thế lực nhân ra. ân tư nguyệt nhíu mày theo sau nhìn dương thiên hà người ta cùng ngươi cùng đi dương thiên hà đánh gãy tư nguyệt nói sợ đối phương không đồng ý bổ sung nói đã trễ thế này người một nữ nhân ở bên ngoài không an toàn không nói bị trong thôn người đụng tới còn có khả năng sẽ truyền gia nhàn thoại tới tư nguyệt khóe miệng run rẩy này rõ ràng là bọn họ ngày thường đi dạo sau bữa ăn thời gian nào có đạt khuya lại nói hiện tại trong thôn người đều bị ngày một cấp mệt nào có giống phía trước như vậy nhàn tâm ra tới chuyển động bất quá rồi cô không có cự tuyệt gật đầu vế lên tiểu bảo đi thôi ân dương thiên hà cười gật đầu lại nhìn đến lúc sau tư nguyệt đi đường cố tình tha chậm bước chân trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng đến tận ra nhà ở thời điểm hài tử tiếng khóc từ trong phòng bếp truyền đến tư nguyệt đi qua đi nhìn tư Văn mồ hôi đầy đầu mà ngồi ở bếp trước bếp trong động nhét đầy củi lửa hai tay đang ở nghiên cứu đánh lửa thạch Hai tử bị hắn đặt ở cách đó không xa trong rổ, quân tử xa nhà bếp này tư văn. Những còn không phải là điển hình sao? Mặc kệ hắn có phải hay không quân tử, những nhìn kia một bếp củi lửa hơn phân nữa là lần đầu tiên tiến phòng bếp. Người đang làm gì? Tư Nguyệt nhìn bất đồng với dĩ vạn ổn trọng tư văn, cười hỏi. Chủ tử, tư văn ném đánh lừa thạch cung kính mà đứng dậy, trả lời tư Nguyệt nói, nô tài tưởng cấp đứa nhỏ này lộng điểm ăn. Tư Nguyệt nhíu mày, nhìn trong rổ hài tử, đối với Tư Quế Hoa nói, người đi cho hắn ngao trước hồ gián hộ, Tư Văn, ngươi ôm hài tử cùng. Ta ra tới, là, chủ tử. Tư Văn nói xong liền hành động, ôm hài tử động tác như cũ biệt nữ, lại so với phía trước muốn thuần thuộc rất nhiều. Nhà chính nội, tiểu bảo rủi trường cổ nhìn Tư Văn trong lòng ngực em bé, tiểu đề đề lớn lên thật xấu nga. Thanh thúy non nớt thanh âm ở Tư Nguyệt không mở miệng phía trước nói. Tư văn sửng suốt, nhìn về phía tư nguyệt, nói một chút đi, sao lại thế này? Tiếp theo tư văn đơn giản mà đem nhặt được hài tử quá trình nói một lần. Nếu là ở không gió ban, đêm nhặt được, đã kêu không gió đi. Tư nguyệt một câu khiến cho tư văn dẫn theo tâm thả xuống dưới, hắn trên người đồ vật người cho hắn thu hảo, nếu là hắn hỏi, người liền cho hắn. Chủ tử ý tứ về sau không giấu giếm bọn họ là con nuôi thân phận. Tư nguyệt gật đầu. Ta từ ký sự thời điểm liền biết không là cha mẹ thân sinh nữ nhi, nhưng thì tính sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ đi hoài niệm ném xuống ta thân sinh cha mẹ. Tư văn lắc đầu, ta đã biết, chủ tử. Chỉ chốc lát, tư quế hoa bưng tới một. chén mì cháo, chủ tử, ngươi quyết định lưu lại đứa nhỏ này. Đúng vậy. Tư nguyệt gật đầu. Nhưng thân phận của hắn khả năng sẽ cho chủ tử đọc phiền toái. Tư quế hoa có chút nôn nóng. Nàng không hy vọng cái thứ nhất dùng tâm đối đại hài tử là như vậy xấu xí, thì tính sao? Tư Nguyệt hỏi ngược lại, tư văn nghe hai người đối thoại, trong mắt lạnh lẽo càng sâu, cái này tư quế hoa, hắn thật đúng là xem thường, thế nhưng sẽ nghĩ đến dùng như vậy lý do, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một. Hơi, may mắn chủ tử không có thỏa hiệp, nếu không, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào ngăn cản. Nhưng đứa nhỏ này lớn lên như vậy xấu. thấy tư nguyệt không dao động tư quế hoa nóng nảy há mồm liền nói về sau phỏng chừng còn sẽ thua dưỡng mặt khác hai tử đứa nhỏ này chính là bọn họ đại ca có như vậy xấu đại ca những cái đó hai tử như thế nào làm người dương thiên hạ nhíu mày nhìn trước mắt cái này sạch sẽ phụ nhân chính là hắn cũng không có sai quá này phụ nhân nhìn tiểu hai Tử khi trong mắt ghét bỏ, ngẫm lại nàng theo như lời nói, chẳng lẽ, bởi vì trong nhà có cái xấu xí đại ca làm cho bọn họ gặp lời nói lạnh nhạt, bọn họ là có thể đủ đem nhà mình đại ca cấp vứt bỏ sao? Lời này cũng quá buồn cười đi, người thật là như vậy cho rằng, tư nguyệt không có khả năng không có thấy rõ tư quế hoa biểu tình, nghiêm túc hỏi. Tư văn lại rất minh bạch bởi vì phu nhân cũng thường xuyên như vậy, đây là lại cấp tư quế hoa cuối cùng một lần cơ hội. Bất quá, ở hắn xem ra, chỉ là, lãng phí chủ tử hảo tâm mà thôi. Chủ tử chẳng lẽ không phải sao? Ngươi nhìn kỹ xem đứa nhỏ này, sau khi lớn lên hơn phân nửa đều thảo không đến tức phụ, này cũng đồng dạng sẽ liên lụy đến mặt sau những cái đó hài tử. Tư quế hoa rất là kích động mà nói. Hảo, ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Tư nguyệt cười nhìn tư quế hoa. Thẳng đến lúc này, tư quế hoa mới cảm thấy có chút không thích hợp. Trước mặt đứng chính là nàng chủ tử, nàng một cái hạ nhân, có cái gì tư cách cùng chủ tử gọi nhịp? Chủ tử! Ta nói tiếp. Tư Nguyệt Thanh âm đột nhiên nghiêm khắc lên, như thế nào? Ta nói chuyện con mặc kệ dùng sao? Là, chủ tử! Nhìn trở mặt vô tình chủ tử, tư quế hoa sợ hãi tới cực điểm. Cái này chủ tử trước nay cũng chưa sinh quá khí, hiện giờ cả đời này khí, đầu xỏ gây tội vẫn là nạn nàng, nàng thật sự là không biết kế tiếp sắp sửa gặp phải chính là cái gì? Tư quế hoa sau khi rời khỏi, phòng trong trừ bỏ tiểu hài tử ăn cháo khi phát ra rất nhỏ thanh âm ngoại, rất là an tĩnh một hồi lâu. Tư nguyệt nhìn cấp tiểu hài tử uy đồ vật tư văn, nhăn mày buông ra, nàng tưởng nếu tư văn cái dạng này đều là làm bộ nói, nàng cũng liền nhận. Hồi lâu mới mở miệng nói, một lần nữa lại tìm cái hạ nhân đi. Tư văn sửng suốt buông cái mỗng ôm hai tử đứng dậy là chủ tử. Nghĩ nghĩ lại nói tiếp, khi tư quế hoa đầu. Chủ tử tính toán sự trí như thế nào? Đều giao cho ngươi đi. Tư Nguyệt đứng dậy, đem dương hưng bảo bế lên tới, nghĩ cách tìm cây bò sữa, không có bò sữa, về sữa cũng có thể. Đứa nhỏ này còn nhỏ, cháu ngươi cũng không cần uy hắn quá nhiều, một hồi lại dẫn hắn đi đại phu nơi đó một chuyến. Hảo hảo kiểm tra một chút, những cái đó con mũi đốt địa phương cũng muốn thượng dược. Chủ tử, ngươi yên tâm, nô tài nhất định sẽ chiếu cố hảo đứa nhỏ này. Nói xong lời này, ở đối thượng chủ tử rõ ràng không có tin tưởng ánh mắt khi, nghĩ đến chủ tử vừa rồi nhìn thấy hắn ở phòng bếp khi chật vật bộ dáng, nô tài nhất định sẽ mau chóng lại tìm cái hạ nhân trở về, cho dù là lại. Có tin tưởng, tư văn cũng không thể không thừa nhận, ở nấu cơm phương diện hắn là một chút biện pháp đều không có, chính là chiếu cố hai tử, hắn cho dù có tâm, hắn cũng không cảm thấy chính mình so nữ nhân còn lợi hại. Ân Tư Nguyệt gật đầu, về sau chuyện nhỏ chính ngươi làm chủ đó là? Là, chủ tử. Tư Văn cung Kính mà nói. Lúc này đây, là Tư Văn đối Tư Nguyệt một lần thử, đồng dạng, cũng là Tư Nguyệt đối Tư Văn cùng Tư Quế Hoa một lần thử, Thực đáng tiếc, Tư Quế Hoa cũng không có thông qua. Ở lúc ban đầu thời điểm, Tư Nguyệt cũng đã cùng bọn họ nói, cho dù là tàn tật hại tử cũng sẽ thu dưỡng. hiện giờ chỉ là một cái diện mạo xấu một ít hai tử liền không tiếp thu được kia về sau đâu minh bạch tư quế hoặc căn bản là không có khả năng đảm nhiệm chuyện này khi tư nguyệt lại không do dự cũng không có khả năng ở dưỡng như vậy một cái người rảnh rỗi đến nỗi tư quế hoa lúc sau sẽ đi nơi nào sẽ là cái gì kết cục kia đều là nàng tự tìm cùng nàng không quan hệ đi thôi lời này tư nguyệt tự nhiên là đối với phía sau dương thiên hạ nói Chủ tử, nhìn Tư Nguyệt đi ra, Tư Quế Hoa mở miệng kêu lên, vừa mới ở bên ngoài thời điểm nàng liền càng nghĩ càng sợ hãi, nơi này tuy rằng là nông thôn, cũng không có huyện thành gia đình giàu có hạ nhân phong cảnh cùng tiền tiêu vặt, nhưng nơi này không có như vậy nhiều quỳ cũ, ăn đến tuy rằng thô giáp, nhưng nàng không cần thời thời khắc khắc đều thật cẩn thận. Càng muốn Tư Quế Hoa liền cảm thấy nơi này tự do tự tại sinh hoạt hảo, chỉ... Là, nàng lại đem sự tình lộng tạc, nàng không thể tưởng tượng, nếu là bị chủ tử đuổi đi ra ngoài, nàng sẽ rơi vào cái cái gì kết cục. Tư Nguyệt xem cũng không có liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp đi ra ngoài, chủ tử, tư quế hóa luống cuộn, xông lên đi chè ở Tư Nguyệt trước mặt, bùng một tiếng quỳ xuống, chủ tử, Nô tỳ biết sai rồi, thỉnh chủ tử không cần đuổi Nô tỳ đi. Nói xong lời này, ngẩng đầu, nhìn chủ tử mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm chính mình, một lòng không ngừng mà đi xuống. Chầm, không ngừng rập đầu nước mắt ngăn không được mà đi xuống rớt chủ tử nô tỳ thật sự biết sai rồi người muốn đánh muốn chửi nô tỳ đều chịu cầu ngươi không cần đuổi nô tỳ rời đi hảo nhìn tư quế hoa nước mắt nước mũi chảy vẻ mặt tư nguyệt mở miệng nói đừng khái chủ tử nghe được tư nguyệt trả lời tư quế hoa đông mắt hiện lên vui sướng quang mang mà một bên ôm hài tử tư văn lại nhíu mày ngươi thật sự biết sai rồi Tư Nguyệt hỏi, thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, nghĩ kỹ rồi lại trả lời. Tư Quế Hoa cuốn quyết gật đầu, nàng là thật sự không nghĩ rời đi nơi này, nô tị là thật sự biết sai rồi. Nói lời này thời điểm, trong giọng nói có vài phần khủng hoảng, cũng còn có như vậy một tiêu ủy khuất. Biết sai rồi liền hảo, ta đây liền lại cho ngươi một lần cơ hội. Tư Nguyệt trầm mặt một chút, nói tiếp, tư văn, đem hài tự ôm lại đây, là, chủ tử. Ở ngay lúc này, liền càng hiện Tư Văn làm hạ nhân bổn phận, cho dù trong lòng có nghi vấn, cũng sẽ vân theo chủ tử. Phân phó, mà không phải xả một đống lớn đủ loại lấy cớ. Tư Quế Hoa, đứng lên. Lúc này Tư Quế Hoa trải qua vừa mới sợ hãi, nghe sóng Tư Nguyệt nói, lập tức liền bỏ lên, thần sách có chút thấp thỏm mà nhìn Tư Nguyệt. Đi, từ Tư Văn trong lòng ngực đem hài tử ôm lại đây. Tư Nguyệt khóe miệng gợi lên một nụ cười, trong mắt lóe tàn khốc lãnh quăng. Chủ tử, tư quế hoa sận suốt, nhìn về phía tư văn trong lòng ngực đã đang ngủ phôn bong bóng số hai tử, nói chuyện thanh âm rất nhỏ, mang theo do dự, trên mặt dạy dỗ rất là rõ ràng. Như thế nào? người không muốn sao? Vẫn là yêu cầu của ta thực quá phận. Tư Nguyệt không có cho nặng phản ứng thời gian, hỏi tiếp nói, nếu người không muốn, như vậy, cũng chỉ có thể dời đi. Tư Quế Hoa hít sâu một hơi, nhìn Tư Nguyệt thấy nàng thần sắc là một chút nói giỡn ý tứ không có, cỏ tới cỏ lui mà hướng Tư Văn Vương hướng mà đi, trên mặt không muốn càng thêm rõ ràng, ngắn ngủ một khoảng cách lăng lại làm nàng đi rồi thật dài một đoạn thời gian. Tư Nguyệt nhân thật ra thúc dục mà là đứng ở một bên, lẳng lặng mà nhìn Tư Quế Hoa trên mặt không ngừng biến hóa biểu tình. Thẳng đến Tư Quế Hoa kia vương đôi tay rung nhẹ nhẹ, ở sắp sửa đụng tới hai tử thời điểm. Thần sát đột nhiên trở nên điên cuồng, một khuôn mặt cũng đi theo vặn vẹo lên, một phèn muốn đoạt quá hài tử động tác hoàn toàn không phải ôm hài tử bộ dáng, đảo như là muốn đem hắn bóp chết giống nhau. Tư văn không có chút nào do dự mà một chân đá và tư quế hoa trên bụng, cũng mặc kệ. Nàng đau đến ngã xuống đất không dậy nổi, vội xem xét trong lòng ngực hài tử, thấy hắn như cũ ngủ ngon lành, mới yên lòng. Vì cái gì? Các ngươi vì cái gì muốn bức ta? Giảm bớt lại đây tư quế hoa trong mắt mang theo mê mang chất vấn, nhưng nhịn chầm chầm tư văn trong lòng ngực hại tự ngoan độc ánh mắt, như là hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống giống nhau, như vậy sự quỷ ở sinh hạ tới nên bị chết chìm, thiêu chết, sống sơ sờ bóp chết, bọn họ có cái gì tư cách sống ở trên đời này? Chủ, tử, người tin tưởng ta, hắn sẽ liên lụy đến người thù dưỡng mặt khác hai tử, mau chút đem hắn ném đi, tốt nhất là ném tới trong sông. Tư quế Hoa lúc này điên cuồng thần sắc đã không phải người bình thường nên có, đôi tay đi phía trước rũi, lại dùng lực đẩy. Thinh thịch, ha ha, chủ tử, ngươi hẳn là giống ta như vậy, đẩy, kia sử quỷ liền rớt đến trong sông, ta liền đứng ở bờ sông như vậy nhìn, chờ đến cha mẹ đem hắn lại một lần vớt lên thời điểm, hắn đã thành ma quỷ, không bao giờ có thể tác, quái, liên lụy ta. Lúc này tư quế hỏa phản vất lâm và tự mình ý thức bên trong. Vừa mới còn vui vẻ bộ dáng lập tức lại trở nên huống ác lên, hừ, rõ ràng kia sự quỷ xấu đến làm người ghê tởm, cha mẹ trong mắt lại chỉ có hắn, đem hắn đương tâm căn bảo bối mà cung phụng, ăn ngon dùng tốt tất cả đều cho hắn, thân thêm một chút tiểu mau bệnh đều phải xem đại phu, hắn dựa vào cái gì? Bởi vì có như vậy một cái sự quỷ đệ đệ, trong thôn người đều nguyện ý lý ta, sau lưng đối ta chỉ chỉ trọ trọ? Rõ ràng ta như vậy xinh đẹp chính là không ai cầu hôn, nói là sợ ta xin hà tưởng kia xử quỷ giống nhau tiểu hài tử. Tư quế hoa trong mắt cưu hận càng sâu, ta chỉ một câu chán ghét đề đề, đã bị cha đánh đến chết khiếp, còn muốn dùng ta tới hoán thân, cất kia xử quỷ cưới vợ, hắn nằm mơ, cũng không xem hắn có hay không cái kia mệnh, hừ, ở Diêm vương trong điện cưới đi thôi. a sự quỷ ngươi đừng tới đây không phải ta yếu hại người mà là người xứng đáng người xứng đáng ngồi dưới đất tư quế hoa thần kinh đã bắt đầu hỗn loạn hai tay ở không trung không ngừng mà mua mây, vẻ mặt hoảng sợ bất quá thực mau lại trở nên hung ác lên ha ha đừng tưởng rằng người biến thành quỷ lão nương liền sợ người không nghĩ chết lại một lần người liền tới đây a người tới a từng tiếng quân loạn thét trói tai một bộ cùng người liều mạng bộ dáng từ quế hoa Mặc kệ ngươi là thật điên vẫn là bán ngốc, cùng ta đều không có quan hệ, ta chỉ nhớ rõ ngày đầu tiên ta cho các ngươi phát độc thề. Tư văn, việc này giao cho ngươi. Tư Nguyệt lạnh mặc ôm tiểu bảo ném xuống lời này luyện rời đi, đến nỗi tư quý hòa theo như lời những cái đó, nàng hoàn toàn không có hứng thú, người xa lạ mà thôi, đồng tình đối với nàng là dư thừa, chán ghét lý giải liền càng thêm không thể xưng là Nhưng thật ra Dương Thiên Hà cảm thấy mở rộng tầm mắt. Ở hắn xem ra, vô luận cái dạng gì nguyên nhân, đem thân đệ đệ đẩy đến trong sông nhìn hắn bị chết đuối, đều là không thể tha thứ hành vi phạm tội, may mắn, này. Tư quế hoa bị phát hiện, nếu không, về sau nàng nếu lại làm ra thương thiên hại lý sự tình tới, sẽ liên lụy tư nguyệt. Tiểu viện tử, đừng trang, chủ tử đã đi rồi. Tư văn lạnh như bắn thanh âm ở tư quế hoa bên tai vang lên, người thật đúng là chưa từ bỏ ý định, tới rồi như vậy nông nổi. Đều còn nghĩ đem đứa nhỏ này tiễn đi, đang thiết, người diễn đều bạch diễn, chủ tự căn bản liền không có hứng thú. Tư quế hoa kêu là thanh ngừng lại, ngồi dưới đất, ngẩng đầu ngơ ngác mà nhìn tư văn, trong mắt, một mảnh thanh minh, đây nào còn có nửa điểm vừa rồi điên cùng bộ dáng. ngươi là làm sao mà biết được. Nào có thậm chí không rõ người ta nói lời nói giống ngươi như vậy mồm miệng rõ ràng, chật tự rõ ràng, tư văn đương nhiên sẽ không nói đại cổng lớn chuyện như vậy. Cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, chủ tử nếu là tâm địa mềm, khả năng sẽ đồng tình tư quế hoa tao ngộ, lưu lại nặng, nếu là cái ngành tâm địa, cũng có khả năng vì không cho tư quế hoa chuyện xưa một lần nữa trình diễn, đem. Đứa nhỏ này tiễn đi, nếu chủ tử đem người giao cho ta, người nói ta sẽ như thế nào đối với người người muốn như thế nào? Tư quế hoa trong mắt sợ hãi chợt lóe mà qua. người cái kia chuyện xưa thật đúng là xuất sắc, tư văn mặt vô biểu tình mà mở miệng. Nếu là thật sự, ta tự nhiên là đem người giao cho quan phủ, tỉ tỉ mưu hại đệ đệ sự tình ở đại tề nhưng không nhiều lắm thấy, cha lên hẳn là thật dễ dàng. Nhìn tư quế hoa càng thêm sợ hãi hai mắt, trong lòng kỳ thật đã có số, vô tình mà. Nói, cho dù là giả, ta cũng sẽ đem hắn biến thành thật sự, hiện tại, thành thật điểm theo ta đi đi. Bên này, tư nguyệt người một nhà trở lại dương ra, cũng không nói gì, trầm mặt mà lên giường, tiểu bảo như cũ ngủ ở trung gian. Tiểu bảo, hôm nay ngươi làm sai một việc, nói sai rồi lời nói, ngươi biết không? Tư Nguyệt nằm ở bên trong, nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói. ân. Dương Hưng bảo chớp mắt, nghi hoặc mà nhìn Tư Nguyệt, theo sau đem hắn hôm nay từ buổi sáng đến bây giờ đã làm sự tình. Nói qua nói đều cẩn thận mà suy nghĩ một lần, mẫu thân, Tiểu bảo không nghĩ tới, ngươi nói cho Tiểu bảo, Tiểu bảo nhất định sẽ sửa. Ngoan ngoãn thái độ làm Tư Nguyệt muốn xoa bóp hắn đã trường ra không ít thiệt gương mặt. Bất quá, hiện tại là giáo dục hài tử thời điểm, muốn nhìn xuống mới được. Dương Thiên Hạ lại là biết đến, chỉ là hắn không tính toán xen mồm. Hôm nay buổi tối ngươi nhìn thấy kia tiểu đệ đệ, có phải hay không nói hắn thật xấu? Tư Nguyệt cười nhắc nhở nói. Dương Hưng bảo, ngoan ngoãn gật đầu, mẫu thân, hắn vốn dĩ liền lớn lên thật xấu. Cha đã nói với tiểu bảo, phải làm thành thật hài tử, ăn ngay nói thật. Một bộ tiểu bảo không sai, tiểu bảo là không nói rối hảo hài tử. Dương Thiên Hà vừa nghe, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc, này tiểu tệ tử, rõ ràng là chính hắn phạm vào sai, nhưng thật ra một chút cũng không cách khí mà đem hắn xả tiếng vào, sắc mặt nghiêm, tiểu bảo, ta là nói qua lời này, khá vậy muốn phân tình huống a, chính là cha, lời, này ngươi lúc ấy cũng không có nói à. Dương Hương bảo nghiêm túc mà phản bác nói, nghĩ nhà mình cha nói, chân mày câu lại, nho nhỏ mặt bởi vì dối dắm mà nhăn thành một đoàn. Khi cha người rốt cuộc là muốn ta làm thành thật hài tử, ăn ngay nói thật. Vẫn là không thật lời nói nói thật, như thế nào phân tình huống. Nghe Dương Hưng Bảo nói, Dương Thiên Hà tức khắc, cảm thấy đầu đều lớn, hắn tự hồ như thế nào trả lời đều là sai. Tư Nguyệt nhịn này mắt to chừng mắt nhỏ phụ tử hai, trầm mặt không. Nói, Tiểu Bảo đồng dạng cũng là Dương Thiên Hà nhi tử, giáo dục nhi tử hắn cũng nên tận một phần tâm hảo đi. Trên thực tế, tơ Nguyệt cũng rất muốn biết Dương Thiên Hà sẽ như thế nào trả lời. Dương Thiên Hà có chút xấu hổ mà sững sờ ở nơi đó, hắn không nghĩ tới hắn một câu, đưa tới này mẫu tử hai nhìn trăm chú, vốn dĩ Thiệu Bảo vấn đề liền không có chuẩn xác đáp án, làm hắn như thế nào trả lời. Hốn hồ, nói được quá phức tạp nói, Thiệu Bảo có thể hay không nghe hiểu là một chuyện. Hắn lo lắng, nhất chính là dẫn tới Thiệu Bảo càng nhiều vấn đề. Chỉ là, hắn tổng không thể nói hắn cũng không biết đi, nói như vậy ở bọn hòa mẫu tử hai mặt trước cũng quá thật mất mặt đi. Vì thế, Khụ, Dương Thiên Hà ho khan một tiếng, rất là tự ái mà sờ sờ tiểu bảo đầu, vấn đề này, hiện tại cha nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu, chờ ngươi trưởng thành sẽ tự minh bạch. Dương Hương bảo còn hảo, tháng trước nay đều là cái nghe lời hại tử, chỉ là nghi hoặc mà nhìn tư nguyệt, mẫu thân, là như thế này sao? Đừng nghe ngươi cha nói bậy. Dương Thiên Hà nói rơi xuống liền rõ ràng cảm giác được Tư Nguyệt, hồng quả quả khinh bị ánh mắt, trên mặt hơi hơi có chút nóng lên, hiện giờ lại nghe được Tư Nguyệt không lưu tình chút nào đã kích, cả người giống như là mùa thu lá dụng, bị vô tình mà thổi đến trên mặt đất. Tư Nguyệt ở Dương Thiên Hà, hận không thể đem chính mình co đầu rút cổ thành một đoàn tàn đến, trống ổ trăng thời điểm, thu hồi ánh mắt hỏi Dương Hưng Bảo. Tiểu Bảo cảm thấy khi tiểu đề đề thực, xấu, là lớn lên rất xấu. Dương Hưng bảo thành thật mà trả lời nói, ta đây hỏi tiểu bảo một vấn đề, trước kia có phải hay không có trong thôn hài tử nói ngươi là không nương hài tử. Tư Nguyệt Thanh ấm như cụ ôn nhô hỏi, Ân. dương Hưng bảo thành thật gật đầu, trong mắt hiện lên một tiêu ủy khuất cùng khổ sở. Khi tiểu bảo lại trả lời ta, bị nói như vậy thời điểm, tiểu bảo có phải hay không rất khổ sở, Ân. dương Hưng bảo lại gật đầu. Lúc ấy ta còn không có trở về, cho nên, trong thôn... Những cái đó hài tử chưa thấy qua tiểu bảo mẫu thân, cũng không xem như nói rối có phải hay không. Chính là, Dương Hưng bảo tưởng phản bác đồng thời, trong lòng có chút minh bạch tư nguyệt nói lời này ý tứ, rủ đầu ngón tay bắt lấy chăng, qua một hồi lâu mới ngẩng đầu mở miệng nói, mẫu thân, ta biết sai rồi, hôm nay không nên như vậy nói cái kia tiểu đệ đệ, hắn khi đó có phải hay không rất khổ sợ. Nhìn tiểu bảo đáng thương hề hề mà thừa nhận chính mình sai lầm, tư nguyệt cười nói, cái kia. Tiểu đề đệ còn nhỏ, nghe không hiểu tiểu bảo nói, cho nên sẽ không khổ sở, nhìn tiểu bảo khổ mặt có trong xu thế, nói tiếp, vấn đề không ở với kia tiểu đề đệ có thể hay không khổ sở, mà ở với tiểu bảo ngươi có thể hay không nói chuyện. Tuy rằng người hiện tại không nhất định nghe hiểu được, nhưng tiểu bảo, ngươi phải nhớ kỹ, trong lòng nghĩ như thế nào là một chuyện, ngoài miệng nên nói như thế nào là rất quan trọng, hiện tại ngươi còn nhỏ, nói sai rồi nói lời tạm biệt người đều sẽ không. Chắc ngươi, nhưng chờ đến ngươi trưởng thành, nghĩ sao nói vậy nhưng không được đầy đủ là tốt. Tư Nguyệt cười nói, có chút đã thương người nói, ta hy vọng tiểu bảo lại nói xuất khẩu phía trước nghĩ nhiều tưởng, bởi vì một khi xuất khẩu, liền rốt cuộc thu không trở lại. Có lẽ ngươi là vô tình, kia mới là tệ nhất người vô tình làm người đắc tội người không duyên cớ tạo một cái địch nhân đều không biết, liền tính tiểu bảo là hảo tâm, ngươi cũng phải nhìn đối tượng là cái dạng gì người có. Thế hãy không nghe hiểu được người hảo tâm, nếu không không nói phí lời, càng có khả năng sẽ bị rơi xuống oan trách. Mẫu thân, ta nhớ kỹ. Thảo phức tạp bồi dáng dương hưng bảo ghi tạc trong lòng, tự hỏi một chút, mở miệng nói, Mẫu thân, có phải, hay không liền tính ta ở trong lòng cảm thấy ra gia cùng nại nại là người xấu, cũng không thể nói ra, bằng không, trong thôn người sẽ cho rằng tiểu bảo là hư hại tử. Thế nhi tử như vậy thượng nói, tư nguyệt thật cao hứng, chính là có chuyện như... Vậy, còn có một chút, xem một người không thể xem hắn bên ngoài, lớn lên đẹp chưa chắc chính là người tốt, trên đời này dắn rết mỹ nhân, mặt người dạ thú cũng không thiếu, đương nhiên cũng không thể nói lớn lên xấu đến đều là người tốt, một người tốt xấu không ở với một khuôn mặt trên mặt, mà ở với hắn ngôn hành cử chỉ, hành động thượng, đối với người xa lạ hoặc là ở trung không lâu người, tiểu bảo phải nhớ đến nghiêm túc quan sát, minh bạch sao? Dường hương bảo gật đầu, đầu óc đã bắt đầu. Thành hồ nhão trạng, bất quá, hắn vẫn là đem Tư Nguyệt nói nhớ kỹ. Vô luận tiểu bảo về sau là muốn làm người tốt hay là người xấu, ta chỉ có một hy vọng, hy vọng tiểu bảo ngươi có thể làm được không có hại, cũng không chiếm người tiện nghi, nếu là bất đắc dĩ có nhân tình trướng, tốt nhất dùng một lần kết thúc, không cần dây dưa dây cà. Tư Nguyệt mở miệng nói. Dương Thiên Hà nghe Tư Nguyệt nói, vài lần đều tưởng mở miệng, nhưng há mộn lại không biết nên nói cái gì, hắn cảm thấy Tư Nguyệt nói. có vấn đề chỉ là vấn đề rốt cuộc ở nơi nào hẳn lại là nói không nên lời tiểu bảo người phải nhớ kỹ bầu trời là có khả năng sẽ rớt bánh có nhân ngươi ngàn vạn không cần đi tiếp người khác đi đoạt là người khác sự tình bởi vì kia bánh có thể là thạch tín hãm từ nguyệt nói tiếp nàng chưa bao giờ nghĩ tới tiểu bảo có thể dùng một lần minh bạch bất quá ở nàng chậm rãi ảnh hưởng hạ nếu là còn biến thành giống dương thiên hà như vậy luôn bị khi dễ người thành thật nàng cũng cũng chỉ có thể nhận. Ân tiểu bảo nhớ kỹ, dương hương bảo sắc mặt trắng nhật, thật tính hắn là nghe nói qua, có thể đọc chết người cái loại này dược, vì thế, dương hương bảo đem điểm này nhớ rõ phá lệ rõ ràng. Thảo ngủ đi, tư nguyệt sờ sờ dương hương bảo đầu, nghĩ hôm nay cũng không sai việc lắm, mở miệng nói, yên tâm, ở người không lớn lên phía trước, ta đều sẽ bảo hộ người. Dương ừ. hương bảo chớp mắt, nghe xong lời này, đột nhiên liền không sợ hãi, cười đến vẻ mặt sáng lạng, nho nhỏ thân mình trực tiếp. Hướng tư Nguyệt trong lòng ngực lăng, mẫu thân, ta sẽ nỗ lực nhanh lên lớn lên, như vậy ta cũng có thể bảo hộ mẫu thân. Hắn biết đến, trong nhà trừ bỏ cha, người khác đều khi dễ quá mẫu thân. Ha ha, ta đây liền chờ tư Nguyệt cười nói, đứa nhỏ này chính là chi kỷ. Mẫu tử hai nói nói không một hồi liền ngủ rồi, độc lưu dương thiên hà một người nằm ở trên giường, nhưng còn không có tác ánh nến nhíu đã lâu mày buông ra. Thôi, tuy rằng tư nguyệt nói hảo chút hắn đều không thể tán đồng, tỉ như hắn hy vọng tiểu bảo vệ sau làm người tốt, nhưng tư nguyệt lại đối nhi tử là tốt là xấu đều không sao cả. Rõ ràng làm người hẳn là nghĩ sao nói vậy, tư nguyệt lại kêu tiểu bảo tâm khổ bất nhất, nghĩ đến tiểu bảo nói cho dù trong lòng cho rằng ra ra nại nãy, nãy là người xấu, cũng không thể nói ra thời điểm, hắn trong lòng có chút khổ sở, cũng có chút lên men. Nhưng nghĩ tư nguyệt nói sẽ bảo hộ tiểu bảo đến hắn lớn lên. Làm dương thiên hà trong lòng rất là cảm động, bất quá, hắn về sau vẫn là muốn. Xem khẩn một ít bảo, đừng thật sự làm chuyện xấu, chỉ cần có một chút manh mối, hắn nhất định phải bóp tắt. Tư quế hoa ở dương ra thôn biến mất cũng không có khiến cho cái gì chú ý, bởi vì thực mau, nguyên bản tầng ra nhà ở lại vào một cái quả phụ, nghe nói là tư văn muội muội trong thôn vốn dĩ có nhân tâm có hoài nghi, mà khi tư văn đem kìa thân phận công văn móc ra tới sau. Sở hữu hoài nghi đều biến mất vô tung Chỉ là, tư văn bọn họ vẫn là trở thành trong thôn người nói chuyện tiêu điểm. Một là tư văn nhặt về tới một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, lớn lên thực xấu, tư văn huynh muội hai lại đương thành bảo bối giống nhau mà dưỡng, thậm chí còn chuyên môn mua một đầu mới vừa hạ nhảy con mẫu dương. Nhị chính là tư văn có mua sáu mẫu đất, kết quả hắn mười mẫu đất toàn bộ bị hắn dùng để loại khoai lang đỏ, mọi người giật mình đồng thời, cũng có hảo tâm thôn dân đi khuyên hắn. Ở vài lần không có kết quả lúc sau cũng liền mặc kệ, nghĩ thầm ăn mệt liền biết hối hận. Tư văn ở trong thôn nhất, lên Phong ba tư Nguyệt nghe xong cũng liền cười cười, tiếp tục quá nàng hậu hạ vũ tử hai người cộng thêm theo hoa sinh hoạt. Cách dương thiên hà trên tay hôn mê hơn hai mươi thiên hậu, tư Nguyệt lựa chọn tại đây thiên hạ ngọ cho hắn ngón tay cắt chỉ. Cha, người có đau hay không? Dương hưng bảo ở một lần nhìn, căng chặt khuôn mặt nhỏ tựa hồ sơ dương thiên hà còn muốn khẩn trương. Tư Nguyệt rút ra để nhất căn tuyến thời điểm, hắn liền mở miệng hỏi, kỳ thật Dương Thiên Hà đã làm tốt lại đau một, lần chuẩn bị nhưng cảm giác được kia tuyến thoát ly chính mình ngón tay, trừ bỏ hơi hơi có chút phát ngứa, là một chút cũng không đau, một đôi mắt rõ ràng hiện hiện viết ba chữ, thảo thần kỳ. Không đau, một chút cũng không đau. Dương Thiên Hà cười nói, Tư Nguyệt động tác thật mau, chờ đến chỗ xong tuyến lúc sau mới đối với hai người nói. Các ngươi phụ tử hai đủ rồi, ta ngay từ đầu luyện nói không đau. ân, Dương Thiên Hà cùng Dương Hưng Bảo đồng thời gật đầu. Dương Thiên Hà nhìn hắn, ngón tay, giật giật, quả nhiên giống Tư Nguyệt theo như lời như vậy, để lại một ít dấu vết. Bên ngoài mưa nhỏ tí tách tí tách ngầm, dưỡng nhiều thế này Thiên Dương Thiên Hà cùng Dương Hưng Bảo, phụ tử hai khí sắc đều hảo rất nhiều, Tư Nguyệt, người xem ta như vậy, có phải hay không có thể tìm điểm nhẹ nhàng sống làm? Tiểu Bảo ở đọc sách tập viết, Tư Nguyệt ở theo hoa, liền hắn một người ăn không ngồi rồi, thật sự là thật không dễ chịu. Ân Tư Nguyệt gật đầu, trừ bỏ múc nước giặt quần áo ở. Ngoài, trong nhà việc nhà ngươi đều có thể làm. Vậy chỉ còn lại có quét tước nhà ở, thang bếp lò giữa rau. Dương Thiên Hà cảm thấy có chút bất mãn, này cũng quá nhẹ nhàng đi. Trời sinh lao lực mệnh, Tư Nguyệt không lưu tình chút nào mà đem những lời này đưa cho Dương Thiên Hà, vậy ngươi sẽ cái gì? Nghĩ nghĩ Dương Thiên Hà luôn là cái nam nhân, không kiểm nhận nhập hội khiến cho tự ti, một tự ti liền rất dễ dàng khiến cho ra biến. Ta sẽ cái gì? Tư Nguyệt hỏi chuyện làm Dương Thiên Hà xửng. Sốt, vấn đề này hắn nhân thật ra trước nay liền không nghĩ tới, thân là nông dân, làm rộn là hắn sợ trường nhất, có thể hắn hiện tại thân thể là rõ ràng không bị cho phép, phía trước nông nhàng thời điểm, hắn nhân thật ra sẽ đi huyện thành tìm sống làm. Đủ loại sống đều trải qua, chỉ là không giống nhau là nhẹ nhàng. Nhìn Dương Thiên Hà có chút ổ rũ mặt, tơ nguyệt cũng đã biết đáp án, lại nhìn thoáng qua Dương Hưng Bảo lúc này đang ở dùng tiểu án thư, lắc lắc đầu, trung quy vẫn là chưa nói. Xuất khẩu, người hiện tại muốn lấy dưỡng thân thể là chủ, muốn làm cái gì sự tình cũng không nóng nảy, lấy nhẹ nhàng là chủ, chậm rãi tưởng, tổng hội nghĩ đến. Nga! Dương Thiên Hà gật đầu, hắn tự nhiên biết đạo lý này. chính là mỗi ngày nhìn đều có chuyện nhưng làm thế nhi hắn một đại nam nhân cả ngày sự tình gì đều không làm như vậy nhàn rỗi trong lòng rất là không dễ chịu cúi đầu nhìn tay trái ngón ốt thượng lưu lại dấu vết giật giật tư nguyệt ở theo hoa nãy sống hắn là khẳng định làm không được tiểu bảo ở đọc sách tập viết hắn sớm đã qua tuổi có thể làm cái gì đâu muốn tìm chút sự tình làm dương thiên hà trọng mắt ở toàn bộ trong phòng chuyển động cuối cùng dừng lại ở trên giường kia màu lam khăn trải giường thượng Trận này vũ qua đi, thời tiết sẽ càng ngày càng nhiệt là nên đổi chiếu đi. Tư Nguyệt, chờ thêm hai ngày chúng ta đổi chiếu đi. Nghĩ nghĩ Dương Thiên Hà nhìn Tư Nguyệt hỏi. Chuyên chú ở theo giá thượng Tư Nguyệt đầu cũng không nâng trên tay động tác. Cũng không có dừng lại, liền mở miệng nói. Quá hai ngày ta liền tính toán đi trong thành mua một giường chiếu. Chiếu không cần mua, ta có thể làm ạ. Dương Thiên Hà ánh mắt sáng lên, vì rốt cuộc tìm được sự tình có thể làm mà cáo hứng. Tuy rằng không thể kiếm tiền, khả năng tiết kiệm tiếp theo trước tiền hắn cũng vui vẻ. Ngươi sẽ làm sao? Tư nguyệt như cũ không có xem dương thiền hạ, chỉ là cúi đầu trong mắt hiện lên một tia ý cười, ta cùng tiểu bảo làng ra nhưng không giống ngươi như vậy. Thổ giác thật sự, nếu là ngươi làm được không tốt, chúng ta ngủ sẽ thực chịu tội. Đúng vậy, cha, dương hưng bảo lỗ tay như là ấn đa đa giống nhau. Vừa nghe mẫu thân nhắc tới hắn là liền sẽ động giống nhau, nhanh chóng làm ra phản ứng, trước kia ta chưa bao giờ có gặp qua người biên chiếu Nói lời này, nhìn về phía Dương Thiên Hà ánh mắt rõ ràng tràn ngập hoài nghi. Nhãi danh, Dương Thiên Hà ở trong lòng thầm mắng càng ngày càng không đáng yêu nhi tử, liền sẽ hủy đi hắn lão tử đài, ta trước. Khi gặp qua người khác làm, rất đơn giản, ta khẳng định sẽ làm. Dương Thiên Hà lớn tiếng mà nói. Thực rõ ràng là muốn che giấu hắn chưa bao giờ đã làm cái này trột dạ. Vậy người liền làm đi, bất quá, còn phải đợi mấy ngày, chờ đến người tay trái chỉ thường miệng vết thương hoàn toàn hảo lúc sau. Đối với việc này tư nguyệt từ lúc bắt đầu liền không tính toán phản đối, chỉ là không biết vì sao Dương Thiên Hà lăng là từ nàng nhàng nhạt lời nói xuôi tai ra duy trì càng là có động lực hận không. Thế hắn ngón tay lập tức thì tốt rồi. Mẫu thân, cha hắn là làm sao vậy? Buồn bút lòng. Có chút mệt dương hưng bảo xoa chính mình tay nhỏ, nhìn tinh thần gấp trăm lần, ngồi ở trường trên ghế cười đến nước miếng đều sắp chảy ra dương thiên hà, nghi hoặc hỏi. Từ nguyệt ngẩng đầu, vô ngữ mà nhìn dương thiên hà, động kinh đâu, không có việc gì, một hồi thì tốt rồi, tiểu bảo, ngươi nhưng đừng học ra ngươi như vậy. Nga, ta tuyệt đối sẽ không. Dương hưng bảo thấy mẫu thân tiếp tục theo hoa, nhìn một hồi dương thiên hà, cảm thấy không thú vị. Lại cầm lấy bút, bản khuôn mặt nhỏ, từng nét bút mà viết lên, mẫu thân nói hắn hiện tại so với trước viết hảo quá nhiều, tiểu bảo mỗi ngày buổi tối đều sẽ lấy ra tới đối lập một chút, chính hắn cũng là như vậy cảm thấy, tiếp tục nỗ lực, một ngày nào đó sẽ cùng mẫu thân giống nhau, viết ra một đầu xinh đẹp tự tới. phòng trong lại lần nữa lâm vào an tĩnh, dương thiên hà bừng tỉnh, nhìn các làm các thê nhi, dùng tay lau một chút kéo óc, không, tiếng động mà cười. Lúc sau, đứng ở mép giường, bắt đầu đo lần giường chiều dài cùng độ rộng, đúng rồi, cũng không biết chém kế trước chuyện như vậy, hắn ngón tay hảo lúc sau có thể hay không làm. Còn có mốc nước, giặt quần áo, mỗi lần nhìn Tư Nguyệt ở bên cạnh giếng giặt quần áo, tuy rằng mặt khác nữ nhân đều sẽ làm này đó, nhưng Dương Thiên Hà luôn là sẽ cảm thấy đau lòng. Xem ra, chờ thêm chút Thiên muốn đi một chuyến Dương Đại Phu ra, nếu là Dương Đại Thúc nói có thể, hẳn là liền không có. vấn đề liền ở dương thiên hà tưởng tượng trên giường đã vô thường hắn thân thô bệnh chiêu một nhà ba người ngủ ở mặt trên càng nghĩ càng mỹ thời điểm một nữ nhân thanh âm vang lên tứ đệ tứ đệ muội các ngươi đều ở nhà đâu lý thì biết rõ cố hỏi thanh âm vừa mới vang lên người đã cất bước đi vào phòng thường một lần chỉ là vội vàng thoáng nhìn lúc sau bởi vì trong nhà thật sự là bận rộn liền gác xuống nhưng này cũng không lớn biểu nàng đã đem sự tình cấp đã quên hiện giờ nhìn tư Nguyệt bại ở sáng ngời chỗ theo độ, lại nhìn đã muốn hoàn thành độ theo, nhiều đó hoa mai hồng như lửa, sinh động như thật, gần chỉ là một cây hoa mai, nàng cũng không thể không thừa nhận, đây là nàng gặp qua đạt nhất cũng là nhất độc đáo hoa mai. Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Thị, trong tay động tác lại không có dừng lại, nhàn nhạt mà nói, nhị tẩu, ngồi. Lý Thị cũng không có khắc khí, ở khổng trường ghế ngồi hạ, trong mắt lóe phức tạp quang mang, so với Tư Nguyệt chiêu thức ấy. Nàng những cái đó phía trước lệnh nàng kêu ngạo độ theo quả thực là khó coi, đang muốn mở miệng, tư Nguyệt Thanh âm lại một lần vang lên, đương ra, cấp nhị tẩu đảo chén nước. Hảo, Dương Thiên Hà xoay người, đi đến trước bàn, đổ một chén nước, đẩy đến Lý Thị trước mặt, nhị đệm muội uống nước. Lý Thị thần sắc có như vậy trong nháy mắt cứng đờ, này tứ đệ muội tuy rằng lợi hại chút, nhưng rốt cuộc cũng không phải hà đông sư hống, nàng là thế nào đem tứ đệ quản giáo thành như bây giờ, vâng. Cha đổ nước chuyện như vậy là một người nam nhân nên làm sao? Nhìn một cái tứ đệ nửa điểm oán giận chia sắc cũng không có, phía trước nàng như thế nào liền không có phát hiện tứ đệ tính tình, lại là như vậy mềm. Đều không giống cái nam nhân. Tiểu bảo, tư nguyệt cũng mặc kệ lý thì ý tưởng, kêu Dương Hưng Bảo thanh âm mang theo cảnh cao ý tứ. Dương Hương Bảo lén lút nhìn thoáng qua tư nguyệt, vừa lúc đối thủ trưởng nguyệt bất mãn ánh mắt, liếc liếc miệng, buông trong tay bút lông, đứng dậy, quay. Đầu đối với Lý Thị thời điểm, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào nhị thẩm, thảo. Dòng xinh địa kêu lên. Tiểu bảo hành vi không chỉ có dọa tới rồi Lý Thị, cũng làm Dương Thiên Hà trong lòng cả kinh. Lý Thị nhìn đứng ở nàng trước mặt đối với nàng Vấn An Dương Hưng bảo, các nàng đã thói quen tính mà bỏ qua đứa nhỏ này. Nhưng lúc này, nàng lại không thể không thừa nhận, đứa nhỏ này thật thảo người vui mừng, nguyên bản vàng như nến khuôn mặt nhỏ trở nên trắng nọn, trên mặt trường ra không ít. Thịt cùng phía trước khô gậy như xài tiểu bộ dán thật sự là có khác biệt quá lớn. Lại nhìn trên mặt hắn tất cả đều là tươi cười, đại đại đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng, nay vẫn là cái kia tính tình quái gỡ trầm mặt tiểu bảo sao. Lúc này, Lý Thị chút nào không nghi ngờ, lại quá không lâu, tiểu bảo liền sẽ bị dưỡng thành cùng tư nguyệt giống nhau, có khỏe mạnh thân thể, bù bẩm hồng nhuận khuôn mặt. Tiểu bảo, ngoan! Lý thì cười trả lời, để cho nàng kinh ngạc chính là, tiểu bảo hiểu lễ. Nhìn hắn phía sau án thư, mặt trên bãi đặt bút viết mặt giấy nghiêng, còn điệp phóng tam bổn sách mới, trong đó trên cùng một quyển mở ra, nàng nhi tử thịnh vượng là ở thôn học đọc sách. Cho nên, đối với này đó nàng hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết một ít, nơi này vô luận là nào giống nhau đều so thịnh vượng dùng muốn hảo đến nhiều. Nhị thẩm, ngươi chậm ngồi, ta xin lỗi không tiếp được. Dường hương bảo cung kính có lẽ mà nói. Nhìn như vậy Dương Hưng Bảo, Dương Thiên Hà cảm thấy kinh tụng đến cực. Điểm, không có người so với hắn càng thêm hiểu biết Tiểu Bảo đối trong nhà người cái nhìn, tuy rằng còn nói không thượng coi là kẻ thù, lại cũng cảm thấy không có khả năng sẽ có yêu thích thành phần ở bên trong. Hiện giờ nhìn Tiểu Bảo cung kính tiêu chuẩn động tác, đại khách có lẽ cử chỉ có độ, cả người đều cảm thấy không hảo. Chẳng lẽ Tư Nguyệt dạy dỗ đã thành công? Dương Thiên Hà tuyệt đối sẽ không cho rằng, hiện tại đối với nhị tẩu cười tủm tỉm tiểu bảo là thật sự thích nhị tẩu, tuy rằng hắn cảm thấy tâm khổ bất nhắc không tốt, nhưng lúc này đã có chút ngu si hỗn độn Dương Thiên Hà lại tưởng, tiểu bảo như vậy không tốt. Chẳng lẽ ngươi muốn tiểu bảo thấy nhị tẩu thời điểm liền thở vì phì mà kêu hắn người xấu, như vậy giống như càng không tốt. Hảo đi, Dương Thiên Hà thừa nhận, chính hắn đều đã lâm vào mê mang bên trong. Dương Thiên Hà ý tưởng không ai để ý tới, Dương Hưng Bảo thấy lý Thì gật đầu, liền lại một lần trở lại nguyên lai like vị trí, nghiêng đầu nhìn Tư Nguyệt. Đối với Dương, Hưng Bảo biểu hiện, Tư Nguyệt không chút do giữ hướng hắn mịt mờm mà giơ ngón tay cái lên, mà được đến mẫu thân tán thành Dương Hưng Bảo trong lòng vui mừng thật sự, phía trước trong lòng kia một tia không muốn biến mất vô tùng. Hai mẫu tử không tiếng động giao lưu Dương Thiên Hà xem ở trong mắt, vì bọn họ mẫu tử cảm tình tốt như vậy mà cao hứng. Tưởng không rõ sự tình đơn giản vứt bỏ, xoay người liền bắt đầu tiếp tục dùng tay đo lường dường. Tư Nguyệt tiếp tục theo hoa, dương hưng bảo tiếp theo. Tập viết, trời Lý Thị từ nạn ý thức trung bừng tỉnh khi, nay người một nhà khẩu đã hoàn toàn đem nặng người này cấp quên đi, nhìn trước mặt một chén nước, Lý Thị áp xuống trong lòng xấu hổ cùng không vui lại một lần đánh giá tư Nguyệt động tác chỉ là đối phẫn tốc độ thực mau, ngồi ở bên này nàng căn bản là thay không rõ tư Nguyệt là như thế nào hà trăm. Không có kết quả lúc sau, nhìn phòng này, Lý Thị tự nhận là thực ái sạch sẽ người, nhưng sợ với nơi này, bọn họ phòng luyện kém nhiều, trừ. Bỏ mấy thứ đại gia cổ ở ngoài, mặt khác cơ hội đều bị đổi đi, sạch sẽ trong suốt tân màng, một màu thủy lam trăng nệm, đừng nói thơ nguyệt cùng tiểu bảo trên người xuyên chính là tế vải bông, chính là dương thiên hà quần áo, tự hồ cũng không phải phía trước những cái đó. Nhìn đến này đó, lại nhìn ba người khác làm các sự tình, không biết vì sao, Lý Thị trong lòng sinh ra bọn họ một nhà ba người quá rất khá cảm giác. Thời gian chậm rãi qua đi, chờ đến Dương Thiên Hà lượng hai lần giường độ giọng cùng. Chiều dài, quay đầu lại, nhìn như cũ ngồi ở chỗ kia Lý Thị, hoảng sợ, nhị tẩu, người như thế nào còn ở nơi này? Vẫn nghe Dương Thiên Hà cậu thả mà trực tiếp đem lời nói cấp hỏi ra tới, từ Nguyệt trong mắt ý cười càng sâu. Lại nửa điểm không có ngẩng đầu muốn giải với ý tứ. Vốn dĩ liền như vậy bị lượng Lý Thị trong lòng liền có chút xấu hổ, hiện giờ bị Dương Thiên Hà đỉnh đạt mà nói ra, lại phối hợp hắn kinh ngạc mười phần một chút đều không giả bộ thần sắc, lúc này Lý Thị thật đúng là không, biết nên như thế nào ứng đổi. Nhìn Lý Thị bộ dáng, Dương Thiên Hà cuối cùng minh bạch hắn là nói sai rồi lời nói, nhị tẩu, ta không phải kết kia ý tứ, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi còn ở nơi này. Phát giác chính mình càng bôi càng đen, Dương Thiên Hà giúp đỡ nói sang chuyện khác, trong nhà không vội sao. Nghe Dương Thiên Hà nói, tư nguyệt nhẫn cười, Lý Thị tuy rằng cảm thấy nang kham, nhưng thật ra mượn sườn núi Hà lừa, trong đất mà đều loại xong rồi, trận này trời mưa tới, nhiều ít có thể. Tùng một hơi, cũng không có phía trước bận rộn như vậy, đúng rồi, tứ đệ, người thân mình như thế nào? Thảo đi, qua lâu như vậy, Lý Thị cuối cùng nhớ tới hỏi Dương Thiên Hà thân thể thế nào? Dương Thiên Hà tưởng tượng, cũng không phải là, lại vội chính là kế tiếp tám tháng phân thu lúa, tuy rằng trong lúc này vẫn là có rất nhiều việc cần hoàn thành, tỉ như trồng rau, món phân từ từ, nhưng rốt cuộc không có thu hoạch gieo hạt khi như vậy khẩn trương. Ta còn hảo, đến nội thân thể hắn Dương. Thiên Hà không muốn nhiều lời, Khi nhị tẩu, người hôm nay tới là có chuyện gì sao? Không có việc gì, chính là lại đây nhìn xem. Lý thì nói như vậy, đôi mắt đúng lúc mà dừng lại ở tư nguyệt theo giá thường, tứ đề mùi chiêu thức ấy nữ hồng, ta nhìn đều kinh diễm không thôi, phỏng trừng, chính là trong thành chuyên nghiệp tú nâng cũng so ra kém. Tư nguyệt nghe cũng không nói tiếp như là không nghe được giống nhau, như cũ vui đầu khổ lặng, nơi nào, nhị tẩu ngươi quá khen, nàng cũng chính, là tùy tiện theo theo. Dương Thiên Hà nói lời này khi, nếu hắn ngữ khí không như vậy kiêu ngạo. Trên mặt tươi cười không như vậy sáng lạng liền càng thêm có sức thuyết phục. Đối với tư nguyệt lãnh đạm phản ứng, Lý Thị trong lòng có chút tức giận, nghĩ thầm, có lẽ là cái này tư nguyệt, còn nhớ phía trước các nàng đánh của hồi môn chủ ý sự tình, chỉ phải cắn ra đầu cùng Dương Thiên Hà nói chuyện. Tứ đệ này cũng quá khiêm tốn, nếu đây đều là tùy tiện theo theo, ta đây về sau chẳng phải là không, dám lấy châm Dương Thiên Hà cũng không phải thật sự ngốc. Nghe Lý Thị nói quay trung quanh này tư nguyệt độ theo, nhiều ít cũng đoán được nàng ý độ đến, tư cười chậm rãi phai nhạt xuống dưới, ở một bên ngồi xuống, cho dù không có gì sự tình nhưng làm, hắn cũng không muốn lại tiếp Lý Thị nói. Có lẽ là đã trải qua vừa rồi xấu hổ, Lý Thị ra mặt càng thêm dày lên, tứ đề muội người này đa dạng, ta nhìn rất là mới là đẹp, có không cấp tẩu tử hỏa một phần, đến hiện tại trực tiếp đối với nàng. Nói, tổng không thể còn làm bộ nhìn không thấy đi. lại nói tiểu bảo còn tại bên người nàng muốn làm gương tốt buông trong tay kim theo hoa tư nguyệt ngẩng đầu lên tươi cười ôn hòa bộ dáng làm dương thiên hạ lại một lần cảm thấy kinh tủng nghĩ đến tiểu bảo về sau được đến tư nguyệt chặn truyền trong lòng kêu lên cái này ra về sau hắn chú định là nhất không địa vị đương nhiên dương thiên hà hiện tại là tuyệt đối sẽ không thừa nhận lúc này ở cái này trong nhà hắn cũng là thuộc về nhất không có địa vị kia một cái Nhị tẩu, không phải ta không muốn đem này đa dạng lưu một phần cấp nhị tẩu, chỉ là ta cùng Tú Trang trưởng quầy từng có ước định, không thể đem đa dạng tặng người, tư nguyệt ôn hòa thái độ làm Lý Thị sửng suốt, nàng cảm thấy cái này tứ đệ mùi có chút thay đổi, không nghĩ lúc ban đầu như vậy bén nhọn kịch liệt, ta tưởng nhị tẩu cũng không hy vọng ta làm một cái vỗ tin người đi. Lý Thị có thể như thế nào trả lời, bất quá, trong lòng dốt cuộc chưa từ bỏ ý định, kia này một bộ không được. Tứ đề muội có không một lần nữa vì nhị tẩu tưởng một cái đa dạng. Nhị tẩu nói đùa, này đa dạng nơi nào là nói có là có thể có, nếu là nhị tẩu không nóng nảy, ở theo giá trước tư nguyệt ngồi thật sự là đoan chính, nói chuyện khi nghiêm túc mà nhìn lý thị, ta là định sẽ không cự tuyệt, chỉ là thời gian chỉ sợ muốn lâu một ít. kỳ thật, nhị tẩu nếu là vội vã phải dùng nói, nhà của chúng ta không phải có một cái tố tài lang ở sao, ta tưởng hắn họa ra tới đa dạng nhất. Định sẽ so với ta cái này vô chi nông phủ muốn ảo đến nhiều. Lý thì nơi nào không biết đây là tư nguyệt thoái thác chi từ, lại vừa nghe tư nguyệt cuối cùng một câu, hận đến ngứa răng ai không biết còn có hơn một tháng thời gian, thì hương liền đến. Hiện tại toàn bộ trong nhà nhân vi phối hợp lão ngũ khảo thí, chính là nói lời nói cũng không dám quá lớn thanh, để tránh quấy rầy đến lão ngũ đọc sách, lúc này nàng đi tìm lão ngũ phải tốn dạng, cùng tương đương muốn nàng đi chịu chết cũng không, có cái gì khác biệt. Thẳng đến lúc này, Lý Thị liền biết hôm nay định là không có gì thu hoạch, đứng dậy, vậy phiền toái tứ đệ muội hiện giờ thời điểm cũng không còn sớm, liền không quấy dậy các ngươi. Nhị tẩu, đi thong thả. Tư Nguyệt đồng dạng đứng dậy, mở miệng nói. Nhị thẩm, đi thông thả. Dường hưng bảo bôn bút, cùng Tư Nguyệt là đồng dạng động tác, nói đồng dạng lời nói, lúc này đây, Lý Thị kia một tiếng tiểu bảo, ngoan nói cũng không có nói xuất khẩu, nhưng thật ra rồi đi bóng. Dáng càng thêm cấp bách chút. Các ngươi, Dương Thiên Hà nhìn bị khí đi lý thị, nhịn nhịn lại phòng trong nhịn nhau cười hai mẫu tử, thật sự không biết nên nói cái gì cho tốt. Dương Thiên Hà, ngươi cảm thấy việc này xong rồi sao? Tư Nguyệt cười hỏi, có ý tứ gì? Dương Thiên Hà có chút không rõ Tư Nguyệt vấn đề. Nếu không chúng ta đánh đô, Tư Nguyệt cười nói, đặt nà, về này đồ theo, mặt sau khẳng định còn có chuyện? Dương Thiên Hà sửng sốt, liền minh bạch tư nguyệt lời này ý tứ, nếu là, trước đây, hắn còn dám gật đầu, bất quá hiện tại, tuy rằng những cái đó là hắn thân nhân, những hắn thật đúng là không có tin tưởng, có chút bực mình mà nói, ta không đánh đố, nói xong, đi đến Dương Hưng Bảo trước mặt, nghiêm túc mà nói, tiểu bảo, đánh cuộc là thật không tốt, người về sau ngạn vạn không thể dính. Dương hương bảo gật đầu, tư nguyệt cảm thấy nàng mặc bộ cơ bắp đều ở nhảy lên, dương thiên hạ, ngươi này cũng coi như hòa nhau một lần sao. Quá ngây thơ đi, hôm nay buổi tối, lý thị, nằm ở trên giường đem sự tình hôm nay cấp dương thiên hải nói một lần, ngươi lại nói tứ đệ mọi nữ hồng so ngươi muốn hảo. Việc này dương thiên hải thật là có chút giật mình, tứ đệ mọi trù nghệ thực hảo, nếu là nữ hồng cũng so với hắn tức phụ muốn ảo kia nàng thanh danh vì sao sẽ bị truyền như vậy bất kham? là so với ta ở trong thành chứng kiến quá đều phải hảo. Tại đây phương diện, Lý thị đối chính mình ánh mắt vẫn là rất có tự tin, nói tiếp, đơn ra, chẳng lẽ ngươi không kỳ quái sao? Cho dù là tứ đệ muội cha thực có thể săn thú, ngươi ngẫm lại, hắn nhưng có đánh quá giá trị thượng trăm lượng con mồi. Dương Thiên Hải lắc đầu, vậy ngươi cảm thấy dựa vào nhà bọn họ kia bốn mẫu đất, có thể tồn thượng trăm lượng bạc? Dương Thiên Hải tiếp theo lắc đầu, trong lòng cũng hiểu được lý thì muốn nói cái gì, ngươi là nói tứ để muốn nhân xâm kê 600 lượng bạc trên thực tế là tư nguyệt, nàng bản thân kiếm. Theo theo hoa là có thể kiếm thượng mấy trăm lượng. Dương Thiên Hải nghĩ lấy hắn, đầu bếp thân phận, mỗi tháng 10 lượng bạc ở huyện thành liền tính là tiền tiêu vặt cao, cho nên, đối với nữ nhân ra về điểm này việc có thể tránh đại bạc, hắn trong lòng vẫn là hoài nghi. Lấy tứ để mồi kiểu tay nghệ, hẳn là có thể. lý thị khẳng định mà nói lời này không thể không khiến cho dương thiên hải coi trọng ngồi dậy tới câu mày bắt đầu tự hỏi ngươi có thể học được chỉ cần tứ để mùi nguyện giáo lý thị gật đầu dương thiên hải lắc đầu từ hôm nay nạn thái độ xem ra là không muốn rốt cuộc các ngươi phía trước náo loạn như vậy nhiều không thoải mái bất quá cũng không phải một chút biện pháp đều không có người nói lý thị ánh mắt sáng lên cẩn thận mà nghe dương thiên hải nói Thời gian từng ngày qua đi, Dương ra người một chút động tĩnh đều không có, làm Dương Thiên Hà trong lòng ôm một tí hy vọng xa vời, có thể hay không nhà bọn họ người trải qua thượng một lần sự tình, đã thay đổi không ít, sợ dĩ lâu như vậy không có tới xem hắn, là bởi vì ngường. ngùng Cho dù là một đính điểm hy vọng xa vời, đối với Dương Thiên Hà tới nói, những cái đó đều là hắn thân nhân, nếu biến thành thật sự, vui mừng nhất không thể nghi ngờ là hắn, đặc biệt là mỗi ngày buổi tối. Ngủ phía trước, Dương Thiên Hà đều sẽ mặc danh mà ngây ngô cười, lúc này, Dương Hương Bảo đã sẽ không hỏi lại tư nguyệt, nhắm mắt liền ngủ, chỉ đưa ngắn tra lại động kinh. Ừ. Chỉ là, 10 ngày vừa qua khỏi, bọn họ phòng nên đón một vị khác khách nhân, 11 tuổi Dương Thiên Lệ, Tứ Ca, Tứ Tẩu, ta tới xem các ngươi. Dương Thiên Lệ thanh tú trên mặt mang theo đáng yêu tươi cười. Nhìn dương thiên lệ, dương thiên hà trong lòng là vui mừng, từ nhỏ đau đến đại muội muội cho nên hắn cũng không có nghĩ nhiều, rất là nhiệt tình mà chiêu đại, tiểu muội mau ngồi, nói xong, không cần tư nguyệt mở miệng, vui vẻ mà cấp dương thiên lệ đổ nước, thậm chí cầm mâm, từ chuyên môn cấp dương hưng bảo trang điểm tâm hộp lấy ra không ít điểm tâm, bãi thành một mâm, phóng tới dương thiên lệ. Trước mặt, ăn đi, này đó là tiểu bảo thích ăn, người nếm thử xem. Đa tạ tứ ca Dương Thiên Lệ nhìn trên bàn tên xảo điểm tâm, cũng không có động, tứ ca, vẫn là lưu trữ cấp tiểu bảo ăn đi, điểm tâm này nhìn rất quý. Không có việc gì, tiểu bảo còn có đâu, người ăn đi. Dương Thiên Hà vô tâm không phổi mà nói, nhìn thấy Dương Thiên Lệ ăn lúc sau cười đến càng thêm ngốc. Tư Nguyệt nhìn tiểu bảo ủy khuất bộ rán, nghe này huynh muội hai náo nhiệt đối thoại, nghĩ thầm, không nghĩ tới đây cũng là nhân tinh, cho tiểu bảo một cái chân an ánh mắt. Dương Thiên Hà chính là thiếu ngược, ban theo xem diễn tâm tình, nạn nhân thật ra muốn nhìn xem chờ đến Dương Thiên Lệ nói ra nạn mục đích lúc sau, Dương Thiên Hà người tươi cười còn có thể hay không như vậy sáng lạn. Tiểu Bảo, lại đây ăn điểm tâm. Dương Thiên Lệ cười tiếp đón Dương Hưng Bảo. Đa tạ tiểu cô, tiểu cô ngươi ăn, ảnh nhiều một chút, Dương Hưng Bảo quay đầu lại cười nói, chính là ăn xong rồi cũng không có việc gì, mẫu thân. Sẽ lại cấp tiểu Bảo mua, đúng không, mẫu thân? Ân tư nguyệt cười gật đầu, ở ngay lúc này, nàng là tuyệt đối sẽ không xả tiểu bảo lui về phía sau, thường hắn thể diện, tựa như lần trước tiểu bảo nói sai rồi lời nói, nàng cũng sẽ không làm trọn người ngoài giang dạy, mà là trở về lại chậm rãi nói. Đừng tưởng rằng tiểu hài tử liền không có tự tôn, nếu thật sự thương tới rồi, nói không chừng sẽ đối hắn tính cách hình thành cùng, về sau nhân sinh tạo thành không tốt ảnh hưởng, lại nói, nàng trước, sau kiên trì một chút. dung tiểu bảo như vậy ngoan ngoãn hài tử, là sống không xấu. Nghe được tờ nguyệt trả lời, dương hưng bảo tươi cười càng thêm sáng lạng, nghĩ thầm, quả nhiên là mẫu thân hiểu biết chính mình, mẫu thân mới là đối chính mình tốt nhất người. Hừ, âm thầm liếc dương thiên hà liếc mắt một cái, hắn cảm thấy ít nhất một ngày, không, ít nhất ba ngày, đều không cùng cha nói một lời, cũng không để ý tới hắn. Bên này, dương thiên hà là chút nào không biết hắn đã bị hai mẫu tử ghi tạc. Trong lòng, cười ha hả mà cùng Dương Thiên Lệ nói chuyện, tuy rằng Dương Thiên Lệ mấy ngày nay không có tới xem qua hắn, nhưng ở trong mắt hắn, Dương Thiên Lệ từ đầu đến cuối đều là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện muội muội. Tứ Tẩu, người này phó độ theo cũng thật xinh đẹp. Dương Thiên Lệ tự nghe xong nhị Tẩu nói lúc sau, trong lòng liền vẫn luôn ngứa, bất quá, nàng cũng hiểu được, nhị Tẩu là lấy nàng đơn thương sự, do dự hồi lâu, mới quyết định trước lại đây nhìn xem, nếu thực sự có nhị Tẩu. Nói được như vậy hảo, nàng cũng không có hại. Hoa mai đồ từ Nguyệt hôm trước liền theo hảo, giữa sạch sạch sẽ treo ở phòng trong hông khô, bởi vậy, Dương Thiên Lệ cũng không có như thế nào lao lực liền thấy kia một bộ đồ theo, đôi mắt còn một chút, lượng đến chói mắt, đi đến đồ theo trước mặt, không được mà cảm thắng nói. Từ Nguyệt đứng dậy, cười đi đến Dương Thiên Lệ trước mặt, tiểu ngồi quá khen, chuỗi tay, liền đem đồ theo gỡ xuống tới, vuốt đã làm thấu, liền đem này cuốn lên, đặt ở nặng cái. kia trong dương, nàng động tác như vậy dương thiên lệ chỉ là lóe lóe ánh mắt trên mặt tươi cười không có chút nào thay đổi chợt tư nguyệt trở lại theo giá trước dương thiên lệ cũng đi theo ngồi sõn một bên nhìn một bên phóng đa dạng còn có tư nguyệt không theo nhiều ít hoa lan độ thật là đẹp mắt lại một lần cười nói tứ tẩu người kỹ thuật cũng thật hảo có thể hay không dạy ta dương thiên lệ tươi cười rất là đáng yêu hai đôi mắt chờ mong mà nhìn tư nguyệt vẻ mặt khẩn trương Ờ? Một bên dương thiên hà tức khắc cảm thấy hắn chính là trên đời này nhất ngốc ngốc tử, hắn cũng không tưởng đem yêu thích mùi mùi hướng chỗ hỏng tưởng, chỉ là hồi tưởng khởi tiểu muội vào nhà sau nhất cử nhất động. Tuy rằng sở hữu hành vi cử chỉ thoạt nhìn đều thực tự nhiên, nhưng ở tiểu muội chạy về phía kia một bộ đồ theo thời điểm, hắn liền minh bạch hết thảy đều là hắn tự mình đa tình. Lạnh lùng yên tĩnh, dương thiên hà xem đến liền càng thêm rõ ràng, nhiều thế này thiên cũng chưa tới. Sao có thể là tới xem thân thể hắn như thế nào, tuy rằng nói nữ hại tự đối với nữ hồng chú ý nhiều một ít, chính là lấy hắn hiểu biết, hắn tiểu nguội là không giống nhau, thích đọc sạch tránh thoát nữ hồng, bởi vậy, cứ theo lẽ thường lý tới nói, nàng hẳn là càng chú ý ngồi đến càng thấy được tiểu bảo. Không thể, khóe mắt nhìn Dương Thiên Hà một đại nam nhân, ngốc hề hề đứng ở nơi đó, trong mắt tất cả đều là khổ sở, trong lòng vui sướng khi người gặp họa mà nghĩ, xứng đáng, giáo người chưa từ. bỏ ý định hiện tại hảo đi bị đả tiết đi tự tìm ngoài miệng lại là không chút do dự cự tuyệt dương thiên lệ không nghĩ tới tư nguyệt sẽ cự tuyệt đến như vậy dứt khoát trên mặt tư cười cứng đờ trong mắt hiện lên một tia không vui, bất quá thực mau đã bị nàng che giấu ở vì cái gì như thế nàng thật muốn hỏi nếu là nói toàn bộ dương ra còn có ai không có công tư nguyệt kết oán cũng chỉ dư lại nàng một cái đây cũng là nhị tẩu vì cái gì sẽ tìm tới nàng nguyên nhân ta không muốn Tư Nguyệt ôn hòa ngữ khí cùng nàng dứt khoát vô tình lời nói một chút đều, không xứng đôi. Tiếp theo, Tư Nguyệt rõ ràng, mà nhìn ngồi xổm trên mặt đất Dương Thiên Lệ một đôi mắt bị kiếm một tầng sương mù, sau đó, nước mắt không tiếng động mà rơi xuống tấm tắc cái loại này hoa lê dính hạt mưa mảnh mai ủy khuất làm Tư Nguyệt e răng thật sự. Tứ tẩu, vì cái gì? Ngươi là chán ghét ta sao? Trừ trừ khóc khóc chi gian, Dương Thiên Lệ còn có thể đằng ra miệng tới ủy khuất hỏi. Tư Nguyệt cúi đầu, không hề xem Dương Thiên Lệ, cô nương này là từ đâu học được như vậy thủ đoạn, ai, sinh ở nông thôn, lớn lên ở nông thôn thật sự là quá ủy khuất nàng, nàng hẳn là có lớn hơn nửa sân khấu đi phát huy, dù sao như vậy thủ đoạn dùng ở nàng nơi này, thật sự là quá lãng phí. Bởi vì Tư Nguyệt cự tuyệt thật sự là dứt khoát, Dương Thiên Lệ liền biết không có thể từ nàng bên này xuống tay, cho nên nàng sẽ như vậy chỉ là vì làm tứ ca đứng ở hắn bên này. Nhưng mà, lệnh nàng không nghĩ tới chính là tứ ca, giống căn đầu gỗ giống nhau, như củ thơ âm mà sự ở nơi đó, chẳng lẽ tứ ca thật sự thay đổi, trước kia nghe nương nói nhiều như vậy, nàng trong lòng kỳ thật đều không tin, rốt cuộc mẹ chồng nàng dâu là oan gia, nương trong lòng ngay từ đầu liền mang theo thành kiến, nhưng lúc này, nàng không thể không thừa nhận, tứ ca có chút không giống nhau, trong lòng có chút hoảng, dương thiên lệ không ngốc, hắn biết cha mẹ một ngày nào đó sẽ ly nàng mà đi. Lúc sau mấy cái ca ca đó là nàng về sau dựa vào, tứ, ca, kia thương tâm thanh âm phản vất nàng bị thiên đại ủy khuất giống nhau, tư nguyệt cảm thấy này lực sát thương cũng thật không nhỏ, nhìn một cái nàng này cả người nổi ra gà tất cả đều toát ra tới. Tiểu muội không có việc gì nói người liền đi về trước đi, dương thiên hà hoàng hồn, đã đương quá một lần ngốc tử, hắn tự nhiên không nghĩ lại đương lần thứ hai, ngồi ở trên ghế, nhìn trên bàn còn dư lại hai khối điểm tâm. Cầm một cái, đặt ở trong miệng, chỉ là thơm ngọt hương vị lại đuổi không. Đi hắn trong lòng chua sót, vững vàng thanh âm mở miệng nói. Tứ ca. Dương Thiến Lệ còn mang theo lệ quan đôi mắt không thể tưởng tượng mà nhìn Dương Thiền Hà, thấy đối phương vẻ mặt không vui nhìn chính mình ánh mắt tràn ngập thất vọng, nghĩ thầm, chẳng lẽ Tứ ca xem thấu cái gì, chuyện này không có khả năng, đem nàng vào phòng sau hành động cẩn thận mà suy nghĩ một lần. Cũng không lộ ra cái gì sơ hở, nhưng tứ ca vì sao phải như vậy nhịn chính mình, ta lại là làm sai cái gì? Người cũng chán, ghét ta sao. Đối với Dương Thiên Lệ có chớ khóc ý thanh âm cùng với thật cẩn thận hỏi ra nói, Dương Thiên Hà thật sự là không biết nên nói chút cái gì. Từ nguyệt chiêu thức ấy theo kỹ nàng không nghĩ giao cho người khác cũng không sai, vì sao tiểu muội muốn khóc như vậy mà thương tâm? Mà hắn lại làm cái gì? Làm tiểu muội bày ra như vậy một bộ bị khi dễ tàn nhẫn bộ dáng. nghĩa mấy ngày này mỗi qua đi một buổi tối, bởi vì ban ngày người trong nhà không có xuất hiện mà cao hứng, như vậy vui vẻ. Theo thời gian từng ngày qua khứ mà nồng đậm, nhưng mà hiện giờ nhìn trước mặt tiểu muội, hắn phía trước những cái đó tâm tình chính là như là một cái chì cười, cười hắn thiên chân, cười hắn ngô xuẩn. Người đi về trước đi. Lúc này Dương Thiền Hà kêu một tia hy vọng xa vời bị đại kích đến một đến điểm đều không dư thừa. Bản thân trong lòng liền khổ sở hắn nơi nào còn lo lắng dương thiên lệ tâm tình, tiểu muội mau trở về đi thôi, nữ hồng sự tình ngươi không phải vẫn luôn đi theo nhị tẩu học. Sao? Về sau vẫn là đi theo nàng học đi? Nói lời này khi, trong giọng nói hoàn toàn không có vừa rồi nhiệt tình, mà là chạm ngập không kiên nhẫn. Tứ ca, dương thiên lệ lung lay mà đứng dậy, tựa hồ bị không nhỏ đa kích. Tiểu muội ngươi tứ ca tâm tình không tốt, ngươi vẫn là đi về trước đi. Tư Nguyệt thật sự là chịu không nổi Dương Thiên Lệ bộ dáng này, đứng dậy, cười nói, đi thong thả, không tiễn. Tiểu cô, đi thong thả. Dương Hưng Bảo Đồng dạng cười nói, ta đưa người. Dương Thiên Lệ. Nhìn này mẫu tử hai người, trong lòng tức giận đến nói không ra lời, cuối cùng hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn thoáng qua Dương Thiên Hà, một dặm chân chạy như bay mà ra kia che mặt lau nước mắt nhanh nhẹn, mà ra bộ dáng phóng tới hiện giờ cái này cảnh tượng. Tư Nguyệt như thế nào đều cảm giác rất là quỷ dị đâu. Mẫu thân, tiểu cô làm sao vậy? Dường hương bảo là thật không biết tiểu cô ở khóc cái gì, chả tự mình đem mẫu thân mua cho hắn điểm tâm đưa cho tiểu cô ăn, hắn cũng chưa khóc. Tiểu cô, khóc cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì mẫu thân không đáp ứng giao tiểu cô theo hoa? Không có việc gì, nàng động kinh. Nguyệt tư Nguyệt tươi cười không thay đổi mà nói. dương hưng bảo gật đầu. đối với cái này trả lời rất là tán thành. mẫu thân người vì cái gì không muốn kêu tiểu cổ theo hoa là bởi vì chán ghét nàng sao? hảo đi, tiểu hài tử trong lòng cũng rất chán ghét, cho nên muốn muốn nghe đến mẫu thân cùng chính mình đứng ở cùng một trận chiến tuyến là rất chán ghét. bất qua, liền tính ta tưởng giao người cho rằng ai đều cùng chúng ta tiểu bảo giống nhau thông minh, lấy người tiểu cô kia ngố ngốc đầu óc. Phóng trường ta chính là nguyện ý giáo, nàng cũng học không được. Tư nguyệt nghĩ nghĩ, thu hồi tư cười, nghiêm túc mà nhìn tiểu bảo, tiểu bảo, người nhớ rõ, về sau tìm tức phụ nhất định không thể tìm như vậy, động bất động liền khóc nể hài tử, bởi vì khóc nhiều người liền sẽ biến bổn, như vậy cô nương là sinh không ra thông minh hài tử, như thế tiểu bảo về sau cưới như vậy cô, nương, khả năng sẽ sinh ra ngu ngốc nhị tự ra tới. Sẽ không, mộ thân, dường Hưng bảo trịnh trọng chuyện lạ bảo đảm nói. Ta mới sẽ không cưới cái ái khóc quỷ, ta về sau trưởng thành, cưới vợ liền cưới cùng ngươi mẫu thân giống nhau. Thật là ta ngoan nhi tử, thật tinh mắt." Tư Nguyệt nhéo tiểu bảo mặt, cười đến rất là vui vẻ mà nói. Vốn dĩ ở một bên một mình khổ sở Dương Thiền Hà, nghe Tư Nguyệt ở nơi đó địa chuyện, nhà mình nhi tử còn nghiêm túc mà nghe lọt được, có chút dở khóc dở cười. "Tư Nguyệt ngươi, vốn định nói ngươi đừng dậy hư hại tử, há mồm vừa định phản bác thời điểm, Đột nhiên nghĩ đến, nếu là mười mấy năm sau, Tiểu Bảo mang theo nàng tức phụ cho hắn cùng Tư Nguyệt kính trà khi, con dâu mới vừa mang trà lên, liền bắt đầu khóc, cả người run lên, đen đuổi, quá đen đuổi, vẫn là Tư Nguyệt nói không sai, Tiểu Bảo nhất định không thể cưới một cái khóc xước mất nữ nhân đương tức phụ. Tiểu Bảo, ngươi nương nói đúng, vì thế, tới rồi trong miệng nói Dương Thiên Hà chính là, sửa lại khẩu, hừ, Dương Hưng Bảo còn nhớ rõ chuyện vừa rồi. Hạ quyết tâm muốn ba ngày không để ý tới cha, vì thế, hư lạnh một tiếng, dương khuôn mặt nhỏ đừng ở tư nguyệt bên người, một bộ ta không nghĩ lý người bộ giáng Tư nguyệt cũng không xem dương thiên hạ, xoa xoa tiểu bảo đầu, tiểu bảo, chúng ta xuống dụng trích đồ ăn được không? Nhìn bên ngoài sắc trời cũng không còn sớm, tuy rằng dương thiên hạ vốn dĩ liền bị đà kích, nhưng kia đà kích là chính hắn tìm, mà nhìn tiểu bảo bộ dáng tư nguyệt cảm thấy nàng cũng cần thiết trừng phạt một chút dương thiên hạ. Lại nói, Tiểu Bảo đã học một cái buổi chiều, đi ra ngoài hít thở không khí cũng hảo. Hảo, Dương Hưng bảo phối hợp mà nắm Tư Nguyệt tay, mẫu thân, chúng ta đi thôi. ưng Tư Nguyệt cười gật đầu, mẫu tử hai người ai cũng không có lý Dương Thiền Hà, liền như vậy nghênh ngang mà tự hắn bên người trải qua, sau đó rời đi, cuối cùng vui sướng đối thoại cũng đã biến mất. Dương thiên Hà ngây ngẩn cả người, hắn cứ như vậy bị vứt. Bỏ, biết việc này. Hậu chi hậu rác hắn mới nghĩ đến có phải hay không nơi nào đắc tội này, mẫu tử hai người, cái gì bị người nhà đã kích buồn bực, đợi lát nữa lại nói, hắn hiện tại chính yếu chính là nếu muốn rõ ràng hắn nơi nào làm được không đúng rồi. Cẩn thận mà hồi tưởng chính mình hành vi, cuối cùng, dừng lại ở kia chỉ còn lại có lẽ loi một khối điểm tâm thượng, hồi tưởng khởi tiểu bão lần đầu tiên ôm chứa đầy điểm tâm hộp gỗ khi, bọn họ mẫu tử hai người đối thoại, mẫu thân, nơi này điểm. Tâm đều là tiểu bảo sao? Đúng vậy, là tiểu bảo một người, tư nguyệt tươi cười đầy mặt mà trả lời, kia nếu là ta muốn ăn, tiểu bảo sẽ cho ta ăn sao? Sẽ, dựng hưng bảo dùng sức gật đầu. Tiếp theo hắn lại nghĩ đến, tư nguyệt cấp chính mình phùng ngón tay cái kia buổi tối, hắn uống giật thời điểm. Tư Nguyệt làm Tiểu Bảo đi về điểm này tâm, còn co ở về sau, mỗi lần uống dược, Tiểu Bảo đều sẽ cấp chính mình một khối điểm tâm, nếu là Tiểu Bảo tay không không, Tư Nguyệt lấy thời điểm, cũng sẽ. Hỏi trước quá Tiểu Bảo, thấy hắn sau khi gật đầu, mới đi lấy. Cho nên, Dương Thiên Hà nhìn chính mình tay, lại ngẩn đầu nhìn bãi ở bàn trang điểm thường cục cưng hộp, hắn này xem như không hỏi tự dứt. Nguyên bản hắn cảm thấy lão tử lấy nhi tử đồ vật cũng không sai, nhưng nghĩ Tư Nguyệt hành vi. Lại cảm thấy chính mình làm sai, chỉ là phải làm sao bây giờ? Nhìn chỉ còn lại có một khối điểm tâm, nghĩ hắn còn lấy ra tới không ít, ân, phải nghĩ biện pháp cấp tiểu bảo bổ thường. Bên này, đất trồng, rau, dương hưng bảo ngồi xổm một bên, cũng không thích đồ ăn, thường thường quay đầu lại xem một cái dương ra viện môn khẩu, cha như thế nào còn không có cùng ra tới, mẫu thân, người nói ta không để ý tới cha, chả có thể hay không sinh kia à? Hỏi lời này khi Dương Hương Bảo trên mặt có chút thấp thỏm, rốt cuộc hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy đối cha Yên tâm, cha người sẽ không, Tư Nguyệt cười an ủi nói, phóng trừng hắn hiện tại đang suy nghĩ vì cái gì chúng ta ngoan ngoãn Tiểu Bảo không? Để ý tới hắn đâu? Chờ đến hắn nhận thức đến chính mình sai lầm lúc sau, liền sẽ tới cùng Tiểu Bảo nói. Dương Thiên Hà sẽ không xin khí điểm này Tư Nguyệt có thể khẳng định, đến nỗi có thể hay không xin lỗi, nàng liền không thể khẳng định. Dương ra phát sinh sự tình ở An Huyện. Huyện học đọc sách Dương Thiền Tứ một chút cũng không biết, chỉ là hắn hiện tại thật kích động, có thể nói phi thường kích động. đương nhiên, không chỉ là hắn, chỉ sợ chính xác Huyện học học sinh đều kích động thật sự. Đại Tề đương đại đại nho muốn tới An Huyện, hơn nữa muốn ở An Huyện thu đồ để tin tức một truyền gia, làm An Huyện dự thi học sinh, bọn họ như thế nào có thể không kích động? Đương nhiên, kích động đồng thời, toàn bộ Huyện học không khí cũng khẩn trương lên. Thu đồ để danh ngạch khẳng định là hữu hạn Dương Thiên Tứ thần sát tuy rằng như của giống phía trước như vậy đạm nhiên, nhưng trong mắt sáng gọi như thế nào cũng che lấp không được, hắn tuy rằng sinh ra nông ra nhưng ở toàn bộ huyện học đều là thập phận có danh tiếng, tưởng tượng đến hắn nếu là như nguyện trở thành điên thuyết quân đệ tử, đừng nói chúng cử là dễ như trở bàn tay sự tình, chính là về sau con đường làm quan quan trường cũng là thuận buồm xuôi gió. Bất quá hắn cũng không có thả lỏng, ở được đến tin tức này trước tiên, liền sẽ đối hắn tạo thành uy hiếp người ở trong đầu liệt kê một lần, tuy rằng sẽ không vượt qua 10 cái, chính là có một chút hắn có thể khẳng định, chính là đại nho điền tuyết quân ở an huyện thu. Đồ đệ nhân số tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 cái. Ở dương thiên tứ cảnh giác người khác, đem ngày xưa bạn tốt hoặc là cùng trường trở thành đối thủ đồng thời, đối thủ của hắn đồng dạng cũng ở phòng bị hắn. Điền tuyết quân tên này bọn họ là như sấm bên tai, có thể đưa hắn đồ đệ cái này dụ hoặc thật sự là quá lớn, mười năm gian khổ học tập, nhảy lòng môn, đều không có đơn Điện tuyết quân đệ tử tới vinh Quang. Cái này ngươi lại có đến vội. Huyện Nga Nội, bên bản thập phần, Lý thì cười nhìn. Đi vào tới huyện Lệnh Đại Nhân, một vị tuổi còn trẻ phong độ nhẹ nhàng nam nhân. Tỷ, ngươi lại xem ta che cười. Nam nhân cười trên mặt mang theo mỏi mệt, người nói lão sư đi nơi nào không tốt. cố tình muốn tới ta cái này thâm sân cùng cốc tới còn truyền ra như vậy tin tức không nói hiện giờ là ngày mùa thời tiết ta vốn dĩ liền rất vội quan trọng nhất chính là thi hương sắp tới làm ăn nguyện nguyện lệnh tự nhiên là hy vọng ta chỉ hạ càng nhiều người kim bản đề danh nhưng bị lão sư như vậy một trộn lẫn nhân tâm di động những cái đó học sinh nơi nào còn có thể đủ tĩnh tâm mà phụ lục nam nhân nói tuy rằng tất cả đều là oán nhận nhưng trong mắt ý cười như thế nào cũng che giấu không được Biểu hiện là đối hắn trong miệng lão sư đã đến rất là vui vẻ, nguyên bản còn khả năng có hảo trúc có thể trúng cử hoặc là đi được xa hơn, đến cái này liền càng thiếu. Có nói như vậy ngươi lão sư sao? Lý thì cũng không tức giận, cười nói, ngươi chẳng lẽ không rõ, như vậy khảo nghiệm. Đều chịu đựng không được, làm quan đối với những cái đó học sinh tới nói chưa chắc chính là chuyện tốt, không phải sao? Là, hắn là sư phụ của ta, ngươi là tỷ của ta, nói như thế nào đều có đạo lý. Nam nhân hiển nhiên là tán đồng Lý Thị nói, chẳng qua, ngoài miệng không cam lòng mới như vậy vừa nói mà thôi, chỉ là, lão sư gắt như vậy bẫy dập, lấy lão sư tên tuổi không quên hạ nhảy người phóng trình không nhiều lắm. Toàn quân bị diệt mới hảo đâu, Lý Thị một chút cũng không thèm để ý mà. Nói, tổng so ra cái tham quan ô lại nguy hại bá tánh người muốn hảo, hảo, không nói cái này, ta đưa tới nữ nhân kia nàng an tự tra thế nào? có kết quả nam nhân trên mặt có chút khổ sở sự thật chính là kia nữ nhân nói như vậy thân thủ đem đệ đệ đẩy đến trong sông hắn cha mẹ vớt ra tới thời điểm đã chết thấu ai ta phải đến tin tức hắn cha mẹ đã điên rồi hiện giờ trong thôn người dưỡng đâu vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ lý thị nhìn nhà mình đệ đệ nàng là không thể lý giải kia nữ nhân cho dù là muốn nàng mệnh nàng cũng sẽ không mưu hại chính mình thân nhân Hừ. Nam nhân trong mắt mang theo lạnh lẽo, nàng không phải ghét bỏ nàng để đệ, đệ xấu sao. Cho nên, trừ bỏ xung quân, ta trả lại cho nàng một chương xấu xí khuôn mặt. Lý Thị chưa bao giờ xem thường đệ đệ thủ đoạn, như vậy cũng hảo, chết đều tiện nghi nàng, kia hại tử là nhà ai. Đông dạng sinh ra gia đình giàu có, bên trong có bao nhiêu xấu xa, Lý Thị trong lòng rất là minh bạch. Tỷ, ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Nam nhân cho Lý Thị một cái an tâm ánh mắt.